trường 890, lão tướng cảm xúc mãnh liệt trường 890, lão tướng cảm xúc mãnh liệt, ý mẹ gì sát thực không có cách nào. hắn bốn cái trung vệ bố trí kỳ thực đã không sai, tuy rằng trên lý thuyết ba hậu vệ nên có ít nhất năm cái trung vệ mới được, nhưng là bốn cái trung vệ, trên căn bản được rồi. nhưng mà lập tức ba cái chủ lực trung vệ không thể ra trận, ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. hơn nữa Arsenal đội ngũ cùng MU còn chưa như thế, MU đau nội trung vệ hoang thời điểm, mà tiếp cùng Fellaini cũng có thể kéo về bóng đá trung vệ, bởi vì bọn họ chính diện năng lực phòng ngự mạnh, vóc dáng cao hơn nữa, Arsenal đây này mấy cái giữa sân tuy rằng cũng không tệ nhưng là phòng thủ giữa sân tổ dậy giả mới một em 7 ra mặt cái này thân cao đánh giữa sân không thành vấn đề đánh hậu vệ cái kia đến bị người bảo chết vì lẽ đó ý mẹ gì cũng chỉ có thể nhắm mắt làm như thế đội hình như vậy chính là vì điên cuồng tấn công mà tồn tại dù sao hai cái một bên trung vệ trước cắm vào công thời điểm cũng có thể có rất tốt tiếp ứng năng lực cùng đối kháng năng lực như vậy tấn công chiến thuật có thể càng to lớn hơn phạm vi lợi dụng sân bãi thọc sâu cùng lan chuyển rời đi tốc độ sau đó một điểm nhưng là Arsenal vẫn hiểu từ Hever bắt đầu Ý mện gì trên thực tế cũng là kéo dài hoa lệ mặt đất tấn công đấu pháp. GES huấn ra đội hình thì lại tiếp tục là toàn bộ chủ lực, thủ môn Menni đi, hậu vệ Cancelo, Chí Lượm, River, Zelip, giữa sân Zebber, Júnior, Roji, Godlys và tiền đạo Đồ Đủ, vắt đi. Bộ này đội hình trước đánh bại hơn nửa, mà trên thực tế, muốn nói giữa sân xung kích cùng áp bức năng lực, này chi Arsenal tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Dù sao cùng hồn của so ra, bọn họ hai cái một bên trung vệ cũng có thể gọi tới giữa sân đến hiệp trợ bước cước. Điều này làm cho Southampton không khống chế bóng chiến thuật, lại lần nữa chịu đến tương đối nghiêm khắc thử thách. Arsenal tử vừa mới bắt đầu, liền triển khai tích cực bước cướp. Southampton trầm ổn lấy không chế bóng đến đường đối. Có điều không chế bóng chiến thuật cũng không có nghĩa là đối thủ không lấy được bóng. Ở Southampton một lần tấn công thất bại sau khi, Arsenal cấp tốc phát động phản kích, gậy đủ gì ở giữa sân tiếp bóng sau khi chuyển thẳng, quả bóng trực tiếp bay đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào Aubameyang lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi giờ, sau đó ở tiếp bóng thời điểm đồng thời lên chân đánh bắn. Mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Ngăn trở đối phương lần này phản kích sau khi, sau tần cấp tốc cũng khởi xướng một lần tấn công, dè bờ phân cho văn bờ, vạn lại lần nữa chuyển đến vòng ngoài cấm địa. Độ đủ tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, sau đó lên chân ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng xuất xa. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải, vù nạc xì rưỡi chân cấp tốc di động, sau đó xem chuẩn quả bóng thế tới, bay người đổ người, đem bóng đồng dạng nhào đi ra ngoài. Hai tên sau em tần thủ môn triển khai tránh t Mùa giải trước của Nạp Xi là sang hem tần chủ lực, mẹ Đi là thay thế bổ sung, mà cái này mùa giải ở Gù Nạp Xi sau khi rời đi, mẹ Đi liền trở thành chủ lực. Ở trận này thi đấu bên trong, biểu hiện của bọn họ đều rất tốt. Đa. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, mẹ Đi rất xa nhìn làm ra cứu thua Gù Nạp Xi, âm thầm nắm một hồi nắm đấm. Hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy, rốt cục đứng ở sang hem tần thủ môn chính vị trí, trước hắn có một ít thích ứng không đủ, nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn thích ứng lại đây. Như vậy tiếp đó, liền để các ngươi nhìn ta cứu thua năng lực. Mẹ Đi hiện tại sát thực đã hoàn toàn chín muồi hơn nữa tâm thái của hắn ở thời gian dài lang bạt kỳ hồ bên trong tương đương với vàng ở vượt qua bắt đầu giai đoạn không thích đứng sau khi mẹ đi biểu hiện đã bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt hắn biểu hiện như vậy không nghi ngờ chút nào có thể để cho đội bóng thu được đầy đủ chỗ tốt arsenal rất nhanh sẽ lại lần nữa khởi sướng tấn công ở giữa sân liên tục chuyển bóng sau khi quả bóng đi đến mở khi tajian dưới chân armenia người giả bộ dẫn bóng đột phá nhưng một cái dừng khẩn cấp tránh ra chuyển bóng chống dỗng đem bóng giao cho trước cắm vào obameyang obameyang cấp tốc lên chân sút bóng quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành góc trên bên phải này chân sút bóng góc độ tương đương xảo quyệt nhưng mà mẹ đi thân cao cánh tay dài vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn đối mặt bay đến quả bóng mẹ đi dưới chân cấp tốc di động hai bước sau đó bay lên không bay lên đưa tay phải ra đón bay tới quả bóng dùng sức đẩy một cái đem bóng đẩy ra sang ngang đẹp đẽ cứu thua mẹ đi lần này cứu thua đủ để chúng cử tuần này thập giải cứu thua đang giải thích viên hô lớn trong tiếng sao thêm tần các cổ động viên lớn tiếng hò hết lên lần này cứu thua xác thực tương đương đẹp đẽ chống lại Arsenal lần này tấn công sau khi sao tần tấn công thì lại bắt đầu càng thêm trơn Bọn họ ở giữa sân không ngừng điều hành cùng truyền bóng, sau đó tìm kiếm rứt điểm cơ hội. Arsenal ở đây trên chỉ có một cái chính kinh trung vệ, giữa sân bốn tên cầu thủ tuy rằng đều có nhất định năng lực phòng ngự, nhưng mà cùng sao em tần so ra, bọn họ chạy cùng chặn lại vẫn là trên lệnh một ít. Tô dây dạ phòng thủ là tốt nhất, nhưng là hắn phạm vi bao trùm nhưng chỉ hạn chế ở trung lộ. Như vậy phòng thủ đối với hiện tại sao em tần tới nói, xác thực sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đang không ngừng lan truyền sau khi, sao em tần rốt cục để Arsenal toàn thể phòng thủ xuất hiện sai lệch, đồ đủ lặng yên đổi bị đến cánh trái sau đó Reber nơi chuyển bóng, liền chuẩn xác đi đến dưới chân của hắn, lại có nở tiến lên đón, là một cái hậu vệ cánh phải, hắn một đối một năng lực phòng ngự cũng khá, nhưng là quen thuộc ở đường biên phòng thủ hắn, ở trung lộ phòng thủ thời điểm, nhưng có chút quá mức phòng ngự đối phương cắt vào bên trong, mà quên tại đây cái vị trí trên, chuyển bóng cũng có uy hiếp rất lớn. đồ đủ đầu tiên là giả bộ dẫn bóng cắt ngang, sau đó cấp tốc đem bóng trụt hướng về phía đường biên ngang phụ cận, gia tốc đột phá, tránh ra một cái chỗ trông sau khi, đồ đủ cấp tốc lên chân, đem bóng chuyển ra ngoài, này chân giữa bóng cao tốc độ cực nhanh. Cosi Enni muốn lăng không đem bóng giải vây, nhưng mà hắn ra chân vẫn là chậm một bước, quả bóng từ hắn phạt góc bay qua. Phía sau theo vào vắt đi, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp ở tiểu bùng cấm phía sau túi người sung đỉnh. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào không thành góc trên bên phải. Gu Nạp xì mới vừa xoay người lại, đối với như vậy một lần sút bóng, hắn cũng chỉ có thể không thể ra sức. Trên khán đài hem tần các cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng hoan hô, mà vào bóng sau vắt đi, thì lại mở hai tay ra, nhằm phía dưới khán đài. Trước hai cái mùa giải Arsenal kỳ thực tiếp xúc qua hắn, nhưng là bởi vì tuổi tác hắn cũng nhỏ cuối cùng từ bỏ, tuy rằng chính vắt đi cũng không muốn rời đi, nhưng là bởi vì tuổi vấn đề bị từ bỏ, vấn đề cho hắn rất khó chịu. Mà hiện tại ghi bàn sau khi vắt đi thì lại chúc mừng đến càng hưng phấn một điểm, xem đi, ta hiện tại nhanh 32, nhưng là ở đây trên vẫn là có thể không ngừng đạt được ghi bàn. Tuy rằng ở đồ đủ trước mặt, ta có vẻ hơi lớn tuổi nhưng mà giá trị của ta vẫn như cũ không thể thay thế. Nhìn thấy tên này bình thường xem ra khiêm tốn lao tướng vào lúc này như vậy cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, trên khán đài sau em tần các cổ động viên tiếng hoan hô trở nên càng to lớn hơn. Chương 891 mỗi cái cầu thủ đều không giống nhau, trường 891, mỗi cái cầu thủ đều không giống nhau, vắt đi ghi bàn cũng không có để Arsenal trên dưới chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Không thể không nói những năm này tuy rằng thành tích không ra sao, nhưng mà Ever nhưng ổn định đội ngũ tâm tình không có vỡ bản, đây là một cái rất đáng gờm sự tình. Tuy rằng bọn họ rời đi trang đi thi đấu đã một quãng thời gian rất dài, nhưng mà Ever nhưng thủy chung để Arsenal duy trì một cái đội mạnh xếp hạng cùng địa vị, từ hướng này tới nói, hắn ở tối bất lợi tình huống hoàn thành rồi chính mình cố gắng hết sức, hắn vẫn như cũng là Arsenal không thể thiếu nhất người kia hiện tại người kia không ở. Arsenal còn muốn tiếp tục tiếp tục đi. Có điều ở vừa nãy thi đấu bên trong, ý mẹ gì cũng cảm giác được. Sakaem tần giữa sân năng lực khống chế vẫn như cũ xuất sắc. Arsenal tuy rằng cũng là đỉnh cấp kỹ thuật hình đội bóng, nhưng là cùng Sakaem tần so ra, ở phương diện này vẫn là trên lệnh một ít. Vì lẽ đó hắn kiên định hơn. Arsenal cần đánh cho mau một chút, ở giữa sân cùng Sakaem tần chiến đấu đồng thời, cũng không ngừng nhanh trong tấn công, như vậy mới có thể cấp tốc đạt được ưu thế. Phong thủ thời điểm bức cấp cùng đối kháng, thời điểm tiến công quy mô lớn ép lên để hầu như tất cả mọi người đều tham dự đến tấn công bên trong đi, mở rộng chính mình tấn công khu vực. Do đó để Saem Tần phòng thủ cũng xảy ra vấn đề. Saem Tần phòng thủ cũng không phải đặc biệt xuất sắc, dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn như cũ có thể thu được ghi bàn. So đấu ghi bàn lời nói, Arsenal cũng không kém. Tuy rằng Saem Tần tấn công rất sắc bén, nhưng mà Arsenal cũng có Oba như vậy đỉnh cấp sặn thủ, thêm vào mở khi Tajian kỳ thực cũng có rất mạnh đạt được năng lực, hắn cùng Iobi e Mai phục tại tiền đạo phía sau là có thể mang đến to lớn lực sát thương. Bọn họ ở bề ngoài là tiền đạo cánh. Trên thực tế đều là hai tiền đạo đường biên tấn công giao cho hai cánh cùng với hai cái một bên trung vệ. Bộ này 343 chiến thuật, vẫn là trước con ở Chelsea mang theo lưu hành lên, chiến thuật như vậy tuy rằng ở phòng thủ trên gặp có một ít thiếu hụt, nhưng mà ở tấn công bên trong nhưng có thể điều động hầu như sở hữu cầu thủ năng lực, thông qua không ngừng đến chuyển về chuyển đạt tìm cơ hội, cứ như vậy, liền luôn có chống rông có thể lợi dụng. Con cũng chính là dựa vào cái trò này ba hậu vệ chiến thuật, một lần nữa dựng nên nổi lên chính mình đỉnh cấp huấn luyện viên hình tượng, tuy rằng ở JESSU cùng Sanghem tần dưới áp chế, hắn không thể bắt được giải đấu quan quân. Mà treo hiện tại nhưng là học cái trò này chiến thuật như vậy để Arsenal ở thời điểm tiến công vẫn là phi thường hữu hiệu dù sao Southampton Sa không chế bóng chiến thuật chỉ là tăng lên bọn họ tấn công hiệu quả đối với phòng thủ trợ giúp chủ yếu là ở giảm thiểu đối phương tấn công mặt trên mà khi Arsenal không chế tấn công tiết tấu sau khi Southampton Sa muốn ngăn cản đối phương tấn công vẫn như cũ phi thường gian nan dù sao Arsenal các cầu thủ thực lực và toàn thể phối hợp cũng là tương đương xuất sắc đang không ngừng lan truyền phối hợp sau khi Arsenal rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt liên tục rời đi cùng điều hành sau khi trước cắm vào mỏn rượu nhận được sở hạ cả truyền bóng sau đó truyền từ dưới lên quả bóng tinh chuẩn bay qua trung lộ phòng thủ sang em tầng các hậu vệ bay đến phía sau thông qua chạy không người phòng thủ mở khi Tajian đón rơi xuống quả bóng đồng dạng một cái mạnh mẽ xuống đỉnh tuy rằng hắn vóc dáng cũng không cao lắm nhưng mà tình huống như vậy dưới đánh đầu cẩn thành nghề nghiệp cầu thủ trên căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm la mẹ đi nào tới thời điểm đã chậm một bước quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết. Trên khán đài vang lên đội khách fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng sanghemton fan bóng đá tiếng xuýt, có điều tiếng xuýt cũng không lớn, dù sao mở khi Tazian cũng là sanghemton trước đây công thần, hắn ở sanghemton ở giải hạng 4 anh thời điểm liền gia nhập liên minh đội ngũ, sau đó một đường cũng là càng bất vả công lao càng lớn, chuyển nhượng thời điểm còn mang đến không ít phí chuyển lượng, những này, sanghemton các cổ động viên đều nhớ đây. Mà mở khi Tazian cũng không có điên cuồng chúc mừng, hắn chỉ là cười cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng, cũng không có kích thích đến sanghemton các cổ động viên tâm tình. Giời đi sanghemton cũng có đến mấy năm, Hắn đều từ mở U đến A đối đầu Sang Em tần số lần cũng không tính thiếu, tâm thái đã sớm ôn hòa. Trên thực tế phần lớn cầu thủ đều là như vậy, bọn họ không ngừng chuyển lượng, cũng sẽ không ngừng đụng với ông chủ cũ, duy trì một viên bình thường tâm là được, không cần có đặc biệt gì ý nghĩ. Hắn giờ di hiện tại làm sao càng đá càng xem hai tiền đạo, chỉ riêng này dạng cũng không thể phát huy hắn toàn bộ giá trị a J S U nhưng là cao mày nói một câu. Mở khi ta J mới gia nhập liên minh Sang Em tần thời điểm đúng là một cái tiêu chuẩn tiền vệ tấn công, vẫn tương đối truyền thống loại kia, kỹ thuật xuất sắc, có thể chuyển bóng, có thể đi bàn. Ở trước sân dựa vào chính mình cá nhân kỹ thuật đến khởi sướng tấn công, có điều ở sao em thận, hắn chậm rãi bị cải tạo thành một tên bên trong tiền đạo, có thể công thiệt thủ, bởi vì hắn thân thể điều kiện cũng không phải đặc biệt tốt, ở Tờ giờ mi ở list trong hoàn cảnh đỉnh đến quá dựa trước lời nói sẽ bị. Nhằm vào, ở phía sau một điểm đối với hắn khá là có lợi, kết quả mấy năm qua không gặp, hắn cách đá thật giống lại trở lại. Ở Mù, đội bóng cần hắn đi bàn đi. Vợ Leo nói, GESu gật gù, sắp thực cũng chỉ có giải thích như vậy. Có điều cứ như vậy lời nói, cũng quả thật có chút đáng tiếc. Mở khi Tazian nhưng là có giữa sân điều hành hạt nhân thực lực, hơn nữa bởi vì am hiểu đá tiền vệ tấn công, hắn trước cắm vào cùng suốt xa năng lực cũng rất xuất sắc, làm một tên tiền vệ trung tâm, hắn có thể đối với đội bóng cống hiến càng nhiều. Nghĩ đến bên trong, Z.E.S.U ngạc nhiên phát hiện mình lại muốn có thêm, đều không đúng chính mình cầu thủ, còn muốn nhiều như vậy làm gì. Những năm này Southampton tới tới đi đi cầu thủ quá nhiều rồi, có rất nhiều cầu thủ rời đi Southampton sau khi lập tức biểu hiện liền trượt xuống, tỉ như rêm rổ Kutino. Kỳ thực cũng là bởi vì những này cầu thủ bọn họ là có một ít địa phón tờ đường xuất sắc, những nơi khác nhưng khá là bình thường, muốn lối lập tốt dùng bọn họ mới có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Nếu như không có ở địa phương thích hợp, như vậy biểu hiện liền sẽ trượt đến mức rất lợi hại. Có điều cũng có rất nhiều cầu thủ rời đi sang Hem tần sau khi biểu hiện trước sau như một, thật giống như tờ dị xít, Men, xa dễ. Những này cầu thủ chính là chân chính tương đương xuất sắc loại kia cầu thủ, mặc kệ ở ra sao trong hoàn cảnh, đều có thể phát huy ra bọn họ trình độ. Cầu thủ cùng cầu thủ trong lúc đó đều là không giống nhau. Zebre Junior cùng đổ đủ hai người này sang em hiện tại không thể thiếu cầu thủ. Tại bên trong đội tuyển quốc gia, biểu hiện kỳ thực cũng có chút lung túng. Vậy thì rất giải thích một vài vấn đề. Bất kể nói thế nào, tiếp tục tấn công. Jesu rút bỏ rồi đa dạng ý nghĩ, đứng lên. Sau đó kiên quyết đối với trong sân làm một cái thủ thế. Tiếp tục khống chế bóng tấn công, đem chính mình ưu thế triệt để phát huy được. Sau đó thông qua không ngừng chuyển bóng đến tìm cơ hội, mãi cho đến đánh vào càng nhiều ghi bàn mới thôi. Arsenal loại này ghi bàn hiệu suất dù sao vẫn là khá thấp, chỉ cần sang em có thể đi vào càng nhiều bóng. Như vậy thắng lợi liền nhất định là thuộc về bọn họ. chương 892 không thèm đến sự Arsenal chương 892 không thèm đến sỉa Arsenal ở Southampton các cổ động viên hô lớn trong tiếng một lần nữa mở bóng sang Hempton, bắt đầu tiếp tục khởi xướng không chế bóng tấn công không chế bóng tấn công cần chính là kiên trì cùng không ngừng điều hành trong quá trình này không thể có quá nhiều còn lại ý nghĩ nếu không không chế bóng chiến thuật liền sẽ lộ ra càng nhiều cái hở hơn nữa bởi vì không chế bóng đồng thời cần tọt rẻ xỉn tầm cao cùng áp suất không gian vì lẽ đó trong trận đấu. Không chế bóng đội ngũ phía sau đều là có rất nhiều chống giống, nếu như xuất hiện sai lầm, thường thường chính là chí mạng. Không chế bóng không triệt để, chẳng khác nào triệt để không không chế bóng. Cái này cũng là tại sao sang em tần cái này mùa giải dùng nhiều thời gian như vậy mới có thể thích thứ nguyên nhân, bởi vì Jesu là ở nguyên bản không chế bóng trên, còn nhiều bỏ thêm một cái hạt nhân, rèn luyện thời gian dĩ nhiên là càng dài. Như vậy đánh đổi đương nhiên cũng sẽ có khổng lồ trái cây. Hiện tại sang em tần không chế bóng, sẽ không lộ ra cái gì cái hở, vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó. Arsenal bắt đầu chịu đựng Southampton một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Nay cũng không phải dường như sóng dữ bình thường, không ngừng xung kích, mà là có chương có thị, đều là sẽ ở nơi đối lập bạc được thời điểm khởi xướng xung kích. Mà ở một lần tấn công thất bại sau khi, bọn họ thường thường đều có thể lại lần nữa bắt được bóng, sau đó sẽ thứ khởi sướng tấn công. Arsenal muốn khởi xướng phản kích, nhưng là Southampton không chàng làm được tương đương xuất sắc, cũng không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Southampton không chế bóng tấn công, nghiêm cẩn lúc thức dậy, chính là khiến người ta như thế không thể làm gì. Mà hiện tại bọn họ không chế bóng cùng lan truyền gặp càng thêm trôi chạy để đối thủ càng thêm khó có thể phòng thủ. Ở dòng ra áp chế đối phương sau 10 mấy phút, Southampton tần rốt cục ở hiệp một kết thúc trước, lại lần nữa tỷ số vượt qua. Lui lại đố đủ cùng Zhe làm một cái hai quá một phối hợp, sau đó đem bóng phân đến cánh phải, trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ tiếp bóng sau khi đường chéo chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, lướt qua Arsenal hậu vệ, xếp sau xuyên vào Grealish đang chạy bên trong đón rơi xuống quả bóng, chính là một cái đầu công môn. Cái này đánh đầu góc độ kỳ thực có chút lệch Hơn nữa khoảng cách khung thành cũng không tính rất gần, nhưng mà Gözidis nhưng đang chạy bên trong đỉnh ra một cái đánh đầu lúc bóng, quả bóng trực tiếp bay về phía khung thành phía sau, Nguyên bản đã bắt đầu ram giữ phía trước Gullnap chỉ xoay người đi đủ, cũng đã chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành góc xa. sao em Southampton lại lần nữa ở sân nhà đạt được dẫn trước. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ở Southampton các cổ động viên xem ra, hiện tại Southampton thi đấu đã bắt đầu tiến vào bọn họ quen thuộc tiết đấu, vậy thì là không ngừng cầm bóng tấn công, đều là có thể chế tạo ra không ít uy hiếp đi ra. Đối mặt Arsenal còn có thể hoàn thành như vậy áp chế, này đủ để chứng minh Em Tần sát thực đã từ rèn luyện bên trong đi vào thành Thổ Kỳ, hiện tại đến bắt đầu thu hoạch thời điểm. Cứ việc Sangheam Tần bây giờ cách đầu bảng vẫn tính tương đương xa xôi, nhưng mà dưới tình huống như vậy, vẫn là đầy đủ để Em Tần các cổ động viên hưng phấn. Vừa đến giải đấu còn có cơ hội, thứ hai dưới nửa mùa giải Champions League vòng cờ knock-out, Tần chẳng phải là càng chắc chắn. Lục Liên còn à, độc chiếm Champions League liên quan ghi chép số 1, chuyện này làm sao nghĩ, cũng làm cho người cảm thấy e so với kích thích. thêm một biểu hiện không tệ. Nói thật các ngươi biểu hiện để ta nhớ tới năm đó Barcelona đều là như vậy khiến người ta tuyệt vọng chỉ cần chúng ta đem biểu hiện như vậy tiếp tục kéo dài như vậy liền nhất định có thể tại đây cái mùa giải bên trong để còn lại sở hữu đối thủ đều cảm giác được như vậy vô lực hiểu chưa các cầu thủ rồn rập ở đầu hiện một thi đấu để bọn họ sát thực đã được rất thoải mái áp chế lại đối phương tình huống chưa cho đối phương cơ hội gì mà chính mình thậm chí đều không cảm giác được có quá mệt mỏi cảm giác nay thật đúng là khiến người ta vô cùng vui vẻ thi đấu trải nghiệm mà giờ khắc này ở đội khách phòng thay đồ bên trong ý gì cũng không có gì khác dễ bàn chỉ có thể tiếp tục cường điệu hiệp 2 phải tăng cường tấn công, tranh thủ thông qua càng nhiều ghi bàn, tới bắt dưới cuộc tranh tài này. Giữa sân khống chế xác thực không sánh bằng đối phương, điểm này là Arsenal trên dưới sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng không thể xem hiệp một mặt sau mười mấy phút như vậy, ở phút thứ 28 san bằng điểm số sau khi còn lại 16, 17 trong phút, đều là tần ở tấn công, chính mình một điểm cơ hội tiến công đều không có. Đương nhiên, mọi người đều là nghề nghiệp cầu thủ, cũng đều rõ ràng, tần khống chế bóng hạn mức tối đa, cũng chính là như vậy, bọn họ không thể ở hiệp 2 cũng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Arsenal chỉ cần Arsenal có thể càng tốt hơn nắm lấy cơ hội, như vậy liền nhất định là có cơ hội san bằng điểm số, thậm chí là đạt được càng nhiều ghi bàn. Mang theo tâm tình như vậy, hai bên cầu thủ ra trận. Có điều muốn khởi xướng tấn công Hà Arsenal ở hiệp 2 vừa vào trận, liền tao ngộ một cái tân đả kích. Ở một lần chiến đấu bên trong, ỉn cùng Gözlisch quấn quýt lấy nhau, sau đó ỉn ngã xuống đất, đi ngang qua sau khi kiểm tra, được mang ra sân bóng, hắn bị thương, tuy rằng không nặng, nhưng là cuộc tranh tài này đã không thể đá. Hoàn toàn đã không thèm đến sự y mẹ gì dùng lực cạ dẹt thay đổi bị thương Bølløin. Ai cũng biết là cả dẹt là một cái chu phong, hắn lên sân lời nói, vậy thì là IO bị trở lại giữa sân bên phải vị trí đường biên tấn công, bắt đầu càng nhiều giao cho hai cái một bên trung vệ. Như vậy thuần vị là không thèm đến sự tấn công, để Arsenal các cổ động viên đúng là rất cao hứng, dù sao vào lúc này, coi như là thua bóng, cũng không thể có vẻ quá mất mặt, không thèm đến sự cùng sang hem tần đôi công một hồi, coi như cuối cùng vừa, cũng sẽ để Arsenal các cổ động viên cảm thấy cao hứng. Dù sao từ hiệp một sang hem tần không chế bóng xem ra, Arsenal muốn thủ thắng, cơ hội sắt thực không cao. Nhưng là nếu như Arsenal chỉ là thu về phòng thủ bị động chịu đòn lời nói, vậy liền đem cái gì để thua, nếu như kiên trì đôi công lời nói, còn có thể bảo đảm Arsenal tinh thần cùng đấu trí. Nhìn từ góc độ này, ý mệ gì tuy rằng tiếp nhận Weger, nhưng không có thay đổi Weger lại phương châm, cái này cũng là Arsenal vẫn còn có thể duy trì nhà giàu tâm khí cùng gốc gắt thèn chốt. Arsenal đón lấy liền khởi xướng một làn sóng đánh mạnh, đối mặt một bộ không thèm đến sửa cùng tần liều mạng Arsenal, tần trên giới cũng chỉ có thể tạm thời thu về một hồi đang không ngừng lan truyền sau khi Arsenal sáng tạo ra một cơ hội, Murataji an tiếp bóng sau khi đưa ra chuyển thẳng, lợi cả hướng ngang chạy liên lụy một phần phòng thủ sự chú ý, Oba Mê Giang tiểu bên trong vùng cấm tiếp bóng sau ngay lập tức lên chân đâm bắn, mẹ đi đúng lúc ngã xuống đất, đem Oba Mê Giang lần này khoảng cách gần suốt bóng cho cảm đi ra ngoài. ở trên khán đài Sao em tần các cổ động viên tiếng kinh ngạc thời điểm, Sao nhưng là cấp tốc hoàn thành rồi một lần phản kích, vạn vợ ở cánh phải suốt bóng bị hậu vệ chặn ra đường biên ngang, mở ra phạt góc. Trước cắm vào kiến tạo mạ gùi giờ hôn chiến bên trong cấp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn, quả bóng thoáng lệch ra gần cột dọc. Hiệp hai nhịp điệu thi đấu tựa hồ mau đứng lên. Bình luận viên cao giọng hô lên. Chương 893, nhanh tiết tấu cũng được chương 893, nhanh tiết tấu cũng được thi đấu tiết tấu sát thực bắt đầu mau đứng lên. Dù sao Arsenal hiện tại đội hình có thể nói là đã đạt đến tấn công cực hạn, ba cái hậu vệ bên trong thì có hai cái là tấn công hình hậu vệ cánh, sau đó trên sân hai cái tiền đạo, hai cái công kích giữa sân, cái khác ba cái giữa sân ngoại trừ tổ dày dạn thiên hướng phòng thủ ở ngoài, những người khác đều thiên hướng tấn công một ít dưới tình huống như vậy, bọn họ tấn công nhất định chính là cấp tốc đánh tới trước sân, sau đó thông qua tất cả mọi người lan truyền phối hợp đến tìm cơ hội. vì lẽ đó sang hem tần tiết tấu cũng nhất định phải nhanh một chút, mới có thể đuổi tới đối phương tiết tấu. như vậy tiết tấu tăng nhanh, trên lý thuyết sẽ làm sang em tần tấn công xuất hiện một vài vấn đề, nhưng mà sang em tần giữa sân, nhưng tại đây dạng tiết tấu bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. nhìn thấy ở tiết tấu tăng nhanh tình huống, sang em tần giữa sân còn không xuất hiện sai lầm, quan tâm cuộc tranh tài này cái khác huấn luyện viên chuyên môn đều phát sinh thất vọng tiếng thở dài. ZSU sẽ không để cho Southampton các cổ động viên thất vọng, nhưng là lại làm cho bọn họ những này huấn luyện viên thất vọng rồi. Southampton không chế bóng chiến thuật, sát thực đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao, hơn nữa còn thật sự liền thành hình. Cái này mùa giải đón lấy thi đấu bên trong, Southampton gặp càng ngày càng khó đối mặt thanh toán. A ở không ít người âm thầm cảm khái bên trong, Arsenal tấn công đúng là không hề từ bỏ, ở lẫn nhau trong lúc đó đôi công mấy lần sau khi Arsenal vẫn là nắm lấy một cơ hội. Lời Cả Giêl lùi lại sau truyền bóng, mở khi ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng tiếp bóng, hắn đầu tiên là làm một cái truyền bóng động tác giả mà Obama mê rằng cũng bắt đầu hướng ngăn đem Dem桑Emton các hậu vệ sự chú ý hấp dẫn mở ra một ít, mở khi an nhưng không có chuyển bóng, mà là thoáng điều chỉnh một hồi, quả đoán lên chân ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng xuất bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc xa. Mẹ đi đã làm ra cứu thua động tác, nhưng mà lúc này Diğer nhưng theo bản năng đưa chân cản một hồi, biến tuyến quả bóng cấp tốc bay vào sang khung không thành trung lộ. Trên khán đài Sang các cổ động viên lại lần nữa dừng lại tiếng reo hò của bọn họ. Cái này đi bàn. Sao Emton vận khí thực sự là gây go. Diğer hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, cũng không thể nói hắn làm sai hai hai bình, Arsenal san bằng tỷ số. Cái này mất bóng có thể hay không để Samem tần tinh thần chịu ảnh hưởng đây. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Samem tần các cổ động viên tập thể phát sinh tiếng xịt dưới cái nhìn của bọn họ. Cái này mất bóng hoàn toàn chính là bất ngờ, cũng chính là chúng ta vận khí không tốt mà thôi. Xem chúng ta đón lấy làm sao thu thập các ngươi. Không ít Samem tần các cổ động viên đều ở trong lòng hung tần nói, bất quá bọn hắn nói như vậy thời điểm cũng có chút sức lực không đủ. Dù sao Samem tần cái này mùa giải tại bên trong giải đấu biểu hiện chập chùng bất định, thường thường vận khí không tốt thời điểm, bọn họ liền sẽ bình hoặc là thua. Có điều rất hiển nhiên chính là, hiện tại Southampton sẽ không lại xuất hiện vấn đề như vậy. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, cũng không có để GS đến điều chỉnh, bọn họ liền một lần nữa vững vàng bắt đầu rồi lan truyền khống chế bóng tấn công. Arsenal tiếp tục bước cướp, nhưng là vẫn như cũng không cách nào làm phái nhiều đến bọn họ tấn công. Sao Southampton không ngừng lan truyền, Zheber Winer cùng Dụ gì không ngừng cầm bóng tổ chức tấn công, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Chú ý tập trung đồ đủ. Bất cứ lúc nào chú ý hắn chạy. Ý mẹ gì ở đây giới gọi, tại đây dạng rằng có tình huống, đồ đủ không nghi ngờ chút nào là nguy hiểm nhất người kia. Hắn có thể rất tốt nắm chắc cơ hội tại đây dạng thi đấu bên trong nắm chắc một cơ hội cũng đủ để cho toàn bộ thi đấu thế cuộc phát sinh xoay chuyển có thể làm được điểm này cầu thủ phía trên thế giới này cũng không bao nhiêu nhưng là đồ đủ rất hiển nhiên chính là một cái trong đó đối với điểm này Arsenal các cầu thủ cũng là rõ ràng trong lòng vào lúc này đương nhiên cần càng tốt hơn nhìn chăm chú phòng vệ đồ đủ mới được vì lẽ đó không ngừng đồ đủ chạy đến nơi nào phụ cận Arsenal các cầu thủ đều sẽ ngay lập tức nhìn chăm chăm hắn liên ở thi đấu phút thứ 75 sau lăm em khởi sướng tấn công đồ đủ lùi lại cầm bóng thời điểm. Tô Duy Dạ lập tức liền dán vào. Đối mặt Tô Duy Dạ phòng thủ, đồ đủ bắt đầu mạnh mẽ dẫn bóng đi tới. Đang hấp dẫn có đủ nhiều lực lượng phòng thủ sau khi, hắn nhưng vừa nhấc chân, đem bóng trực tiếp phân đến đường biên. Dẫn đường biên bắt đi tiếp bóng, sau đó nhấc chân đem bóng đại lực đá hướng về phía trung lộ. Nhìn thấy đổi vị đến trung lộ Godzilla đang chuẩn bị tước điểm, Gu nạc Sĩ đúng lúc tấn công, cướp ở Godzilla phía trước một tay đem bóng cho đánh ra ngoài. Có điều đội vàng Gu nạc Sĩ cũng không có thể đem quả bóng cho đánh xa, quả bóng bay về phía vùng cấm đỉnh vòng cùng một vùng. Vừa lúc đó. Trước cắm vào rẽ, Bárzani cướp ở Arsenal, cầu thủ phòng ngự hoàn thành phòng thủ trước, bay người về phía trước, sau đó lăng không đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng cực kỳ tinh chuẩn bay về phía Arsenal không thành, lại lần nữa bay vào không thành trống. Còn không về phòng thủ đến trước cửa Gunners, cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng bay vào không thành. 3-2, sao em tần lại lần nữa dẫn trước? ZSU -e ở đây dưới vung về một hồi nằm đấm, các ngươi trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ, liền không nghĩ tới đủ đủ có thể thuận thế liên lụy các ngươi càng nhiều sự chú ý sao? Vừa nãy cái này ghi bàn trong quá trình. Đủ đủ cũng chính là hoàn thành rồi cơ thứ nhất truyền bóng mà thôi, nhưng mà Sanghempton vẫn như cũng hoàn thành rồi cái này đẳng sắp đi bạn. Ý mẹ gì bất đắc dĩ ngồi xuống, dưới tình huống như vậy vẫn bị Sanghempton lại lần nữa rất trước, đội ngũ của bọn họ đã biểu hiện đầy đủ xuất sắc, ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal còn có thể san bằng điểm số sao? Có điều hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ thi đấu. Rất nhanh, hắn dùng mất rồi cái thứ 2 thay đổi người tiêu chuẩn, dụ lên sân, thay đổi UOB, tăng cường trước sân kỹ thuật cùng đột phá năng lực. Mà GESU nhưng là dùng vị nỉn sụ thay đổi bắt đi, tăng cường trước sân tốc độ cùng lý sao? Đáng thương trong tay hắn cái khác thay thế bổ sung đã đều là đội thanh niên cầu thủ. Sau đó thời gian trong, Southampton liền bắt đầu khống chế giữa sân, đồng thời ở phòng thủ thời điểm thu về càng nhiều một điểm, bắt đầu rồi phòng thủ phản công. Sau đó mười mấy phút thời gian trong, Southampton nhưng là không ngừng dựa vào phản kích, sáng tạo cơ hội. Mà ý mẹ gì đổi dịu, dưới tình huống như vậy, nhưng thành nét bút hỏng. Chính là hắn một lần trước sân cầm bóng sau khi dự định đột phá, lại bị gì đem bóng gãy xuống sau khi Southampton hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích. Cắt bóng sau khi Rody đem bóng giao cho Zhe Bờdiler. Rebuzzer lại lần nữa phân bóng đến cánh phải, đổi vị đến cánh phải đố đủ dẫn bóng đột phá, sau đó lên chân chuyển vào trong, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm. gú Nạp xì tấn công nhưng xuất hiện sai lầm, đố đủ chuyển vào trong bay đến bên trong vùng cấm có một cái đường vòng cung ở ngoài ngoài, để gú Nạp xì tấn công lại không có thể bắt được bóng. Phía sau theo vào vị Nhìn Sủ Ung Dung đánh đầu dứt điểm. 42. sao em tần triệt để khóa chặt thắng cung? Vì Nhìn Sủ bắt đầu lưng phấn ở đây bên trong chạy trốn, cái này mùa giải hắn ra trận số lần không tính quá nhiều, điều này cũng làm cho hắn càng quý giá như vậy ra trận cơ hội cùng đi bàn. Trường 894, làm người ta giật mình ăn hẹn trường 894, làm người ta giật mình an hẹn 42, Southampton đang đi tới UAE cuối cùng một trận thi đấu bên trong, trải qua một cuộc các chiến, đánh bại Arsenal, trận thắng lợi này có thể không tính cái gì, nhưng là cân nhắc đến Southampton chỉ để lại 13 tên đội chủ lực đội viên, còn lại một cái là thứ ba thủ môn Foster, bọn họ vẫn có thể đánh bại Arsenal, cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến hư phấn. Mà ở trận này thi đấu bên trong, độ đủ biểu hiện xác thực cũng làm cho người cảm thấy đến giật mình. Hắn tuy rằng ở trận này thi đấu bên trong không ghi bàn, nhưng mà cuối cùng các truyền thông đều cho hắn đánh toàn đội điểm cao nhất, bởi vì trong trận đấu hắn không ngừng cầm bóng, không ngừng chuyền bóng, hiệp trợ đồng đội đạt được càng nhiều ghi bàn, không có ghi bàn hoàn toàn không, có cách nào ảnh hưởng biểu hiện của hắn, cũng đừng nói hắn còn có hai cái trực tiếp kiến tạo cùng hai lần phát. Động từ một cái ghi bàn như ma sát thủ, biến thành toàn đội động cơ, biến hóa như thế khó nói là tốt hay xấu, nhưng là nhưng đầy đủ để đổ đủ tấn công phương thức trở nên càng thêm đa dạng hóa, hắn hai cái kiến tạo đều là ở tiền đạo cánh vị trí hoàn thành, rất hiển nhiên chính là Điều này làm cho hắn ở đây trên có thể ở càng nhiều vị trí sáng tạo uy hiếp, nếu như còn chưa ảnh hưởng đến hắn đạt được hiệu suất lời nói, như vậy hiện tại đồ đủ, đủ hiển nhiên so với trước càng thêm đáng sợ. Một cái thuần sát thủ, trừ phi là có thể đi vào rất nhiều bóng, không phải vậy giá trị cũng cao không tới chỗ nào đi, có thể làm được C.R.I.T.A.N.O. ZONA đâu cái trình độ này, toàn thế giới hầu như không có. Nhưng là thêm vào cái khác giá trị, như vậy đồ đủ, đủ như vậy cầu thủ, giá trị liền có vẻ cao rất nhiều. Có điều em tầng trên dưới cũng không hề để ý như vậy thảo luận, bọn họ ở đánh bại Arsenal sau khi, liền toàn đội bay về phía UAE. Dù sau này một vòng bên trong, Liverpool cùng Man City đồng dạng song song thắng lợi, Man City 3-1 đánh bại Everton, mà Liverpool nhưng là 3-1 đánh bại MU, để Mujino trên căn bản đến sa thải bên dưới. Chuyện này ý nghĩa là sang tần ở trong khoảng thời gian sau đó, đại khái vẫn là sẽ bị này hai chi đội ngũ tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng. Có điều hiện tại bọn họ cũng đến đem sự chú ý chuyển tới câu lạc bộ trên thời điểm. Lần này câu lạc bộ giữ thị đội ngũ vậy chi, hai chi châu Á đội bóng là Nhật Bản Cả Kaga Shi Maano ở cùng UAE ANN, cô lái ta lại Mở tạ Đỏ ít quản quân là Argentina nhà giàu Ji vợ Châu Phi quán quân Tunisia hy vọng, Trung Bắc Mỹ cùng biển, cả dìu dẹp khu vực quán quân là mê hì cô gủ a đạ lạ -dạ, dạ dạ, Hơn nữa New Zealand hẻo lình tổng câu lạc bộ bóng đá, chính là sang em vào lần này lúc đất cục bên trong khả năng gặp phải toàn bộ đối thủ. đương nhiên, nói như vậy, sang em chỉ cần quan tâm Nam Mỹ đội bóng là được. Châu Phi đội ngũ cùng Trung Bắc Mỹ đội ngũ cũng có chút uy hiếp, còn Châu Đại Dương cùng Châu Á đội ngũ, bình thường đều sẽ không có uy hiếp gì. ở sang em đội hình chủ lực đi đến UAE trước. Thi đấu vòng loại cũng đã đá xong xuôi, chủ nhà An Nham ở Venezuela đại chiến bên trong đánh bại béo lịch tổng, mà ở em tần đá xong vòng thứ 17 giải đấu, bay đến UAE thời điểm, hai trận tứ kết cũng đã xong xuôi, hai chi châu Á đội bóng tương đương không chịu thua kém, một hơi liền đè châu phi quán quân cùng Trung Bắc Mỹ quán quân toàn bộ cho đảo thải giới mất. Cả sĩ mà ạ nô ở ba hai đảo thải cụ ạ đã lạ dạ dạ, An Nham nhưng là ba không toàn thắng Tunisia hy vọng. Châu Á câu lạc bộ rất mạnh a. GES Ú hơi kinh ngạc. Mấy năm qua xu thế rất rõ ràng à. Bọn họ đều có xuất sắc cầu thủ cùng mọi viện, đương nhiên có thể trong trận đấu biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Châu Phi cùng Trung Bắc Mỹ tốt nhất cầu thủ đều ở Châu Âu đá bóng, toàn thể trên thiếu hụt tài năng xuất chúng cầu thủ, bị những người năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ xung kích một hồi, đạt được thắng lợi cũng rất bình thường. Vanelly nói. Jes gật gật đầu, xác thực. Mấy năm qua Châu Á tiền tài ưu thế vẫn là rất rõ ràng, bọn họ đều là có thể từ Châu Âu tiến cử một ít thực lực xuất sắc cầu thủ, có những này hàng hiệu cầu thủ bổ trợ sau khi thi đấu tự nhiên có vẻ càng dễ dàng đã một ít. Đối thủ của chúng ta là cả Simaano ở chứ đối thủ cũ, hai cái mùa giải trước chúng ta ở trận chung kết cùng bọn họ chạm mặt, bọn họ biểu hiện thật là không sai. Jesu không nhịn được nở nụ cười. Bơm gật gật đầu, trận đấu kia quả thật làm cho hắn ấn tượng cũng rất sâu sắc. Hiệp một cả sỉ mà ạ nổ ở thậm chí hai một dẫn trước sao em tần. Nếu như không phải hiệp hai sao em tần liên tiến vào ba bóng, nói không chắc cả sỉ mà ạ nổ ở liền quân gia đại ít lưu ý hiện tại nhật bản cầu thủ toàn thể trình độ rất tốt, cũng không có thiếu cầu thủ ở châu âu nhà giàu đá bóng. Bơm eo nói. -E gật gù, hắn đương nhiên rõ ràng lì ý tứ. lì trong bóng tôi ý tứ là. Sahem Tần có phải hay không có thể cân nhắc tiến cử một tên Nhật Bản cầu thủ, sau đó mở rộng ở Châu Á sức ảnh hưởng. Vấn đề này Jesu không phải không cân nhắc qua, bất quá nghĩ đến Sahem Tần hiện tại ở Trung Quốc fan bóng đá trong lòng địa vị, tiến cử Nhật Bản cầu thủ lời nói, quả thật có chút không quá thích hợp. Hơn nữa Sahem Tần hiện tại cũng không có cái gì nhu cầu, càng không có cái gì Nhật Bản cầu thủ trình độ xảy ra sắp đến đánh động Jesu mức độ. Trừ phi Nhật Bản ra một cái đỗ đu loại này cấp bậc cầu thủ, bằng không hắn tạm thời là sẽ không cân nhắc. Nghĩ đến bên trong, Jesu liền không nhịn được nổi nước bọn Trung Quốc nếu có thể ra một hai thiên tài chính mình tội gì còn muốn nhiều như vậy. Hơn nữa hiện tại liên đoàn bóng đá phương diện thậm chí cũng không tới tìm chính mình, không phải vậy dù cho là cùng Trung Quốc phương diện làm điểm huấn luyện cầu thủ trẻ hợp tác, còn có thể chọn lựa mấy cái Trung Quốc cầu thủ xem có thể hay không ở trong đội đánh thay thế bổ sung, này không cũng đúng thương mại có chỗ tốt mà. Có điều những năm gần đây, Trung Quốc liên đoàn bóng đá thái độ đối với JSU xác thực cũng rất kỳ quái, mặc kệ các cổ động viên làm sao hô hảo, bọn họ coi như không JSU người này không thăm dò tiếp xúc hỏi Jesu có đến hay không làm huấn luyện viên trưởng cũng coi như dù sao Jesu còn có cái thân phận là sang em Tần Bối nhưng là tiếp xúc một chút làm điểm huấn luyện cầu thủ trẻ phương diện hợp tác chính là vừa mở miệng sự tình nhưng là liên đoàn bóng đá phương diện liền thực sự là một chút động tĩnh đều không có những năm trước đây chỉ trẻ sẽ lít tiền tài bóng đá khiến cho nhô nháy cũng đều không mấy nhà câu lạc bộ tới hỏi sang em Tần cầu thủ có bán hay không cũng là một cái phòn tờ đi tới một lần chỉ trẻ sẽ Lit mặc kệ hắn nếu Trung Quốc liên đoàn bóng đá không tìm đến chính mình. G.E.S.U. cũng lời chính mình nhật mặt tiếp người khác lạnh cái mông. Ngược lại trong đội ngũ có một cái hoa kiểu một cái Trung Quốc vấn lười biếng. ở Trung Quốc phương diện thương mại là không có vấn đề gì. Liên đoàn bóng đá không tìm đến sao hả tần? Đó là liên đoàn bóng đá tổ thất, lại không phải hắn G.E.S.U. tổ thất. Xem trước một chút JSU e. đối với hắn như vậy các cầu thủ nói. Lời này không cái gì tệ xấu. Nam Mỹ đội ngũ trước sau là tại lúc đất cục bên trong đối với Châu Âu đội ngũ uy hiếp to lớn nhất tồn tại. Nhưng mà ở trận này trận đấu kết thúc sau khi tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên trợn mắt mắt mù lên. Thi đấu vừa bắt đầu. An En liền mở tỷ số. Sau đó, Di Tợ Lệ trong vòng 3 phút đánh vào hai bóng san bằng điểm số. Hiệp 2 An En lại lần nữa san bằng. Sau đó thời gian bao quát bù giờ thi đấu, hai bên đều không thể đạt được ghi bàn. Mà ở Penalty đại chiến bên trong, An En năm hạt vũ tặng, Di Tợ Lệ tên cuối cùng cầu thủ nhẹ dễ Penalty bị đối phương thủ môn đập ra. An En lấy tổng số điểm 7 so với 6 đánh bại Di vợ Tợ Lệ tiến vào lần này lúc đất cuộc trận chung kết. Trương 895 tiếp tục đội hình dự bị Trương 895 tiếp tục đội hình dự bị Di Lệ có chút suy sẹo. Vỡ thì nói với xác thực. GSU e. cũng gật, gật đầu. Từ tình cảnh và số liệu nhìn lên, Ji ở đây trên mặt vẫn có ưu thế tuyệt đối, bọn họ toàn trường sút bóng vượt qua 20 lần, đánh vào khung cửa trong phạm vi 12 lần, mà An En chỉ có 5 lần sút bóng, 3 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi. An En thủ môn y ác biểu hiện thần dũng, đập ra Ji nhiều lần cực kỳ có uy hiếp sút bóng. 22 thời điểm, Ji còn thu được một cái penalty, đáng tiếc nhưng đánh vào trên xà ngang. Dưới tình huống như vậy thua trận thi đấu, bọn họ vận khí xác thực rất tồi tệ. Có điều chuyện này với chúng ta tới nói là một chuyện tốt trận chung kết có thể ung dung một điểm. Chỉ có điều các cầu thủ đối lập tuổi trẻ, ta liền lo lắng bọn họ bởi vậy về tâm tính xảy ra vấn đề gì. Melly nói, đây quả thật là là cần cẩn thận sự tình. Bất quá chúng ta càng cần phải chú ý tới chính là, hiện tại thế giới giới bóng đá xu thế chính là thực lực từng bước tiếp cận. Nam Mỹ bóng đá hiện tại gây go là bởi vì bọn họ tốt cầu thủ đều ở châu Âu, mà châu Á cũng có rất nhiều cầu thủ tốt bắt đầu ở châu Âu, coi như là Lucas. Chúng ta cũng không cần có cái gì tùy tiện đá đá liền có thể nắm quan quân ý nghĩ. Jesu sau khi suy nghĩ một chút nói, đây là đương nhiên. Mở néo gật, gật đầu. Cho tới thi đấu bản thân, cũng không cái gì quá mức lo lắng. Cái này cũng là một loại hàng đầu vinh dự. Chúng ta cầu thủ sẽ không tại đây dạng thi đấu bên trong xuất hiện quá nhiều lừa biếng. Jesu nói tiếp. Mở néo lì đâm chiêu gật gù. Cầu thủ trẻ là rất dễ dàng bình chướng nhưng là tại đây dạng một cái quán quân trước mặt, cầu thủ trẻ lại có càng nhiều đấu trí cùng dục vọng, sẽ không quá xem thường. Mà an em thực lực cũng không có đến khiến người ta sáng mắt lên mức độ. Bọn họ chỉ có điều là đấu trí khá là dồi dào, sau đó dũng cảm cùng người đối với háo thể năng mà thôi dưới tình huống như vậy đánh bại di đối với bọn họ thể năng cũng là có không nhỏ tiêu hao. dù sao bọn họ trước còn đào thải châu phi Quán quân tunisia hy vọng liên tục chinh chiến hạ xuống. ở trận chung kết bên trong bọn họ còn có thể có ra sao thể năng, cũng là đến đánh một cái dấu chấm hỏi mới là. trái lại là hiện tại phải đem sự chú ý càng nhiều đặt ở cả sỉ mà ạ ở trên người. mọi người thấy đi, tối ngày hôm qua an ẹn đào thải di đây là một cái khiến người ta rất giật mình sự tình. đương nhiên, nghề nghiệp đội bóng ai thắng ai thua đều rất bình thường. dưới tình huống như vậy, tập trung sự chú ý là rất trọng yếu một chuyện, hiểu chưa? Ngày thứ 2 thi đấu trước, ở phòng thay đồ bên trong, JSU đối với thay thế bổ sung các cầu thủ nói. Thay thế bổ sung các cầu thủ dồn dập gần đầu. Đối với bọn hắn tới nói, cái này mùa giải bởi vì rèn luyện vấn đề, bọn họ cái này mùa giải ra trận cơ hội so với trước ít đi không ít, thật giống như giữa sân các cầu thủ tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, coi như là thay thế bổ sung, thay phiên ra trận cơ hội vẫn là rất nhiều, mà cái này mùa giải liền giảm bất rất nhiều, vì lẽ đó cuộc tranh tài này đối với bọn họ tới nói tương tự khá là trọng yếu. Vì lẽ đó JSU mới đúng bọn Lễ nói, ở coi trọng trình độ trên. Em tần các cầu thủ là không có vấn đề gì, mà bộ này đội hình dự bị trí ít hiện tại có một cái chỗ tốt, đó chính là bọn họ hiểu ngầm trình độ, cũng không tính kém. Dù sao ở bình thường trong khi huấn luyện đều là đội hình dự bị tổ đội đến cùng đội hình chủ lực đối kháng, ở đội hình chủ lực dưới áp chế, giữa bọn họ với nhau nhất định phải phối hợp xuất sắc mới có thể càng tốt hơn chống lại đối thủ tấn công. Sao tần đội hình dự bị là một cái sen vào 442 đến 451 trong lúc đó biến chủng, hoặc là cũng có thể nói là 433, then chốt chính là ở sẵn cổ cùng BF vị trí, cô có thể đẩy lên đánh tiền đạo cánh cũng có thể trở về triệt đánh tiền vệ cánh phải, mà bây nhưng là hoặc là đánh công kích giữa sân, hoặc là đánh hai tiền đạo, ngắn lỷ tờ đồng dạng là một cái biến hóa quân cờ, hắn có thể ở hai cái tiền vệ cánh trung gian qua lại biến hóa, còn có thể lùi lại nhậm chức phòng thủ giữa sân. Hắn phạm vi hoạt động rất lớn, không tiếp thể lực, dưới chân kỹ thuật cũng không sai, là một cái rất tốt giữa sân dầu cao và kim. Hắn dẹt là một cái kẻ hủy diện, đột phá có sàn cổ, tiếp ứng có b phở. Hơn nữa giữa sân một đẳng có thể chạy có thể tổ chức cầu thủ cùng với một cái đối lập vững chắc hàng phòng thủ. Southampton bộ này đội hình dự bị theo gì? Nếu như trực tiếp đi đánh tờ giờ mi ở lit lời nói, tiến vào châu Âu thi đấu khu vực khó nói, nhưng là chủ hạng đó là không hề có một chút vấn đề. Làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài vang lên nhận liệt tiếng hoan hô. Bởi vì Southampton đã ở UAE liên tục năm thứ hai dự thi, lần trước bọn họ ngay ở UAE quét ngang các đường đối thủ, vì lẽ đó bọn họ ở UAE nhân khí cũng là khá cao. Tiếng hoan hô hầu như đều là hướng về phía bọn họ đến mà Kashima Ano ở, nhưng là 2 năm trước lúc bắt của bà Quân, nhìn từ góc độ này, đội ngũ này ở châu Á trình độ cũng là tương đương xuất sắc, tuy rằng 2 năm trước bọn họ là phía Đông đạo chủ quán quân thân phận tiến vào club nước cụm. 2 năm hạ xuống, bọn họ đội hình cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ có điều so với trước càng thêm thành thục, không đúng vậy sẽ không bắt được mùa giải trước AFC quân quân, hiện tại châu Á Champions League toàn thể trình độ cũng là tương đương xuất sắc. Southampton cuộc tranh tài này phái ra chính là toàn đội hình dự bị, thủ môn đại Martin, hậu vệ hai cánh là tỷ tợ cùng dện tiền sân, trung vệ là Jerry cùng Hạ rồi giữa sân lù Philip, Ngân Lý Tờ, Tiền Đạo Săn Bê Thờ, băng đội trưởng mang ở tờ lủ trên người. Sao Em Tần tiếp tục phái ra toàn bộ của bọn họ đội hình dự bị? Có điều điều này tựa hồ có chút bất cẩn, ở 2 năm trước, bọn họ liền một lần bị cả sĩ Mạ ạ nổ ở hai một dẫn chức quá chủ lực của bọn họ đội hình. 2 năm sau, cả sĩ Mạ ở thực lực càng thêm xuất sắc, lấy Sao Em Tần đội hình dự bị, lẽ nào chịu nổi tấn công của đối phương sao? Có bình luận viên đưa ra nghi vấn. Ta cảm thấy đến giờ kiên trì cách làm như thế kỳ thực hiệu quả vẫn rất tốt, châu Âu đội ngũ tại clubes của bên trong vấn đề lớn nhất không phải là đối thủ thực lực, mà là tự thân thể năng, Southampton tuần chủ lực ở 4 ngày trước mới vừa đá một hồi đối với Arsenal trọng lượng cấp đường, sau đó bay hơn bạn km đi đến UAE, thể năng cùng trạng thái tuyệt đối có vấn đề, mà sang Southampton nhóm dự bị nhưng là ở 12 ngày liền bay tới UAE, ở UAE đã nghỉ ngơi đầy đủ một tuần, thể năng cùng trạng thái không vấn đề chút nào, để bọn họ ra trận mới là lựa chọn sáng suốt, Southampton quá khứ clubes cuộc 4 liên quan đã chứng minh hắn làm như vậy anh minh tính như vậy đương nhiên vào lúc này hắn sẽ tiếp tục tiếp tục như vậy có bình luận viên cũng đúng gsu cử động đại thêm tán thưởng bất kể nói thế nào cả sĩ mà ạ nổ ở các cầu thủ cũng sẽ không bởi vì sang em tần toàn đội hình dự bị mà cảm giác mình chịu đến nục nhã dù sao sang em tần quá khứ mấy năm đều là làm như vậy còn vẫn luôn có thể đạt được thắng lợi vậy thì không tồn tại nục nhã cả sĩ mà ạ nổ ở chương 896 thật là khiến người ta tôn kính chương 896 thật là khiến người ta tôn kính cũng là 442 trận hình nhật bản cầu thủ kiến thức cơ bản cũng không tệ đây là thời gian giải học tập mở ra diệu hậu quả Đối lập vứt vàng, lực xung kích thiếu một chút. Jesu ngồi ở vị trí của mình, yên lặng nhìn trên sân, từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên ở ngay đó trên cuốn quyết lấy nhau, rất hiển nhiên chính là, cả sĩ mà ạ ở trên giới cũng đúng dưới chân của chính mình, kỹ thuật tương đương tự tin, muốn cùng Sao em Tần so với so sánh khống chế bóng chiến thuật. Sao Hemp Tần cũng không có phái ra chủ lực của bọn họ giữa sân, vì lẽ đó cả sĩ mà ạ ở phương diện đối với điểm này, vẫn có không nhỏ tự tin mà sang em tần tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, trong bọn họ chẳng mấy người đều là kỹ thuật cùng chạy năng lực không sai cầu thủ, đỡ đủ cũng có xuất sắc lan truyền tổ chức năng lực, tuy rằng sản của ở phương diện này thiếu một chút, nhưng là hắn lực xung kích nhưng cũng có thể bù đắp trên hắn khống chế bóng năng lực không đủ thiếu hụt. Hai bên ở đây trên dây dưa, trên căn bản xem như là đánh cái hòa nhau, cả sỉ mà ạ nổ ở giữa sân năng lực khống chế quả thật không tệ, thêm vào sang em tần giữa sân dù sao cũng là thay thế bổ sung giữa sân, tuy rằng phối hợp hiểu ngầm, thực lực tổng hợp trên vẫn là kém một chút, vì lẽ đó cũng không cách nào triệt để áp chế lại cả sỉ mà ạ ở. Kết quả như thế để cả sĩ si mà Ạnô ở trên dưới sĩ khí tương đương tăng bọn, 2 năm trước suýt nữa lật tung ngay lúc đó Sang Hemton, để cả sĩ si mà Ạnô ở các cầu thủ đến hiện tại nhớ tới đều có chút cảm xúc dân trào, mà hiện tại, tình cảnh trên không phân cao thấp, cũng làm cho bọn họ bắt đầu thu được càng nhiều tự tin. Gần nhất không phải nghe nói Sang Hemton trạng thái cũng không tốt sao, cái này mùa giải ở Derby Mi ở League đã được bước đi liên tục khó khăn, chúng ta nói không chắc có cơ hội một lần lật tung Sang Hemton, sau đó đánh vỡ Sang Hemton tại lúc lật cuộc bên trong lúc đó đây. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ ở đây trên đấu chí thì càng thêm dồi dào tự tin đối với các cầu thủ phát huy tới nói, đương nhiên là phi thường có chỗ tốt, ở giữa sân không ngừng khống chế bóng sau khi, bọn họ cũng bắt đầu không ngừng sáng tạo ra cơ hội. mở màn vẹn vẹn một phút, bọn họ bờ ra giữ tiền đạo sẹn gì nổ ngay ở vùng cấm bên trái nhận được đồng đội chuyển bóng, sau đó cấp ở re lật bọc lót trước lên chân xúc bóng, đại martin đúng lúc làm ra cứu thua, một cái đẹp đẽ đổ người, đem bóng cho cản đi ra ngoài, quả bóng biến tuyến bay ra đường biên ang. cả sĩ mà anh nổ ở mở ra phạt góc, cái này phạt góc cũng không có tạo thành uy hiểm gì, dù sao lấy thân cao tới nói, sao em hai cái trung vệ dưới tình huống như vậy là sát đủ. Southampton khởi sướng phản kích ở giữa sân lan truyền sau khi quả bóng đi đến cánh trái cắn lì tở dưới chân Argentina tiểu tướng đưa ra cho khe bây giờ trước cắm vào tiếp bóng chuẩn bị sút bóng lại bị đúng lúc bọc lót đối phương hậu vệ đem bóng phá hoại Southampton rất nhanh lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công đã đủ truyền thẳng tìm tới Alvarad Alvarad hướng ngang dẫn bóng tránh ra chống dông lên chân sút bóng bị đối phương thủ môn thu bị Southampton đến rồi mấy lần tấn công sau khi cả ở si cũng bắt đầu phản kích Philip về phía trước truyền bóng bị đối phương ở dưới sau đó thuận thế đưa ra truyền dài. Seshi nổ tiếp bóng sau ở vùng cấm phía bên phải bùa lì, ạ ủ rồ đúng lúc quấy giày để hắn sút bóng cao hơn sáng ngang. Sau đó cả Shima ạ nổ ở lợi dụng một lần phạt góc sáng tạo cơ hội, ạ dã ủ rồ phía trước giải vây nhưng đem bóng đỉnh hướng về phía đối thủ. Đối phương giữa sân bùa lì bắn chim. Khoảng thời gian này cả Shima ạ nổ ở tấn công biểu hiện tương đối khá, bọn họ thể hiện ra tương đương xuất sắc trận hái. Cùng sang em tần lại bắt đầu rồi đôi công, đồng thời không rơi xuống hạ phòng. Không, ta cảm giác cả Shima ở thậm chí còn chiếm cứ một chút phòng. Đội ngũ này quả nhiên là nằm ở ngày càng tăng. Sao em tần phái ra toàn bộ đội hình dự bị vẫn còn có chút bất cần. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập đánh giá hai bên biểu hiện, trên căn bản đều đối với cả sĩ mà ạ ở bắt đầu rồi khích lệ, như vậy khích lệ để rất nhiều quan tâm cuộc tranh tài này fan bóng đá Trung Quốc trong lòng cảm giác khó chịu. Có điều cả sĩ mà ạ ở biểu hiện quả thật không tệ. Ở sau đó một lần tấn công bên trong, bọn họ suýt chút nữa liền đạt được ghi bàn. Sa đằng khang ở cánh phải đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng, tiền đạo thủ cư thánh thật phản biệt vị thành công. Cướp ở lịch cùng ạ dạ rồi trước bắt được bóng, ngay ở sang em các cổ động viên suýt chút nữa kinh ngạc lên thời điểm. Đại Martin hoàn thành rồi một lần tương đương đúng lúc tấn công, hắn cấp tốc ngã xuống đất ngăn ở thủ cơ thánh thật sự trước người, sau đó dựa vào thân hình cao lớn ngăn cản. Đối phương đột phá con đường, tiếp theo đem bóng làm hỏng đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên xangham tần các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm tiếng thở dài, sau đó là tiếng vua tay nhiệt liệt. Đại Martin thành tựu xangham tần dự bị thủ môn, vẫn là thể hiện ra hắn tương đương xuất sắc năng lực. Sau tần ở thủ môn vị trí trợ hồ cũng hầu như là có thể kiếm lộc. Bọn họ trước chủ lực thủ môn là từ Bắc Mỹ đào đến Navas, ngay lập tức là ở Liverpool đợi 5 năm đều không có cơ hội Hiện tại chủ lực thủ môn là chính mình tìm tới cửa mẹn đi, có người nói trước hắn liền hạng nhì Pháp đều không tiếp tục chờ được nữa, mà Đại Martin đồng dạng là ở Arsenal đợi đến mấy năm đều không có thu được cơ hội gì dự bị thủ môn, hiện tại ở Southampton cũng là biểu hiện không tầm thường. Bọn họ không có ở thủ môn vị trí tiêu tốn quá quá nhiều tiền, cho tới nay mới thôi cũng là tại trên người Navas bỏ ra một chút phí chuyển nhượng mà thôi. Từ góc độ này tới nói, GESU dẫn viên trước sau như một thần kỳ. Đang giải thích viên khích lệ trong tiếng, Đại Martin vung vẩy một hồi nằm đấm Hắn ở sanghem tần tuy rằng cũng là đá thay thế bổ sung, có điều nhưng vẫn có một ít ra trận cơ hội, hơn nữa GSU cho hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện, cũng làm cho hắn tương đương hài lòng, mua cái bắt được sanghem tần cá nhân kế hoạch huấn luyện cầu thủ, trên căn bản thành tích đều rất cao a đối với tính cách kỳ thực tương đương nhạy ra đại Martin tới nói, hiện tại có thể có cơ hội như vậy cùng đã đủ, đã đầy đủ. Để hắn cảm thấy đến tương đương thỏa mãn. Có điều bất kể nói thế nào, Cả sĩ ạ nộ ở lần này tấn công uy hiếp xác thực rất lớn, đại Martin xuất sắc phát huy, cũng không thể che lấp bọn họ trước ở giữa sân bị Cả sĩ Ma ở chế trụ khó chịu cùng mất mặt có chút bị làm tức giận sang em thay thế bổ sung các cầu thủ bắt đầu ở trong khoảng thời gian sau đó khởi sướng như thủy triều tấn công bây giờ sau khi đột phá truyền ang theo vào ải và dẹt đón lăn tới được quả bóng vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân đội bóng đỡ lù truyền thẳng sạc bộ trước cấm vào sau ở bên trong vùng cấm linh xảo chọn quá hai tên cầu thủ phòng ngự sau đó lên chân số bóng bây giờ sau khi đột phá phân bóng đỡ lù lại lần nữa làm bóng theo vào phì lìp đón lăn tới được quả bóng đại lượng số bóng ngắn ngắn trong vòng 5 phút sang em liền hoàn thành rồi 3 lần tương đương có uy hiếp tấn công nhưng mà cả si mà ở phòng thủ cũng tương đương ngoan cường bọn họ thủ môn làm ra hai lần đặc sắc cứu thua mặt khác một lần sút bóng nhưng là bị hậu vệ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng dùng thân thể ngăn cản đối mặt bị làm tức giận sang em tần các cầu thủ bọn họ bảo vệ bên mình không thành không mất cả gì si mà à nộ ở biểu hiện thật là khiến người ta tôn kính bình luận viên không nhịn được hô lớn lên chương 897, quả nhiên vẫn là chết suy nghĩ chương 897, quả nhiên vẫn là chết suy nghĩ bình tĩnh mà xem xét đối mặt bị làm tức giận sang em các cầu thủ tấn công dù cho là thay thế bổ sung các cầu thủ có thể làm được bước đi này Cũng xác thực có vẻ tương đương không dễ dàng. Southampton các cầu thủ cũng ở trong lòng có chút khâm phục. Có điều khâm phục quy khâm phục, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ lời biếng. Tuy rằng bọn họ là thay thế bổ sung, nhưng là bọn họ là Champions lít mũ liên quan đội bóng thay thế bổ sung, tuy rằng trong bọn họ phần lớn người chỉ trải qua sang Southampton 1-2 mùa giải, nhưng là cùng Southampton cũng có quan hệ những người tiêu ngạo, nhưng vẫn ở tại bọn hắn trong lòng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao có khả năng có một tia dao động? Nếu liên tục tấn công không có cách nào đạt được ghi bàn, như vậy chúng ta hay dùng càng nhiều tấn công đến chế tạo cơ hội liền, ở trong khoảng thời gian sau đó, cả sị mạ ạ nổ ở các cầu thủ bắt đầu cảm nhận được sahem áp chế năng lực. bên cùng cung cắn lìter ở cánh trái liên tục đánh ra lan truyền phối hợp, sau đó bị đối phương hậu vệ lội nã, sahem thu được một cái tới gần đường biên đá phạt, đãlu mở ra đá phạt, trước cắm vào kiến tạo re lịt cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn, quả bóng thoáng lệch ra đường biên ngang. mấy phút sau khi, sahem tấn công quay đầu trở lại, trước cắm vào phí lịp đem bóng chuyển cho bên phở, lại phân đến cánh phải, trước cắm vào sản cổ chuyển từ dưới lên, quả bóng bay đến trung lộ, ạn vạ dẹt giành trước hất đầu cơ môn. Quả bóng thoáng cao hơn xà ngang. Này hai lần suất bóng tuy rằng không thể đánh vào khung cửa bên trong phạm vi, nhưng là uy hiếp nhưng tương đối lớn, đều chỉ là sát cột dọc hoặc là xà ngang bay ra đường biên ngang. Như vậy tấn công thoáng chính một điểm, liền trên căn bản có thể trở thành một đi bàn. Cả sĩ mạ ả nổ ở bắt đầu khởi xướng phản kích dự định trì hoãn một hồi bên mình áp lực, nhưng là bọn họ đón lấy ở thời điểm tiến công cũng bắt đầu cảm giác được tấn công trở nên càng thêm khó khăn, cuối cùng chỉ là dựa vào một lần đá phạt hoàn thành rồi suất bóng. Sau đó bọn họ liền bị sang em tần lại lần nữa chế trụ. Sang Em Tần giữa sân bắt đầu không ngừng lan truyền, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, mà cả sĩ si mạ ạ nổ ở các cầu thủ nhưng là kiên trì chạy tới chạy lui động, không ngừng ngăn cản Sang Em Tần tấn công. Đối mặt không chế bóng tấn công, chính là cần tăng mạnh sự chú ý của mình, không muốn trong trận đấu lộ ra quá nhiều kẽ hở, cũng không muốn cho đối phương bao nhiêu cơ hội. Thanh tựu đội yếu, cả sĩ si mạ ạ nổ ở các cầu thủ về tâm tính vẫn là rất trầm ổn, bọn họ cũng không có bởi vì trước một lần cùng Sang Em Tần đánh cho không phân cao thấp mà sản sinh cái gì không thiết thực ý nghĩ, mà là kiên trì chờ đợi cơ hội đến. Cả sỉ mà ả nộ ở phòng thủ đến tương đương vững chắc, bọn họ đã từ từ bắt đầu thích ứng Sa Hem Tần tấn công tiếp ấu. Như thế tiếp tục đánh lời nói, có thể là Sa Hem Tần trên dưới gặp càng thêm phiền lòng khí táo một điểm. Có bình luận viên bình luận, đánh giá như vậy cũng không sai. Dù cho Sa Hem Tần nhóm dự bị tâm thái rất tốt, nhưng là thành tiểu đội mạnh, lũ công không được, là một cái khiến người ta rất đau đầu sự tình. Nếu như cục diện như thế tiếp tục kéo dài lời nói, Sa Hem Tần các cầu thủ bắt đầu xuất hiện trên tâm tính vấn đề, vậy thì quá bình thường có điều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện một thời gian còn lại cũng càng ngày càng ít. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 43 thời điểm, rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy thôi. Cả sịmạ ạ ở khả năng muốn sáng tạo một cái kỷ lục mới. ở Southampton bắt đầu đá lúc lượt cuối sau cuộc tranh tài, bọn họ liền chưa từng có toàn bộ hiệp một đều không có đạt được ghi bàn quá. Dù cho bọn họ ở vòng bán kết bên trong vẫn là phái ra toàn bộ thay thế bổ sung ra trận, cũng chưa từng có nói hiệp một không thể đạt được ghi bàn quá. Cả sịmạ ạ ở tựa hồ muốn sáng tạo như vậy một cái tân ghi chép. Tuy rằng như vậy ghi chép xem ra rất không lôi đầu, nhưng là đối với tại quá khứ trong mấy năm, Trang Tiolet cùng lúc lượt bên trong đều không gì cản nổi Southampton tới nói sẽ bị người đánh vỡ như vậy đi chép cũng là thực lực bọn hắn giảm xuống một cái chứng minh. nhưng mà vừa lúc đó, sao em tần khởi sướng một lần cực kỳ sắc bén tấn công? thi đấu tiến hành đến phút thứ 44. mươi sản cô ở cánh phải cầm bóng, lúc này tỷ tờ cũng tới đến kiến tạo, hắn ở bên trong chết địa phương chạy, sản cô đem bóng chuyển cho hắn. cả sỉ mà ạ nộ ở hàng phòng thủ cũng chưa từng xuất hiện cái gì kẽ hở, nhưng mà sản cô chuyển bóng sau khi cấp tốc lựa chọn trước cắm vào, mà tỷ tờ nhưng là một cước chuyển thẳng, đem bóng chuyển về đến dưới chân của hắn lại lần nữa cầm bóng sạn cổ đối mặt kỳ thực cũng là một cái hoàn chỉnh hàng phòng thủ nhưng là ở đối phương hậu vệ canh trái nhào lên thời điểm sạn cổ nhưng không có chuyển bóng mà là lựa chọn mạnh mẽ hướng về bên trong vùng cấm bừa phá tốc độ thêm vào kỹ xảo sạn cổ trong nháy mắt này có vẻ ánh sáng bắn ra bốn phía hắn đầu tiên là tăng tốc độ chờ đối phương nhào lên thời điểm lại một cái dừng thân cấp sau đó hướng ngang một vùng trực tiếp biến tuyến giết tiến vào cả sì mà ạ nộ ở vùng cấm cho là chúng ta chỉ có thể thông qua lan truyền tấn công sao đứng mua Jesu ở trong lòng giống lên một tiếng chứ không ngừng lan truyền tấn công. Chính là vì làm cho đối phương rơi vào suy nghĩ như vậy hình thức mà thôi. Mà sản cổ lần này đột phá, lập tức liền để cả sĩ si mà ạ nô ở hàng phòng thủ bắt đầu có chút loạn cả lên. Một tên trung vệ nhảy tới, nhưng mà hướng ngang đột phá sản cố lại lần nữa một cái dừng thân cấp, sau đó hướng về đường biên ngang đột phá, liên tục hai cái biến hướng đột phá, thoảng qua đối phương hai tên hậu vệ. Có điều tại đây dạng chật hẹp trong hoàn cảnh liên tục hai cái biến hướng đột phá, cũng tựa hồ để hắn tiến vào một cái tình cảnh bất lợi, hiện tại hắn đối mà không thành góc độ đã rất nhỏ, vào lúc này tựa hồ chỉ có chuyền bóng mới là hợp lý nhất lựa chọn. Hiển nhiên cả sĩ ạ Ạnộ ở các cầu thủ cũng là nghĩ như vậy, tập trung bên trong vùng cấm chuẩn bị cướp điểm người. Ca sĩ ạ Ạnộ ở thủ môn quyền thuần thái lớn tiếng hô lên, hắn như vậy chỉ vì thời điểm trong lòng vẫn là rất tự hào, dù sao vào lúc này còn có thể gắng giữ tỉnh táo, là một tên ưu tú thủ môn tố chất. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền nhìn thấy sạn cổ vung lên chân phải, ở góc độ rất nhỏ địa phương dứt khoát lên chân sút bóng. Lần này hoàn toàn để hắn phán đoán sai lầm cách làm, để hắn động tác chậm một bước, làm quả bóng từ trước mắt hắn bay qua thời điểm, hắn muốn lại lần nữa làm ra cứu thua động tác cũng đã không kịp quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay về phía khung thành phía sau, sau đó đánh vào cột dọc phía trong, đạn tiến vào đối phương khung thành. Một không, ở hiệp một liền muốn kết thúc thời điểm, sàng cổ dùng một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn, hoàn thành rồi cái này đẹp đẽ đi bản. Ghi bản sau khi sàng cổ mở hai tay ra ở đây bên trong bắt đầu chạy trốn, cái khác các cầu thủ nhưng là cùng nhau tiến lên, sau lưng hắn truy đuổi. Người Nhật Bản cũng thật là có chút chết suy nghĩ, cho là chúng ta không chế bóng chiến thuật cũng chỉ gặp chuyển đến chuyển đi không. Chúng ta nhưng là xưa nay không thiếu một quá đột phá cao thủ à, coi như là năm đó Barcelona cũng không có thể thiếu Messi a. GES một bên vỗ tay, một bên ở trong lòng nghĩ. Xác thực, sao tần không chế bóng chiến thuật, cũng xưa nay sẽ không thiếu đột phá tay, coi như là đội hình dự bị, cũng là như thế, nếu như cảm thấy đến kẹt lại vị trí không thông tha, là có thể ngăn cản tần không chế bóng tấn công, cái kia quả thật có chút ngây thơ. Chương 898, liên tục đánh mạnh trường 898, liên tục đánh mạnh có hiệp một cái này đi bàn, chúng ta đón lấy thi đấu là tốt rồi đã hơn nhiều. Đúng, tuy rằng chúng ta chỉ dẫn trước một cái bóng, nhưng là trên thực tế, chúng ta ưu thế đã tương đối lớn. G.E.S.U. ở phòng thay đồ lộ ra đến mức rất ung dung nói, điều này làm cho sang em tần các cầu thủ cũng có chút ung dung lên, đương nhiên, bọn họ trong trận đấu cũng sẽ không có cái gì thả lỏng, nơi này ung dung chỉ có điều là tâm thái của bọn họ. Hiện một bọn họ đang nhìn đến thế hòa hy vọng thời điểm những mất bóng, chuyện này với bọn họ đã kích sẽ rất lớn, đặc biệt là ở phòng thủ trên. G.E.S.U. nói tiếp, câu nói này các cầu thủ thì có chút không quá lý giải, trên thực tế chính là làm cả xì mà ạ ở các cầu thủ cảm giác mình có thể bảo vệ thời điểm lại bị Sang em Tần dùng một loại bọn họ không nghĩ đến phương thức công phá không thành, này mang đến trong lòng lực xung kích, có thể so với bình thường mất bóng phải lớn hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, ca sĩ Mã Án ở hiệp 2 phòng thủ, nhất định sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Mà bọn họ tấn công cuộc tranh tài này kỳ thực cũng không phải rất tốt, dù cho là trước cùng Sang em Tần khởi sướng đôi công thời điểm, bọn họ đều cũng không có chế tạo ra quá nhiều chân chính uy hiếp, cũng là lần kia đối mặt không thành mà thôi, còn không hình thành suất bóng. Được rồi, hiệp 2 có cơ hội liền nhiều tiến vào hắn mấy cái bóng. Biến cho đến thời điểm luôn có người nói cái gì đội ngũ ở trước mặt chúng ta thể hiện xuất sắc tuy bại mà bình, khiến cho còn giống như thật là chúng ta coi trọng đối thủ như thế. GSU -E cuối cùng nói, các cầu thủ đều là cười ha ha, tuy rằng không biết lão đại tại sao đối với cả ạ Ano ở thật giống có chút đặc biệt khó chịu, nhưng là nhiều tiến vào đối phương mấy cái bóng, cũng không phải chuyện xấu gì. Ngược lại nhóm dự bị cũng sẽ không muốn cái gì bảo tồn thể năng loại hình, trận chung kết vẫn phải là lực lượng chính đến đá, bọn họ chỉ cần nghĩ ở trận này thi đấu bên trong đạt được thắng lợi là tốt rồi. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ ra trận Cả sĩ mà ả ở các cầu thủ đồng dạng vẫn coi đấu trí, bọn họ muốn ở hiệp 2 khởi sướng phản kích. Nhưng mà bọn họ đầu tiên liền muốn đối mặt sao em tần tấn công, bởi vì hiệp hai mở bóng chính là sao tần. Mở bóng sau khi, sao em tần cấp tốc thông qua không ngừng lăn chuyển, bắt đầu áp chế lại đối phương khởi sướng tấn công. Mà cả sĩ mà ả ở các cầu thủ cũng duy trì bình tĩnh, bọn họ không ngừng chạy chắn lại, không muốn lại cho sao em tần bao nhiêu cơ hội. Đồng thời bọn họ cũng đúng sản cổ cầm bóng bắt đầu có càng nhiều phòng bị. Nhưng mà cách làm như thế chính là để bọn họ mở rộng phòng thủ áp lực, mà bọn họ năng lực phòng ngự là có hạn. Nơi này cũng phải cố, nơi đó cũng phải cố, toàn thể gánh vác sau khi lực lượng phòng thủ liền có vẻ nhược rất nhiều. Sản Cố lại lần nữa ở cánh phải cầm bóng. Lúc này Cạ Sĩ ạ nổ ở các hậu vệ đương nhiên liền rất chú ý không cho hắn giết vào vùng cấm, hiện một cái kia mất bóng thực sự là khiến người ta ấn tượng quá sâu sắc, tốc độ của hắn cùng kỹ thuật cũng làm cho Cạ Sĩ ạ nổ ở các hậu vệ cảm thấy đến tương đương đau đầu. Nhưng mà sản Cố lần này cũng không có cắt vào bên trong, mà là dẫn bóng một đường giết tới đường biên ngang sau khi, lên chân đem bóng truyền vào vùng cấm. Đây là một cái tốc độ không chậm truyền vào trong, có điều nhưng khá là tới gần cung thành cả sĩ mà ạ nổ ở thủ môn quyền thuần thái hô lớn một tiếng để cho ta tới. sau đó từ khung thành nơi vọt ra, dự định trên đường đem bóng đoạt dưới. nhưng mà ở lao ra sau khi quyền thuần thái mới ngạc nhiên phát hiện quả bóng phi hành độ cong so với hắn tưởng tượng muốn cao không ít. cứ việc hắn đã tấn công, nhưng trên căn bản không lấy được bóng. quả bóng từ quyền thuần thái đỉnh đầu bay qua, hắn đội vàng xoay người, sau đó liền tuyệt vọng nhìn thấy an vạ dẹt xuất hiện ở quả bóng điểm đến, sau đó đón rơi xuống quả bóng ung dung một cái đầu bóng xuống đỉnh. tuy rằng an vạ dáng không cao, nhưng là hắn đánh đầu kỹ thuật cũng không kém, cũng đừng nói là đối mặt một cái khung thành trống. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào cạ Si Ma ạ Nộ ở khung thành, hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 4 phút, sau hem tần liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Bóng vào, hiệp một thể hiện xuất sắc cạ Si Ma ạ Nộ ở thủ môn quyền thuần thái xuất hiện một cái cấp thấp sai lầm. Hắn tấn công lại không có thể bắt được bóng, để Alva dẹt tung tung đạt được đi bàn. Thật không nghĩ đến, hiệp 2 vừa bắt đầu cạ Si Ma A Nộ ở thì có lớn như vậy một lần sai lầm. Hiện tại thua 2 bàn thắng, bọn họ bắt đầu có chút phiền phức. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Sau Hemtần các cầu thủ bắt đầu cười vui vẻ chúc mừng, mà nguyên bản lấy hết dũng khí muốn cùng Sangemtần liều một hồi cạ sì si mà ạ ở các cầu thủ, nhưng xì si hơi như vậy một cái mất bóng, sát thực quá thương sĩ si khí. Điều này làm cho thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, cả sì si mà ạ ở trên dưới có chút ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không còn hiệp một loại kia đấu trí. Sangemtần các cầu thủ đương nhiên rất nhanh sẽ nhạy cảm phát hiện điều này, bọn họ đầu tiên là lùi lại phòng thủ, hấp dẫn cả sì si mà ạ nổ ở công đi ra, sau đó đột nhiên bắt đầu rồi trước sân bước, làm cho cạ sì si mà ạ nổ ở trên dưới một trận luống cuống tay chân một trận bước cướp sau khi bọn họ thuận lợi cướp xuống bóng, sau đó bắt đầu rồi áp bước tấn công. tuy rằng đón lấy bọn họ tấn công cũng không có đạt được ghi bàn, nhưng cũng để cả sĩ mà ạ nổ ở các cầu thủ mang đến càng nhiều tinh thần áp lực, điều này làm cho bọn họ đón lấy khởi sướng thời điểm tiến công. ở hậu trường lan truyền cũng xuất hiện một lần sai lầm. hai tên trung vệ liên tục hai chân ra bóng đều xuất hiện sai lầm, trước cắm vào bờ phở trên đường đoạn rơi xuống chuyển bóng, sau đó dẫn bóng sông thẳng vùng cấm, ở đối phương hậu vệ lùi lại trước, nhấc chân liền đá ra một cái đẹp đẽ lố bóng. Đội vàng tấn công thủ môn chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu nhìn quả bóng từ đỉnh đầu của mình bay qua, sau đó bay vào không thành trống. Ừ ừ ừ. Bóng lại tiến vào. Ở sau em tần dẫn trước sau khi bốn phút, bọn họ lại lần nữa đạt được ghi bàn. Cái này ghi bàn đến từ bờ rụ sở phẹt nẹn đẹp. Sau trước sân tấn công cầu thủ toàn bộ đều đạt được ghi bàn. Bọn họ lấy 3 không điểm số bắt đầu xa xa dẫn trước. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Jesú thỏa mãn đứng lên. Sau đó hắn dùng viền sụp thay đổi cản bây lùi lại đánh giữa sân. Sau trận hình khôi phục thành tiêu chuẩn bốn Rất hiển nhiên, đây là Jesu bắt đầu thí nghiệm tân đội hình. Mà cả sĩ mà ạ nộ ở phương diện cũng bắt đầu không ngừng thay đổi người ý đồ tăng mạnh tấn công, đáng tiếc chính là, dưới sự đè ép của Southampton, bọn họ cũng không có khả năng đạt được quá tốt kết quả. Mà vì nỉn lên sân, nhưng là để Southampton trước sân lại thêm một người dê bóng cao thủ. Mà vì nỉn lên sân sau không lâu, hắn liền thông qua một lần đặc sắc đột phá cùng xuất bóng, vì là Southampton tỷ số mở rộng vì là bước không. Cả sĩ mà ả ở nỗ lực ở phút thứ 77 hòa nhau một phần, nhưng là Sao Em cấp tốc lại lần nữa khởi sướng tấn công. ở liên tiếp lan truyền sau khi, ả vạ dẹt bên trong vùng cấm nhận được tớ lù chuyển thẳng. ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn suốt bóng thời điểm, hắn nhưng đem bóng giao cho trước tắm vào Phi Lĩnh. Phi Lịp đỉnh bóng cung một vùng đánh bắn dứt điểm, 5-1. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số chính là 5-1, Sao Tần đạt được một hồi huy hoàng đại thắng. Chương 899, chỉ là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt trường 899, chỉ là sau khi ăn xong điểm tâm ngọ Di -E thỏa mãn đứng lên, sau đó hướng về trong sân vỗ tay trận này năm 1, ta xem ai còn có thể thổi phồng đối phương tuy bại mà bình. Hai năm trước chủ lực trong khoảng thời gian ngắn không cẩn thận lắm để cho các ngươi dẫn trước mà thôi, coi như là đón lấy thực lực các ngươi tăng lên, nhưng là toàn thể tôi nói vẫn như cũ không có cách nào cùng bất kỳ một nhánh tờ giờ mi ở lít lẫn nhau so sánh. Đánh các ngươi vẫn chưa thể đánh điểm số lớn, vậy thì quá mất mặt. Nếu như chỉ là tiểu thắng một bóng hai bóng, truyền thông có thể còn có thể khích lệ cả gì mà ạ nổ ở tuy bại mà bình. Cái kia J S thì có chút không mấy vui vẻ, mà hiện tại cái này cuộc tranh tài năm một, đủ để chứng minh hai bên kỳ thực cũng không ở một cấp bậc trên. Ta rất cao hứng các cầu thủ trong trận đấu thể hiện xuất sắc, bọn họ chứng minh Southampton vẫn duy trì truyền thống, mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung đều có xuất sắc năng lực. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói: "Southampton ở điểm số lớn dẫn trước sau khi vẫn như cũ đang không ngừng tiếp tục tấn công, đây là chỉ thị của ngài sao?" Có phóng viên hỏi. "Đúng, bởi vì hiệp một cả si mà Adebayo biểu hiện rất là ngoan cường, vì lẽ đó chúng ta ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đặt thành rồi nhận thức chung, nhất định phải không ngừng áp chế lại bọn họ mới được." Trên thực tế nếu như không phải như vậy làm lời nói bọn họ hòa nhau một phần thời điểm nói không chắc liền sẽ không ngừng đạt được càng nhiều ghi bàn, may mà chúng ta không có bất kỳ phòng thủ. Ngươi biết đến, ta đối với club Cup thi đấu từ trước đến giờ đều rất coi trọng, mỗi nhiều một lần bảo vệ chức vô địch club, cuộc, liền giảm thiểu mặt sau cái khác đối thủ đội kịp ta sáng tạo ghi chép cơ hội, ta đối với sở hữu ghi chép cũng đều rất coi trọng. JESU cười trả lời nói, đối với như vậy trả lời, phóng viên cũng không cái gì tính khí, dù sao cũng không thể nói các ngươi liền nên dẫn trước sau khi thả hai cái bóng, đừng làm cho đối phương thua quá thảm loại hình lời nói có điều trên thực tế sang em tần biểu hiện như vậy, FIFA là rất vui vẻ. dù sao nếu như sang em tần nếu như tùy tiện đá đá đi cái quá trình, luật cung hàm kim lượng liền có vẻ càng thấp hơn. muốn là lần này luật cung G vợ vợ lệ sớm bị knock out, liền dễ dàng để luật cung có vẻ rất vô vị. hiện tại nếu sang em tần vẫn là rất coi trọng luật cung thi đấu, như vậy trận chung kết cũng sẽ không quá vô vị. chỉ cần sang em tần những người các ngôi sao bóng đá ở đây trên chăm chú thi đấu, thể hiện xuất sắc, coi như đem chủ nhà đánh thành cái sảng, vậy cũng sẽ rất đẹp đẽ có điều rất hiển nhiên chính là, di vẫn là rất có bị cao tình thương bước của hắn hiện tại cũng đánh ra kinh nghiệm phong phú. Nếu như trận chung kết đối thủ là Nam Mỹ Quang quân, như vậy phải chăm chú đá, bởi vì những tên kia nói không chắc liền gây ra cái gì thiêu thân đi ra, mà đá với Châu Á đội bóng lời nói như vậy hơi hơi tùng một điểm vẫn được. Dù sao đối phương thực lực có hạn. đương nhiên, An ít nhất cũng là đảo Thải River đó lên. Trận này trận chung kết cũng không thể dễ dàng để các cầu thủ sản sinh kinh địch tư duy. An-En thực lực tổng hợp kỳ thực là không kém, bất quá bọn hắn không có cả gì mà ạ ở loại kia năng lực chế, vì lẽ đó bọn họ sáng tạo cơ hội không tính rất nhiều, chủ yếu là dựa vào đánh lén dựa vào trước sân bờ cùng với giữa sân có đến chế tạo ra cơ hội tới. bất quá bọn hắn phòng thủ vẫn là rất vững chắc. thủ môn ý dạ ở đối với gì bờ tọt lệ thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. đối phó như vậy đội ngũ chúng ta cần bước bảng áp chế lại bọn họ giảm thiểu bọn họ cơ hội phản kích. sau đó nắm lấy cơ hội nhiều tiến vào hắn mấy cái bóng hiểu chưa? ds -E đối với chủ lực các cầu thủ cường điệu không chế bóng tầm quan trọng. hơn nữa đây đối với đã dần vào cảnh đẹp sang em tần đội hình chủ lực tới nói như vậy thi đấu kỳ thực cũng là một cái thử thách. áp chế lại đối thủ không muốn cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Sau đó dùng từng cái từng cái ghi bàn để giải quyết đối thủ. Southampton chủ lực môn ở năng lực cá nhân trên đương nhiên phải xuất sắc không ít, cái này cũng là bọn họ sức lực vị trí. Sau đó trong vài ngày, Southampton các cầu thủ liên bắt đầu nghỉ ngơi cùng điều chỉnh tình trạng của chính mình, đặc biệt là lực lượng chính, bọn họ mấy ngày trước đã nghỉ ngơi đến gần đủ rồi, đón lấy là để cho mình xuất sáng lên đến thời điểm. Ở ngày 22 tháng 12 trước một ngày, lần này tứ kết cuộc vòng bán kết ở Abu Dha bị khai hỏa, vòng bán kết bên trong làm mất đi mặt mũi di vở lệ cuộc tranh tài này bên trong thể hiện ra rất tốt trạng thái. Bọn họ đánh, cả sỉ mà ạ nổ ở một cái bốn 0 để đối thủ cũng không có cơ hội gì. Cứ như vậy, lại càng không có người nói cái gì cả sỉ mà ạ nổ ở đối với Southampton trận thi đấu là tuy bại mà bình, dù sao bại bởi gì vợt tợ liệt bốn cái bóng, như vậy đội bóng lôi ra mạnh bạo sửa Southampton, lại người vô liêm sỉ cũng khó tránh khỏi có chút không hạ thủ được. Đối với kết quả này, Southampton trên dưới biểu thị bình tĩnh, mà đón lấy trận chung kết thì lại bắt đầu hấp dẫn đến toàn bộ ánh mắt. Southampton thắng trận là tất cả mọi người đều cho rằng không thành vấn đề, mà club ngũ liên quan cũng đồng dạng khiến nỗi lòng người dân chào. Dù sao điều này đại biểu bọn họ tại trang tí on League bên trong thống trị cấp biểu hiện. Đây là một cái thuộc về Sanghem tần thời đại, không nghi ngờ chút nào. Tại bên trong giải đấu, bọn họ áp chế lại tờ giờ mi ở League B6, ở châu Âu thi đấu bên trong, bọn họ áp chế lại Hoàng tác Nhân, những thứ này đều là cao cấp nhất đội bóng, nhưng dù sao là ở trước mặt của bọn họ thua trận. Như vậy một nhánh đội ngũ, dù một cái lại một cái khiến người ta không thể làm gì thắng lợi, xây dựng ra thuộc về bọn họ vô cùng. Mà lần này cứ bất cục trận chung kết, cũng có điều là này trong vương cung đến không hết châu đáo đồ cất giữ một trong mà thôi nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người đều tựa hồ muốn tở dài một hơi. chỉ có sang hem tần các cổ động viên sẽ không so với hưng phấn chờ thi đấu bắt đầu. làm sao em tần các cầu thủ xuất hiện ở đây bên trong thời điểm, trong sân bóng vang lên to lớn tiếng hoan hô. anh em các cầu thủ bất đắc dĩ nhìn trên khán đài, bọn họ là chủ nhà, trên khán đài cổ động viên trên căn bản đều là bọn họ ủng hộ. nhưng là vào lúc này, bọn họ nhưng phản chiến bắt đầu chống đỡ sang tần. đối với điểm này, đại gia ngược lại cũng lý giải, dù sao đối với yêu thích sang em cổ động viên tới nói. Sao hiện tại mỗi nhiều năm một cái quá quân, chính là cho vô tiền khoáng hậu ghi chép tăng cường một cái dày nặng quá cân. Có thể nói mỗi lần thắng lợi đều đáng giá to lớn tiếng hoan hô. Sao em các cầu thủ đối với trên khán đài vung vẩy cánh tay, bọn họ liên tục đến rồi nơi này hai lần, cũng bắt đầu có chút cảm tình. Cuộc tranh tài này thủ phát đương nhiên là toàn bộ chủ lực đội hình, thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản cello, trí lẻo, ziver, giữa sân rê mở junior, roji, gries và tiền đạo đồ đủ Vát đi Trên ghế dự bị ngồi, nhưng là vòng bán kết bên trong gia trận quá toàn bộ cầu thủ. Như cục danh sách lớn quy tắc là đội chủ lực sở hữu cầu thủ cũng có thể tiến vào danh sách lớn, trên thực tế cái này cũng là một cái xu thế, tuy rằng thay đổi người vẫn là chỉ có thể đổi ba cái, nhưng mà danh sách lớn thành viên không có hạn chế, cũng là gặp từng bước thả ra một chuyện. Được rồi, tuy rằng cùng trang Ti ngũ liên quan xò so ra, nước cục ngũ liên quan chỉ có thể coi là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, nhưng là ghê gở man ăn, ăn một lần, đều là cảm giác bữa cơm này không ăn được hoàn mỹ a. GSU cười nói với bợn Lily. Chương 900, chiến thuật mới ưu thế chương 900 chiến thuật mới ưu thế xác thực, lượt cuộc ngũ liên quan tuy rằng cũng là một cái rất đáng gờm thành tích, nhưng là cùng trang Di On ngũ liên quan so ra, xác thực chỉ có thể coi là sau khi ăn xong trắng miệng. đương nhiên, cuộc tranh tài này đối với An ẻn tới nói, nhưng là một hạng cực kỳ trọng yếu thi đấu. đánh bại Di và đội lệ tiến vào trận chung kết, đối với bọn họ tới nói cũng đã là câu lạc bộ trong lịch sử đáng giá nhất que một chuyện. lần này vốn là bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất tham gia lúc lượt cuộc thi đấu, lần đầu dự thi liền giết vào trận chung kết, đào thải Nam Mỹ đội ngũ, này bản thân liền là một cái khiến người ta cảm thấy đến hưng phấn sự tình vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ đấu trí vẫn là phi thường dồi dào. sao tuy rằng gần nhất trạng thái tựa hồ khôi phục, nhưng là bọn họ mùa giải này trạng thái vẫn chập chững bất định, cũng làm cho An em phương diện gặp có càng nhiều ý nghĩ. trước tiên mở bóng An em bắt đầu khởi xướng tấn công, nhưng mà bọn họ tấn công cũng không có khả năng tạo thành nguy hiếp, Southampton ở giữa sân chạy bước cướp tựa hồ không có đặc biệt hung mãnh, nhưng mà dường như một cái lưới lớn như thế, để An em trên dưới có chút không thể động đậy. bọn họ ý đồ tấn công, nhưng không tìm được kẽ hở, mặc kệ là ở trung lộ vẫn là đường biên bọn họ tấn công đều không thể chế tạo ra quá nhiều cơ hội, mà sang em tần toàn thể trận hình tương đương hoàn thiện, có thể nói là một điểm lỗ thủng đều không có xảy ra. An hẻn công một trận, không thể chế tạo ra cơ hội gì đi ra, chỉ có thể mạnh mẽ chuyển từ dưới lên, sau đó bị mạ gửi giờ ung dung không chế lại đệ nhất điểm đến, đem bóng đỉnh cho rồi gì. em tần bắt đầu rồi phản kích, An hẻn các cầu thủ bắt đầu như thủy triều lùi lại, có điều sang em tần cũng không có khởi xướng tấn công nhanh, rồi gì đem bóng giao cho reber junior, bọn họ bắt đầu ở giữa sân vững bước, bước đề cử không chế bóng tấn công mấy phút sau khi, rồi gì đổi vị đến cánh trái bắt đầu dẫn bóng về phía trước, sau đó hắn bị đối phương hậu vệ đẩy nã. Sao em tần thu được một cái đá phản? Reber Junior mở ra đá phạt, quả bóng bị trước cắm vào kiến tạo mạ rồi giờ đỉnh cao. Lần này tấn công rõ ràng có chút thất bại, nhưng mà vào lần này thất bại tấn công sau khi, sao em tận bắt đầu không chế lại cục diện, không ngừng chế tạo uy hiếp. Đỉnh cấp đội ngũ đều là có thể ở trong lúc lơ đễng lặng yên chiếm cứ trên sân ưu thế, thậm chí sẽ để nguyên đều không cách nào phát hiện bọn họ chiếm cứ ưu thế quá trình, liền như vậy có vẻ rất đột nhiên liền chiếm cứ ưu thế điều này làm cho an em các cầu thủ có chút không biết làm sao. bất quá bọn hắn phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc, tuy rằng đối mặt là sao em tần liên tục không ngừng tấn công. phút thứ năm, vàng vở cánh phải nhận được đổ đủ phân bóng sau khi mạnh mẽ đột phá truyền vào trong, đối phương thủ môn tấn công một tay đem bóng cho nhào đi ra ngoài. sau một phút, trí lựa ở cánh trái cùng goretis làm cái hai quá một phối hợp, sau đó lên chân truyền vào trong, đối phương hậu vệ đem bóng giải vây ra đường biên ngang. jeber junior mở ra phạt góc, bắt đi phía trước đem bóng đỉnh cao. phút thứ 10 goretis cánh trái má ngoài đem bóng truyền vào vùng cấm, đủ đủ cấp điểm đâm bắn quả bóng vắng lệnh ra gần và rộng. Phút thứ 21 mươi một, do thẳng, vắt đi trước cắm vào sau không giữ bóng trực tiếp lên chân xuất bóng. Quả bóng bị đối phương hậu vệ dùng thân thể anh dũng cảm đi ra. bị sang em tần liên tục tấn công sau khi, An En rốt cục khởi xướng một lần phản kích. Chí Lôi hậu trường giải vây thời điểm đánh đầu chuyển về xuất hiện sai lầm, đối phương tiền đạo xa cắp đặt dẫn bóng dứt vào vùng cấm. Sau đó ở nhỏ hẹp trong phạm vi lại thoảng qua mạ gối dở cùng tấn công thủ môn mệt đi sau đó lên chân xuất bóng. May mà Di Gờ đúng lúc về phòng thủ, tại trên bạch goal đem bóng cho giải vây đi ra ngoài. Ừ, An En có một lần đặc sắc phản kích. Đáng tiếp còn kém như vậy một điểm liền có thể đạt được ghi bàn bình luận viên có chút giật mình hô lên jesu ngồi ở trên ghế giáo luyện cũng không có thể hiện ra cái gì tâm tình đi ra tình huống như vậy cũng bình thường thỏ suốt ruột còn cắn người đây đối phương không thể một điểm cơ hội phản kích đều không có anh lần này sắp bén phản kích để sân nhà các cổ động viên phát sinh tiếng hoan hô bọn họ tuy rằng rất nhiều người đều đang ủng hộ sao em tần nhưng là anh nếu là có đặc sắc biểu hiện bọn họ cũng đồng dạng gặp hoan hô không thể không nói giờ khác này trên sân phần lớn fan bóng đá đều là rất hạnh phúc bởi vì chỉ cần thi đấu đánh thật hay xem mặc kệ bên kia ghi bàn bọn họ đều sẽ phi thường hài lòng. Loại tâm thái này nhưng là rất hiếm có. Mà sau em tận cất cầu thủ, thì lại rất nhanh thể hiện ra. Coi như an em tình cờ thể hiện ra không sai trạng thái, nhưng là thi đấu thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về bọn họ. Ngay ở an em lần kia phản kích sau vẹn vẹn 3 phút, sao em tận liền đạt được ghi bàn. Đây là một lần đẹp đẽ tổ chức tấn công, cũng là một lần hoa lệ đổi vị. Lui lại đổ đủ cầm bóng, hắn hấp dẫn không ít sự chú ý. Sau đó hắn đem bóng xào rượu bấm bóng tiến vào vùng cấm, vắt đi tựa lưng cầm bóng, tựa hồ bước kế tiếp liền muốn xoay người dứt điểm ở Anh các hậu vệ ra sức quá khứ dự định quấy giày hắn thời điểm vắt đi nhưng đem bóng chuyển về đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng trước cắm vào Reber Junior không giữ bóng trực tiếp lên chân phải mà trong suốt bóng này chân suốt bóng trên không trung đâu ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung trực tiếp lướt qua thủ môn đánh đầu bay vào không thành bóc chết Reber Junior mở hai tay ra bắt đầu chúc mừng cái này đi bàn Reber Junior cùng đổ đủ đến rồi một lần đẹp đẽ đổi vị độ đổ đủ tổ chức phát động tấn công Reber Junior trước cắm vào dứt điểm hiện tại sang tấn công càng ngày càng trôi chảy ngươi quả thực liền không có cách nào tiến hành độ công kích phòng thủ đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, ZSU bắt đầu thỏa mãn vua tay, đây chính là hắn muốn hiệu quả, trước sân không tồn tại tất cả mọi người đều có thể tùy ý thay phiên, phần lớn cầu thủ vẫn là ở chính mình quen thuộc vị trí mới có thể có đặc sắc biểu hiện, nhưng mà đỗ đủ cùng Zebre Junior nhưng cũng có thể không ngừng chung quanh chạy để đổi vị, trong đó đỗ đủ phạm vi hoạt động vẫn rất lớn, hơn nữa hắn từ hậu vệ đánh tới tiền đạo, mặc kệ là đường biên vẫn là trung lộ, thậm chí là lùi lại giữa sân, hắn năng lực đều là rất xuất sắc, vì lẽ đó không có vấn đề, mà Zebre Junior thì lại không phải năng lực vấn đề mà là hắn thành tựu giữa sân hạt nhân, là nhất định phải ở giữa sân trung lộ dừng lại lâu, như vậy mới có thể để đồng đội có thể đúng lúc tìm tới hắn. Vì lẽ đó ở mặt trước thi đấu bên trong, hắn là không thể trung quanh đội vị, mà hiện tại dồ gì ở đây trên, hắn có thể gánh vác lên re bờ tổ chức tấn công trọng trách, cứ như vậy, re bờ liền bị giải phóng đi ra, hắn là có thể thông qua chính mình chạy chế tạo ra càng nhiều ý hiếp. Đây chính là sao hem tần chiến thuật mới mạnh mẽ địa phương, đương nhiên cũng trả giá cái giá rất lớn, nhưng là JSU tin chắc, ở trong khoảng thời gian sau đó, bộ này chiến thuật sẽ làm bọn họ khoảng thời gian này đi sinh là có thể được càng nhiều báo lại. Hiện tại trên sân biểu hiện như vậy, chỉ có điều là bộ này chiến thuật bước đầu biểu diễn mà thôi. Căn cứ JESU phòng trừng, bộ này chiến thuật một khi vận chuyển hài lòng, lại duy trì 2-3 năm ưu thế, đó là không hề có một chút vấn đề. Chương 901, lần thứ 2 phá diệt chương 901, lần thứ 2 phá diệt đạt được dẫn trước sau khi, sao tầng cũng không có thả lòng, bọn họ không nghĩ cho chủ nhà một cái mặt mũi, hơi hơi tùng dung lòng. Trên thực tế cái này cũng là không thể, coi như là châu Á đội ngũ, bọn họ cũng là nghề nghiệp đội bóng, nghề nghiệp cầu thủ cùng nghiệp dư đội bóng trong lúc đó hưng công. Không phải nghiệp dư cầu thủ có thể tưởng tượng, mà nghề nghiệp đội ngũ cùng nghề nghiệp đội ngũ sự trên lệch cũng không có nghiệp dư cầu thủ tưởng tượng lớn như vậy. Nói cách khác, nghiệp dư cầu thủ khả năng coi chính mình cùng nghề nghiệp cầu thủ trong lúc đó khác biệt là 50 đối với 80, trên thực tế nhưng là 50 đối với 800, nếu như bọn họ cho rằng nghề nghiệp đội ngũ sự trên lệch là 80 đối với 100, nhưng là trên thực tế trên lệch khả năng chỉ là 99 đối với 100 như vậy. Đội mạnh đối với đội yếu có ưu thế, nhưng là cũng không đến nhắm mắt lại tùy tiện đá đá liền có thể thắng mức độ, cũng đến thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực mới được. Vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi, sao tần bắt đầu rất chăm chú ở giữa sân bóc cướp, khoễ giày đối phương tấn công, đồng thời ở cướp xuống bóng quyền sau khi, bọn họ bắt đầu tiếp tục bị công ăn đèn. Phút thứ 16, trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ chuyển ngang trung lộ, vàn vỡ không giữ bóng trực tiếp để bóng, bị đối phương thủ môn ra sức đập ra. Phút thứ 19, cản sẽ lộ đường biên truyền vào trong, đối phương hậu vệ cướp ở đổ đủ phía trước đánh đầu hiểm hiểm giải bay. Phút thứ 20, Götze ở bên trong vùng cấm nhận được đỗ đủ phân bóng lên chân bóng, đối phương thủ môn lại lần nữa làm ra ra sức cứu thua. Southampton liền lấy loại này 2,3 phút liền chế tạo một hai lần cơ hội tấn xuất, không ngừng tấn công, đổ đủ, vắt đi, còn có giữa sân luân phiên số bóng, không ngừng đối với an En hàng phòng thủ gây áp lực. An En bắt đầu chân chính cảm nhận được đỉnh cấp đội ngũ chế tạo áp lực. Đó là loại kia xem ra tựa hồ cũng không có đặc biệt tác chế, trên thực tế lại làm cho bọn họ không hề cơ hội phản kích. Hiệp một đón lấy 30 phút, đều là Southampton ở tấn công. Bọn họ không ngừng không chế bóng, không ngừng lan truyền, an cờ cơ một bóng liền sẽ bị bọn họ dùng tợ dẻ xỉn tầm cao khiến cho bọn họ truyền dài hoặc là xuất hiện sai lầm. Sau đó sẽ thứ bắt được bóng quyền, lại lần nữa khởi xướng tấn công. Mà như vậy tấn công, thì lại để an ủn các cầu thủ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bởi vì bọn họ liền thời gian thở dốc đều không có, chỉ là bị động đang không ngừng chịu đựng sang em tấn tấn công. Đây quả thật là để bọn họ bắt đầu cảm thấy đến phi thường có áp lực. Loại này tựa hồ không hề hy vọng thi đấu, dễ dàng nhất khiến người ta nhụt chí có điều an Hèn các cầu thủ khiến người ta tôn kính tiếp tục kiên trì. Tại trên Saem Tần lừa sân lên đến 20 lần suốt bóng bên trong, bọn họ trong trận đấu thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Kiên cường đứng vững Saem Tần tấn công, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Điểm số vẫn như cũ là một không. Saem Tần chỉ dẫn trước một cái bóng. Điều này làm cho Anh Hèn các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng đúng hiệp 2 bắt đầu sinh ra hy vọng. Mà trên khán đài các cổ động viên cũng dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nên tiếp bọn họ. Dù sao dưới tình huống như vậy còn có thể kiên trì không mất bóng, xác thực đáng giá tôn kính có điều sang em tần trên dưới cũng không có cái khác khác tâm tình hiệp một đại gia chơi khá là tốt tuy rằng bỏ qua một chút cơ hội nhưng là cũng đem bọn họ đã tiêu hao gần đủ rồi hiệp hai chúng ta phải chú ý tiếp tục không trạng bọn họ hiệp một một hơi ủng hộ đến, đến rồi dựa vào chính là quán tính cùng nghị lực giữa sân nghỉ ngơi dừng lại một hồi trái lại đối với bọn họ không có gì hay nơi hiệp hai chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì sức khống chế như vậy liền sẽ thu được canh độc đánh đập cơ hội đến thời điểm liền xem các ngươi làm sao nắm lấy Jesu ở phòng thay đồ bên trong cười nói các cầu thủ dồn dập gần đầu xác thực đối với điểm này. Bọn họ vẫn có không nhỏ tự tin. Khi một bọn họ đè lên đối phương đang đánh, sáng tạo cơ hội cũng rất nhiều, chỉ có điều bận khí vấn đề thêm vào đối phương thủ môn biểu hiện xác thực phi thường thần dũng, lúc này mới chỉ có tiến một cái bóng, nhưng mà nếu như tiếp tục nữa lời nói, đi bàn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Han cũng không khả năng sẽ có hậu thủ gì, dù sao bọn họ hiệp một tuy rằng ở tử thủ, sao Ham tần chế tạo cơ hội kỳ thực cũng không ít, dưới tình huống như vậy, bất kỳ hậu chiêu đều sẽ không có ý nghĩa gì. JSU ở phán đoán trên vẫn là phi thường chuẩn xác, tuy rằng hắn thường thường miệng xui xẹo, nhưng là nếu như phán đoán không chính xác, cũng sẽ không trở thành miệng xui sẹo hiệp 2 bắt đầu thời điểm anh em các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hò hét bởi vì hiệp một đội bóng biểu hiện xuất sắc bọn họ quyết định đem lối với sang em tần vì mến đa phần một điểm cho bọn họ đội chủ nhà nhưng mà sang em tần cũng không có để bọn họ kiên trì thời gian bao lâu hiệp 2 sau khi bắt đầu mở bóng sang em tần cấp tốc liền chiếm cứ trên sân ưu thế bọn họ bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công trên thực tế ở hiệp một thi đấu bên trong có thể bảo vệ không thành không có lại ném mất cái thứ hai bóng cùng trọng tài chính kỳ thực hơi có thiên hướng vẫn có quan hệ rất lớn đồ đủ thì có một lần ở bên trong vùng cấm bị đẩy trọng tài chính nhưng không có phán phạt phạm vi. Điều này làm cho đồ đủ có chút khó chịu, mà khó chịu đồ đủ. xưa nay đều là đối với tay ác động. hiệp hai vẹn vẹn mở màn hai phút. sau em tần giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp cùng rời đi. quả bóng ở thời gian cực ngắn bên trong liền từ cánh phải chuyển đến cánh trái. gareth đường biên cầm bóng ở phòng tuyến của đối phương bắt đầu đội vàng di động bọc lót thời điểm. gareth đã đem bóng chuyển vào vùng cấm. đây là một cái tương đương tinh chuẩn truyền vào trong. quả bóng là một cái rơi bóng cao, cấp tốc, tốc bay đến vùng cấm trung lộ. đồ đủ vừa vận thông qua chạy nước rút bỏ qua rồi đối thủ sau đó đón rơi xuống quả bóng lăng không lót bắn dùng má trong lót đi ra ngoài quả bóng tốc độ có thể không đủ nhanh nhưng là đầy đủ tinh chuẩn quả bóng cấp tốc bay vào khung thành dưới góc phải đối phương thủ môn ra sức cứu thua lại không có thể lại lần nữa cứu lại đội bóng đi bàn sau khi đổ đủ mở ra hai tay nên tiếp đồng đội chúc mừng hai không, hiệp hai bắt đầu sau không lâu sao em tần một cái phát lực liền mở rộng dẫn trước ưu thế xem ra anh vẫn là trên lệnh một hiệp một bọn họ tuy rằng đứng vững sang em tần tấn công nhưng là hiệp 2 lại không có thể kiên trì thời gian quá lâu bình luận viên thở dài lên hắn cũng có thể nhìn ra cái này đi bàn, đối với an em các cầu thủ tới nói không nghi ngờ chút nào là một cái đả kích khổng lồ đang nhìn đến hy vọng sau khi lại lập tức phá diệt, nhiều người cảm thấy trước hy vọng chỉ có điều là một cái giả tạo chuyện như vậy sát thực quá đả kích người đối với sang em tần tới nói hai bóng dẫn trước sau khi bọn họ thì lại có thể đánh cho càng thêm thành thạo điêu luyện một điểm an em nếu như muốn ở trận này thi đấu bên trong có tư cách như vậy ở sau đó tấn công bên trong nếu như có thể cấp tốc hòa nhau một bóng lời nói như vậy bọn họ vẫn có nhất định cơ hội nhưng mà sang em trên dưới biểu hiện rất nhanh sẽ chứng minh cấp tốc hòa nhau một bóng. Còn có cơ hội tương đối. Các ngươi cả nghĩ quá rồi. chương 902, khi vọng sang năm trở lại chương 902, khi vọng sang năm trở lại sang hem tần rất nhanh dùng thực tế hành động chứng minh. Những người ôm an ẹn nói không chắc còn có cơ hội ý nghĩ người, quả thật có chút cả nghĩ quá rồi. Bởi vì ở một lần nữa mở bóng sau khi vẹn vẹn 3 phút, bóng quyền lại bắt đầu tiến vào sang hem tần nắm trong bàn tay. Cái gì nắm lấy cơ hội đoạt về một phần, cái gì nỗ lực khởi xướng tấn công, không tồn tại. Một lần nữa mở bóng sau khi, Anen đúng là muốn nỗ lực tấn công, nhưng là bọn họ vẫn không thể nào tìm tới cơ hội tốt. Tại truyền bên trong đến bên trong vùng cấm sau khi, tuy rằng bọn họ ở trung lộ ra sức tranh đoạt đến điểm đến đánh đầu truyền Ang, nhưng là đệ nhị điểm đến lại bị cản sẽ lộ không chế. Sau đó sẽ không có sau đó, sao Hemton bắt đầu thông qua không ngừng tấn công, tiếp tục cản chế An Đồ Dodo dẫn đường biên sau truyền vào trong, Gottlieb ở phía sau điểm cấp điểm suốt gôn bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên Ang. Reberjuner đổi vị đến cánh trái sau truyền thủ môn đem bóng đập ra đi bắt đi lại lần nữa đánh đầu đem bóng định hướng về vùng cấm bị phá hỏng phía sau bạn vợ móc câu suốt bóng cao hơn sáng ngang đồ đủ bên trong vùng cấm nhận được bắt đi phần bóng sau đó xoay người suốt bóng bị thủ môn chặn ra đường biên ngang jeffrey neer phạt góc lái vào vùng cấm đối phương hậu vệ giải vây không xa bạn vợ volley quả bóng lần thứ hai cao hơn sáng ngang liên như vậy vẫn tấn công đến phút thứ 63, mươi gì đưa ra một cái cho khe đồ đủ phản biệt bị thành công đột nhập vùng cấm đối mặt tấn công thủ môn bình tĩnh để bóng góc xa dứt điểm michael nhị độ ba không dẫn trước sau khi sao em tần mới xem như là chỉ hoán thi đấu tiếp đấu, Jes dùng Befleur thay đổi bắt đi, sau đó dùng ản và dẹt thay đổi đủ đổ đủ, chuẩn bị ở sau đó thời gian giảm bất một hồi tiếp đấu. có điều coi như là như vậy, bọn họ vẫn như cũ ở phút thứ 78 lại lần nữa mở rộng dẫn trước như thế, Befleur chế tạo một tình huống phạt góc, Zemar Junior phạt góc chuẩn xác tìm tới trước cắm vào kiến tạo mạ giờ mạ giờ hất đầu công môn, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết 4-0. Anderson rốt cục ở phút thứ 85 đoạt về một phần, Nhật Bản hậu vệ muối cupi đánh đầu dứt điểm, vì là chủ nhà cứu vãn lại một ít mặt mũi, chỉ có điều cái này bóng cũng chính là cứu vãn một điểm mặt mũi mà thôi. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số chính là Sao em Southampton đạt được cú lật cuộc bên trong liên tiếp 10 tháng cùng Ngũ Liên Quan. Tại đây hạng lịch sử cũng không lâu đợi thi đấu bên trong, Southampton không nghi ngờ chút nào là nắm giữ huy hoàng nhất biểu hiện. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, toàn trường fan bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đối với cú lật cuộc Ngũ Liên Quan người đoạt được Southampton đưa lên chúc phúc. Rất cao hứng bắt được Ngũ Liên Quan. Abu bị là một cái rất xinh đẹp địa phương, hy vọng sang năm cuối năm, chúng ta còn có thể đi tới nơi này. GESU ở sau trận đấu chúc mừng nghi thức trên như thế nói, gây nên làm fan bóng đá to lớn hoan hô. Sao thêm tần hiện tại ở Trung Quốc nhân khí rất cao, đây là JSU quốc tịch quyết định, có điều ở Đông Nam Á cùng Nhật Hàn, bọn họ nhưng không có chiêm cứ bao lớn số lượng, Đông Nam Á ba chủ là Liverpool, bọn họ ở Đông Nam Á nhân khí không người nào có thể so với, mà ở Nhật Hàn, nhưng là MU, Chelsea, Arsenal những đội ngũ này nhân khí càng cao hơn một điểm, bởi vì bọn họ khai phá châu Á muốn sớm rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Đông Á trên căn bản đã đầy, như vậy ở vùng Trung Đông. Southampton vẫn như cũ vẫn có năng lực phân cách một khối rất lớn bánh gà tổ. Dù sao vị trí này có tiền, hơn nữa cũng không có đặc biệt gì nhiều truyền thống nhà giàu sức ảnh hưởng, ai biểu hiện được, làm đến nhiều, được số lượng liền sẽ càng lớn. Mà gần nhất 3 năm nay, lúc đất cũng đều là ở UAE Sao em Southampton đã cầm 2 lần quả quân, nếu như sang năm còn có thể đến lời nói, như vậy Southampton ở vùng Trung Đông sức ảnh hưởng, nhất định sẽ chiếm cứ to lớn nhất một khối. Trên thực tế, UAE phương diện đã có không ít tài trợ cùng Southampton ở nói chuyện. Tuy rằng Abu Dha bị tập đoàn không chế chính là Man City, nhưng là bọn họ cũng không ngại cùng Southampton quan hệ làm tốt một điểm. Muốn bảo cố cái gì khẳng định cũng được, cùng Man City có xung đột, nhưng mà tài trợ cái này, nhưng là cũng không có ảnh hưởng. Thật giống như mai tài trợ cùng giải đấu đội ngũ số lượng đó là thật không ít, cũng không thấy thành lập một cái cái gì mai hệ đi ra Á kiếm tiền, đương nhiên phải kiếm lời. Southampton vẫn có một đoàn đội ở vùng Trung Đông tiến hành phương diện này đàm phán. JES cũng khảo sát qua, đối với bọn họ thành tích tương đương thỏa mãn. Thắng được luân lượt cuộc sau cuộc tranh tải, GES liền mang theo toàn đội bay trở về Southampton, bởi vì lúc lượt cuộc trận chung kết chính là ở 22 ngày tiến hành rồi, cùng vòng thứ 18 trợ giờ mi ở Elite vượt vận trung điểm, đồng thời vòng thứ 19 thi đấu ngay ở lễ giáng sinh trước sau tiến hành, Southampton không thể từ vùng trung đông 23 ngày bay trở về, sau 3 ngày liền tham gia một hồi giải đấu, vì lẽ đó vòng thứ 19 giải đấu cũng chậm lại, dưới tình huống như vậy, Southampton, các cầu thủ trái lại thu được hiếm thấy ở lễ giáng sinh nghỉ cơ hội. Thay đổi bình thường, giờ mi ở Elite lễ giáng sinh trước sau đều là thi đấu dày đặc nhất thời điểm, còn nghỉ Đùa gì thế? Nhưng là bởi vì luân cục thời gian biến hóa, tuần này hai vòng giải đấu bị chậm lại, vòng kế tiếp giải đấu cũng chính là 22 vòng sân nhà đá với Man City thi đấu, là ở 29 ngày tiến hành, như vậy sau hem tần trái lại thu được một cái nghỉ ngơi cơ hội. Vì lẽ đó Jesus ở 25 ngày cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để bọn họ cũng khỏe mạnh ung dung một hồi. Đón lấy cuộc tranh tài này đối với Man City, chúng ta trái lại càng có ưu thế a." Jesus nói với Burnley. "Đúng đấy, trên thực tế chúng ta bằng so với bọn họ nghỉ ngơi nhiều hai ngày, đây chính là cái đại ưu thế." Vỡ nẻo Li gật, gật đầu. Đáng tiếc, trên một vòng Liverpool cùng Man City đều thắng, này một vòng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng đều sẽ thắng, chúng ta bị kéo dài khoảng cách ra, cũng không biết có còn hay không cơ hội đổi theo, có điều cái này mùa giải Champions League, ta thì có càng nhiều tự tin. GSU -e cười ha ha. Vỡ nẻo Li gật đầu, sát thực cũng là đạo lý này, xem Man City cùng Liverpool biểu hiện, muốn kéo không mất điểm kỳ thực rất khó khăn, coi như ném cũng sẽ không ném quá nhiều, sao tần bây giờ cùng giữa bọn họ điểm chênh lệch nhưng là có chút lớn. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, ở vòng thứ 19 thi đấu bên trong, Liverpool cùng Man City đều không có xảy ra vấn đề gì, bọn họ phân biệt đánh bại Newcastle cùng Leicester City, Liverpool trạng thái đặc biệt là khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ, bọn họ là lấy 4 không điểm số quét ngang Newcastle, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Cứ như vậy, 19 vòng giải đấu hạ xuống, Liverpool bắt được 16 tháng 3 bình điểm 51 điểm đáng sợ thành tích, Man City nhưng là 15 tháng 2 bình 2 phụ 47 phần, lạc hậu Liverpool 4 phần. Southampton hiện tại là chỉ đá 17 vòng. 9 tháng 6 bình hai phụ, điểm 33 phần, vẫn là xếp hạng thứ 6, có điều chỉ dẫn trước M.U. một phần. Đương nhiên, ở Southampton đi đến lúc đất thời điểm tranh tài, bởi vì ở vòng thứ 17 bên trong bãi bởi Liverpool, Mugino đã sát hại thay vào đó chính là Sosers, nọ tuẩy mặt con nít vừa tiền nhiệm liền bắt được 2 tháng liên tiếp, ổn định M.U. tan vỡ xu thế. chương 903, không chế bóng có không chế bóng biến hóa chương 903, không chế bóng có không chế bóng biến hóa bây giờ đối với với Giờ Mi ở lít tới nói, náo nhiệt nhưng là quá nhiều rồi Vì lẽ đó dù cho Sangheam tận bắt được lúc đất cột ngũ liên quan, ở trở lại giải đấu sau khi, bọn họ cũng đã đã không còn cái gì điểm nóng. Gần nhất điểm nóng là quét ngang ngàn quân Liverpool cùng Man City, cùng với ở Mujino sau khi tăng lớp, Vương Giả trở về bình thường SoS. Các đường M.U trên điện thoại ở truyền thông trên nhiệt tình biểu thị, SoS mới nắm giữ M.U giờ chỉ có hắn mới là M.U cần cái kế tiếp trợ M.U sức ảnh hưởng, không thể nghi ngờ, vì lẽ đó khoảng thời gian này, truyền thông cũng bắt đầu đuổi theo SoS, cũng làm cho cái khác đội ngủ bắt đầu trở nên hơi vô bị lên hoặc là nói để những người khác đội bóng được hiếm thấy mình cho tới sao bắt được ngũ liên quan đều không bao nhiêu người quan tâm bọn họ có điều dưới tình huống như vậy jsu đúng là cảm thấy đến tương đương không sai dù sao sao hiện tại cần chính là yên tĩnh nghỉ ngơi một chút đương nhiên như vậy thanh tịnh cũng chính là trong thời gian ngắn theo vòng thứ 20 thi đấu càng ngày càng tới gần dư luận mục tiêu cùng nhiệt độ bắt đầu chuyển hướng sang đối với Man City cuộc tranh tài này quan tâm cuộc tranh tài này đương nhiên là phi thường tất yếu sao hiện tại Tuy rằng xếp hạng thứ sáu nhưng là ở đi đák lúc trước Bọn họ tại bên trong giải đấu đã bắt được một làn sóng 3 tháng liên tiếp, này vẫn là Southampton cái này mùa giải lần thứ nhất tại bên trong giải đấu thắng liên tiếp 3 trận, thêm vào club Cup cục trên nghiền ép biểu hiện, đủ để chứng minh Southampton hiện tại đã khôi phục tình trạng của bọn họ. Mà Man City đây, gần nhất tuy rằng cũng là liên tục thắng lợi, nhưng là bọn họ dù sao đã lạc hậu Liverpool 4 phần nhiều, này một vòng Man City là đối với Southampton, Liverpool nhưng là đá với Arsenal, nếu như số may, là có thể mang điểm chênh lệ thu nhỏ lại đến một phần, nếu như vận khí không được, thì có khả năng bị Liverpool bỏ qua 7 phần chênh lệch Tuy rằng mùa giải vừa mới quá một nửa, nhưng là nếu như bị bỏ lại tranh lệch lớn như vậy lời nói, như vậy muốn đuổi tới, vẫn là phi thường khó. Dù sao cho tới nay mới thôi Liverpool tại bên trong giải đấu biểu hiện, không phải là bình thường ổn, bọn họ không ngừng thắng lợi đồng thời, cũng hầu như đều là đại thắng, thể hiện ra bọn họ cường hãn thực lực. Đối với sao Hamilton tới nói, cuộc tranh tài này đồng dạng phi thường trọng yếu, hiện tại bọn họ đã lạc hậu Liverpool 18 điểm, lạc hậu Man City 14 điểm, tuy rằng thiếu thi đấu 2 trận nhưng là sao cái này mùa giải cướp điểm năng lực không mạnh như vậy nếu như lại lần nữa bị mở rộng dẫn trước ưu thế lời nói như vậy cái này mùa giải bọn họ trên căn bản liền mất đi giải đấu thắng lợi hy vọng nay một vòng đánh bại Man City sau đó vòng kế tiếp nhìn Man City cùng Liverpool đối kháng tiếp theo thắng được đủ thi đấu Southampton em mới có cơ hội một lần nữa trở lại giải đấu thắng lợi trong hàng ngũ đến hơn nữa Southampton em mấy năm qua có chút thiên khắc Man City dáng vẻ trên nửa mùa giải biểu hiện hỏng bét như vậy tình huống đều đánh bại Man City dưới tình huống như vậy bọn họ nhất định nghị muốn đánh bại Man City bảo vệ chính mình thắng lợi cơ hội Dưới tình huống như vậy, sao Southampton đương nhiên cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm mới được. GSU -E ở trận này thi đấu bên trong sẽ cùng Guardiola và chạm ra ra sao đốm lửa đây. Thật là khiến người ta chờ mong a. Có nhiều như vậy nhân tố ở bên trong, các đường truyền thông tự nhiên là một trận điên cuồng quan tâm, ngược lại sổ sở mang đội coi như thắng liên tiếp, cũng tạm thời không có cách nào xung kích quán quân, phía trước MU quá to lớn, bọn họ hiện tại còn lạc hậu Southampton một phần, trái lại là thiếu thi đấu hai trận sao Southampton, vẫn có xung kích quán quân hy vọng. Southampton hiện tại đội hình chủ lực lúc chắc, mà Man City cũng gần như bọn họ đội hình đồng dạng vững chắc, chỉ có điều hậu vệ cánh trái Mẽn đi biểu hiện thường thường. Hiện tại Guardiola càng nhiều dùng dĩn chèn cột nhậm chức hậu vệ cánh trái, hoặc là để Dani đi cánh trái khách mời. Man City đội hình đại khái cũng là chỉ còn giữ lại cái này phân đoạn còn có chút vấn đề. Quả nhiên vẫn là bốn ba à, có điều Guardiola không cần gần đầu gặng, muốn dựa vào toàn thể làn truyền cùng cầm bóng đến sáng tạo cơ hội sao? Jesu bắt được Man City đội hình ra sân sau khi nói với Bờnèo lì một câu. Ngoại trừ biện pháp như thế, cũng không có cái gì khác biện pháp đi. Bờnèo nói thần một tiếng. Jesu gật gù sát thực, không có Zebra Junior cùng đội gì loại này cấp bậc giữa sân cầu thủ, chỉ dựa vào gần đầu gẳng cũng không vững vàng giữa sân lan truyền cùng khống chế. trái lại hai cái Siwa đều có xuất sắc đột phá năng lực, phối hợp với trước sân các cầu thủ, bọn họ ở tấn công bên trong cũng có thể đánh cho càng thêm tích cực một điểm. dùng khống chế bóng cùng sang hem tần đối kháng, sau đó dùng đột phá đến chế tạo càng nhiều cơ hội, cái này cũng là một cái cực kỳ lựa chọn sáng suốt. hiện tại hai bên cầu thủ chuẩn bị ra trận, theo sen sân bóng giờ khắc này không còn chỗ ngồi. Đây là Southampton bắt được lúc đất cột ngũ liên quan sau khi lần thứ nhất ở sân nhà xuất chiến, nhìn Southampton các cổ động viên nhiệt tình đi. Ta nghĩ Southampton câu lạc bộ lại muốn bắt đầu chuẩn bị xây dựng thêm sân bóng, 57.000 người sân vận động vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đội chủ nhà Southampton thủ phát là 442, thủ môn Mèn đi, hậu vệ cản Cầncelo, Chí Lượm, Mạc ủi giờ cùng Gelit, giữa sân Ge bỏ Júnior, Jorgi, Godlys cùng Bamber, tiền đạo đồ đủ cùng bờ Juno Fẹt nẹ đẹp. Đây là một cái khiến người ta có chút bất ngờ biến hóa, Southampton không nên chúng phong sao. Mà Man City thủ phát nhưng là 433, thủ môn Ederson Hậu vệ Parker, cô, company, Lạp Potter, giữa sân Ferdinandino, Bernardo Silva cùng David Silva nhậm chức hai cái một bên tiền đạo, tiền đạo cánh ma giết, sở tớt trung phong Avizo. Trước sân đều là kỹ thuật hình cầu thủ A, mặt ngoài 433, trên thực tế hay là muốn đánh khống chế bóng đi. GESU cùng Guardiola nắm tay thời điểm cười nói. Guardiola cũng không hiếu kỳ GESU là làm sao biết, lấy GESU năng lực, có thể tra xét ra điểm này quả thực quá bình thường, dù sao Man City cùng sao chiến thuật đều rất gần. Hơn nữa cầu thủ của Manchester City kỹ thuật hảo thủ tương đối nhiều, hai cái Silva còn có Mané đều là cá nhân kỹ thuật rất xuất sắc cầu thủ, cũng có xuất sắc tổ chức năng lực, như vậy cầu thủ ở đây trên coi như là không có gần đầu gặng, cũng có thể hoàn thành rất đẹp khống chế bóng tấn công. Đối phó các ngươi, đương nhiên phải dùng tâm một điểm. Guardiola nhún vai một cái. Đừng bên chúng ta thể năng nhưng là chiếm cư ưu thế, điểm này ta sẽ không bỏ qua. Jesus cười ha ha. Guardiola gù, đối với điểm này, hắn đương nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý. Southampton mặc dù là từ UAE bay trở về, nhưng là đã qua 6 ngày, này 6 ngày thời gian đầy đủ để bọn họ khôi phục thể năng cùng trạng thái, trái lại là Man City 3 ngày trước mới vừa đá một hồi thi đấu, hơn nữa thắng được cũng tương đương mạo hiểm, thể năng phục diện, sát thực sang Ham càng cao hơn một bậc. Cái này cũng là Guardiola tại sao không lên gần đầu gặm nguyên nhân, coi như là đánh không chế bóng, cũng không thể là loại kia tiêu hao thức khống chế bóng a, không phải vậy như thế nào cùng Em tấn liệu được. Chương 904, Em tấn phản công nhanh chương 904, Em tấn phản công nhanh trở lại vị trí của mình sau khi, JSS liền bắt đầu chuyên tâm quan sát thi đấu đối với cuộc tranh tài này, kỳ thực hắn lo lắng nhất chính là ở cùng Anh đến rồi một hồi đối lập ung dung sau cuộc tranh tài. Sao em tần các cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn không có xuất sáng lên đến? Nếu như bị Man City vừa vào trận nắm lấy cơ hội như vậy tiến vào hắn 1-2, vậy này cuộc tranh tài vẫn đúng là không tốt lắm đá. Có điều cũng còn tốt chính là, Sao em tần các cầu thủ cũng chưa từng xuất hiện như vậy lười biếng. Dù sao bọn họ tuy rằng mấy năm qua đối với Man City tỷ lệ thắng vẫn còn rất cao, nhưng là hiện tại điểm chênh lệ đặt tại nơi đó, coi như là không có cái kia hai trận bù thi đấu khác biệt, cũng chỉ ít là hậu Man City chín phần. Dưới tình huống như vậy còn nhỏ xem đối thủ chẳng phải là sọ não có bao. Sao Southampton cuộc tranh tài này thủ phát là 442, nhưng là bây giờ thủ phát tình huống thì tương đương với là một cái 451, B.F cũng là một cái dưới chân kỹ thuật cùng phối hợp năng lực rất mạnh cầu thủ, có điều hắn chủ yếu là ở cạnh trước địa phương tổ chức cùng đột phá, đạt được cũng là hắn cường hạng, hắn ở trước sân chạy có thể càng tốt hơn trợ giúp độ đủ liên lụy đối phương chú ý lực. Như vậy nhạc dạo, nhất định em Southampton ở trận đấu bắt đầu sau khi muốn thông qua không ngừng khống chế bóng cùng lan truyền đến làm hao mòn đối phương thể năng, sau đó từng bước xây dựng lên trên sân ưu thế. Mà dưới tình huống như vậy, Man City thì lại biết đánh đến càng nhanh hơn một điểm, bọn họ trước sân một khi có cơ hội, liền sẽ lập tức khởi xướng tấn công, dù sao bọn họ trước sân cầu thủ năng lực cá nhân cũng rất xuất sắc, chính là phải bắt được sang Southampton hàng phòng thủ trên cái hở, dùng tốc độ cùng lực xung kích tới đối phó sao Southampton. Tuy rằng chiến thuật như vậy xem ra không phù hợp Man City đặc điểm, nhưng mà Man City các cầu thủ năng lực cá nhân, cùng với giữa sân khống chế bóng sau khi phối hợp, vẫn như cũng là có thể làm được điểm này. Ở JSS phán đoán bên trong, cuộc tranh tài này bên mình gặp có nhất định ưu thế. Thế nhưng Man City tuyệt đối có hoàn thủ sức mạnh. Cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng còn phải xem cầu thủ trạng thái cùng với nắm cơ hội năng lực. Trước tiên mở bóng sang Em bắt đầu lấy không chế bóng đến không ngừng tạo áp lực. Nhưng mà trước tiên đạt được số bóng nhưng là Man City. Hơn nữa còn là một lần cực kỳ có uy hiếp số bóng. Ở sang Em lan truyền thời điểm xuất hiện một lần sai lầm. Man City trước sân tích cực bức cướp được không sai hiệu quả. Linh ở trước sân cướp được đoạn mất ghe lịt chuyển bóng. Ghe lập tức phản cước, dựa vào chính mình thân thể bức ở Söterling. Söterling lựa chọn chuyển về theo vào David Silva tiếp bóng sau cắt vào bên trong sau đó đại lực sút bóng, may mà mẽn đi chạm vị rất chuẩn, đầu tiên là đổ người một hồi, sau đó bay người đem bóng đặt ở dưới thân, nguy hiểm thật. David Silva suýt chút nữa liền đạt được đi bàn. Sterling trước sân cướp đoạn hậu chuyển bóng rất là tinh chuẩn. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, lịch đối với bên sân làm cái xin lỗi thủ thế, ZS gật sau đó đối với trên sân vô vố lòng bàn tay, để hắn ít một chút áp lực. đối với lịch loại này, ông cụ non cầu thủ, tình cờ sai lầm sẽ không để cho hắn xuất hiện quá đa tình tự trên gợn sóng mà đối với sang em tần cái khác cầu thủ tới nói, ở chính mình sân nhà mở màn sau khi nhưng là bị đối thủ trước tiên đạt được ghi bàn, cái này cũng là một cái để bọn họ rất khó có thể chịu được sự tình. vì lẽ đó bọn họ lập tức liền phát động phản kích. thật giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế, không đâm trước đối phương có thể còn rất kiên tĩnh, nhưng là chọc vào sau đó đối phương liền bắt đầu vỡ tổ. mẹ đi tay ném bóng phát động tấn công, quả bóng đi thẳng đến cạn sẽ lộ dưới chân, người bù đào nha bắt đầu dẫn bóng về phía trước, sở tơ linh đi đến quay giày hắn, lại bị hắn tăng tốc độ thoát khỏi, sau đó phạm vi lớn đem bóng chuyển đến trước sân cánh trái. Gợi đang chạy bên trong rỡ xuống quả bóng, sau đó hướng ngang ra bóng, đang hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi lập tức liền đem bóng phân cho trước cắm bảo trí lẻo, chí lẻo dẫn bóng chuyển từ dưới lên, phía trước đổ đủ trước súng gỡ lắc, một súng quả bóng nhưng bay về phía phía sau, theo vào bê phở bay người xả bắn nhưng hơi hơi chậm một chút điểm. Lần này tấn công để trên khán đài vang lên tiếng thở dài. Dù sao lần này tấn công đánh cho sát thực rất đẹp, khoảng cách ghi bản cũng là kém một tí kẹo như thế mà thôi, dù cho không hoàn thành suốt bóng cũng tương đương có nguy hiểm có điều sang em tần các cầu thủ nhưng không có nhờ vào lần này tấn công không ghi bàn mà sản sinh tâm tình trên vận sóng. bọn họ bắt đầu ở giữa sân bước cướp tiếp tục tìm kiếm đạt được cơ hội. Man City tấn công đánh cho vẫn là rất nhanh ở nhận ra được sang em tần bước cướp rất hung tình huống. bọn họ cấp tốc đem bóng chuyển đến trước sân. Sợ linh cầm bóng sau khi mạnh mẽ đột phá bị cản sẽ lô đem bóng phá hoại ra đường biên ngang phạt góc. David ba si chủ phạt cái này phạt góc. Man City hai cái trung vệ đều lên nhưng mà phạt góc nhưng không thể tạo thành uy hiếp gì chỉ là hậu trường cầm bóng sau khi quả đoán lên chân truyền giải ở lại trước sân đồ đủ cùng Bờ đồng thời về phía trước chạy nước rút. Sao Hem lần này phản kích đánh cho nhanh như chớp giật, chỉ là truyền dài chuẩn xác bay đến đồ đủ dưới chân, đồ đủ bắt đầu về phía trước dẫn bóng, mắt cơ về phòng thủ miễn cưỡng cuốn lấy hắn, nhưng mà ở mắt cơ dây dừa dưới, đồ đủ vẫn như cũ rửa vào chính mình kỹ thuật cùng tốc độ, không ngừng dẫn bóng đi tới, mãi cho đến bóng đến bên trong vùng cấm, đổ đủ mới một cái dừng khẩn cấp, tránh ra một cái chỗ trống sau khi đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài, vẫn ở bên cạnh theo và Bờ nhận được đồ đủ bóng, sau đó ngay lập tức lên chân để bóng, quả bóng bay lên trên đi. Sau đó từ hệ đỡ sẩn tay trước bay vào Man City không thành. Một hùng, thông qua một lần phản kích, Southampton đạt được dẫn trước. Rất đặc sắc một cái đi bàn. Southampton lần này phản kích nhìn như đơn giản, nhưng mà chỉ lựa chuyển dài cùng đấu đủ đột phá, thậm chí là bê phở theo vào, đều khá là trọng yếu. Man City về phòng thủ có vẻ chậm một chút, nhưng là ai bảo bọn họ trung vệ đều xông lên kiến tạo cơ chứ. bình luận viên thở dài, Southampton lần này phản kích sắc thực đánh cho quá chân nhắn, có vẻ rất dễ dàng liền đạt được ghi bàn như thế trên thực tế vẫn có nhất định vận khí thành phần thêm vào cầu thủ tài năng xuất chúng cá nhân tố chất mới có thể có vẻ thoải mái như vậy man city phương diện kỳ thực cũng không phạm sai lầm có phạt góc thời điểm trung vệ trước cắm vào kiến tạo là rất thông thường chiến thuật chỉ có điều sang em tần lần này phản kích sát thực có vẻ khiến người ta khó có thể chống đỡ mà thôi jees vung vẩy một hồi nắm đấm sau đó cùng những người khác vỗ tay chúc mừng trên sân bê phở đã bắt đầu hương phân chạy cái này mùa giải hắn ra trận không nhiều có điều tình trạng của hắn vẫn duy trì đến mức rất không sai lấy tuổi tác của hắn hiện tại chính là ra thành tích thời điểm mà ở trên hàng tiền đạo Vắt đi tuổi hơi lớn, ạn và dẹt còn trẻ, hắn chỉ cần tiếp tục duy trì xuất sắc trạng thái, như vậy thì có cơ hội trở thành chủ lực tiền đạo. Lần này cùng đồ đủ xuất sắc phối hợp, cũng tự hồ có thể chứng minh điểm này. Mà ở mặt khác một bên, Gadi Ola nhưng là lắc lắc đầu, cái này mất bóng, vận khí có chút không được, có điều sao hem tận trên nửa mùa giải vận khí vẫn không tốt lắm, bọn họ hiện tại xem như là hết cơn bí cực đến hồi thái lai sao. Có điều coi như như vậy, chúng ta cũng đến nỗ lực đi thắng được một vài thứ A trường 905, The Mi ở Lít tối kỹ thuật tranh 905. Từ giờ Mi ở Lít tối kỹ thuật tranh tài Man City cái này mùa giải các cầu thủ về tâm tính, xác thực có vẻ ôn hòa rất nhiều. Hoặc là nói, bọn họ tiến bộ rất nhiều. Đang bị một cái đối lập bất ngờ mất bóng sau khi, Man City các cầu thủ cũng không có nhu trí, mà là cấp tốc liền khởi xướng tấn công. Bọn họ tấn công vẫn là đánh cho rất nhanh, một lần nữa mở bóng sau khi, ở giữa sân sắp xếp mấy lần, bọn họ liền đem bóng đánh tới trước sân, ma giết cánh phải cầm bóng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ đột phá, tốc độ của hắn rất nhanh, kỹ thuật cũng rất tốt. Dù sao trước cũng là Leicester City bắp đuổi cấp bậc tấn công hào thủ ở mạnh mẽ cắt vào bên trong đến bên trong vùng cấm sau khi hắn góp chân đem bóng chuyển trở về, Theo vào Béziers và cướp tại bên trong dột bọc lót trước, không giữ bóng trực tiếp lên, chân sút bóng, mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người đổi người, đem bóng cho cản đi ra ngoài, đẹp đẽ cứu thua, mẹ đi hiện tại biểu hiện càng ngày càng tốt, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng mẹ đi bò lên, sau đó cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng, có lúc thủ môn phát huy là có thể mang đến này tiêu đối phương trường hiệu quả nhưng mà Man City tấn công vẫn như cũ sắc bén, bọn họ cái này mùa giải cũng là liên tục thắng lợi, cho tới nay mới thôi cũng là thua hai trận mà thôi, không ngừng thắng lợi tích lũy lại tự tin, sẽ không như vậy dễ dàng bị tiêu hao mất. Bọn họ tiếp tục ở tại bọn hắn cánh phải khởi xướng tấn công, cũng chính là nhằm vào sang hem tầng cánh trái. Gottlieb cũng chỉ lèo điểm này, bọn họ có như vậy tự tin sao? cảm thấy đến có thể đánh xuyên qua chúng ta cánh trái, chúng ta cánh trái phòng thủ có thể không có vấn đề gì. Bóp méo lý nghi ngờ hỏi Jesu một câu, chúng ta phòng thủ là không có vấn đề gì bất quá bọn hắn này một bên, giết cùng BC và hợp tác, sát thực rất mạnh, so với bọn họ cánh phải mạnh hơn một điểm, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng rất xuất sắc, chuyên môn đánh này một bên lời nói, thật còn có chút hiếp. GES sau khi suy nghĩ một chút nói, hai người này cầu thủ đều là cá nhân kỹ thuật rất xuất sắc cầu thủ, có thế đột phá và chuyển có thể bắn, dưới chân có xuất sắc kỹ thuật, thân thể đối kháng cũng không kém, là điển hình hiện đại ưu tú tấn công tay, mà giữa bọn họ còn rất hiếm có phi thường địa báo, như vậy tăng theo cấp số nhân tình huống, bọn họ có thể sáng tạo ra đến cơ hội, sát thực gặp nhiều không ít. GSS u miệng xui xẻo, hoặc là nói là phán đoán chính xác đặc điểm, lại một lần nữa thể hiện rồi đi ra. Madrid rất nhanh ở cánh phải cùng bc hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, đầu tiên là bc lùi lại cầm bóng, đang đến gần đường biên địa phương bắt đầu dẫn bóng tấn công, Madrid thì lại một cái hướng ngang chạy, một nửa chính là liên lụy, một nửa là ở đây triển khai tiếp ứng. bc nhưng là dẫn bóng bắt đầu cắt vào bên trong, sau đó đang chạy bên trong đem bóng chuyển cho Madrid, Madrid thoáng dẫn bóng dừng lại một chút, rất mau đem bóng chuyển về đến bc dưới chân, đẹp đẽ hai quá một. Một lần nữa tiếp bóng BC và tốc độ đã triệt để nâng lên, ở trí lực kế dưới, hắn vẫn như cũ mạnh mẽ cắt vào bên trong đến đường biên ngang phụ cận, sau đó nhấc chân, Đào Tam giác đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Này một cước ép sát mặt đất truyền bóng cũng tương đương tinh chuẩn, vừa vặn từ Sanghepton tần 2 tên trung vệ trung gian cho tới, Aguizo chạy cũng hấp dẫn một phần sự chú ý, xếp sau Lặng Yên xuyên vào đá BC và đón lăn tới được quả bóng trực tiếp lên chân để bóng, này chân sút bóng hắn tinh chuẩn khống chế lại quả bóng điểm đến, sau đó đem bóng đưa vào Sanghepton khung thành. Đây là một cước để bóng quả bóng tinh chuẩn rắn vào xa nhà cột bay vào sang Southampton khung thành cứ việc mẹ đi làm ra cứu thua vẫn như cũ chậm một bước đường xa mà đến hơn một ngàn tên cổ động viên Manchester City lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô David Silva vui vẻ ra mặt ở đây bên trong bắt đầu chạy trốn hắn kỳ thực tuổi không nhỏ mà ở Man City cũng đá rất nhiều năm cái tuổi này kỹ thuật hình cầu thủ thường thường đều có chút càng già càng yêu ý tứ hắn cũng giống như thế tâm thái hài lòng thêm vào kinh nghiệm phong phú để hắn ở đây tiền nhiệm khi nào hậu cũng có thể có vẻ thành thạo điều luyện ở Southampton chiếm thượng phong tình huống hắn tên này lao tướng phát huy đưa đến cực kỳ then chốt tác dụng. Một một mình điểm số tiến vào thế hòa, Man City các cầu thủ tâm thái thì lại bắt đầu vững vàng hạ xuống. Đây chính là lao tướng ở rất nhiều thời khắc mấu chốt, đưa đến tác dụng. San bằng điểm số sau khi, Man City bắt đầu đánh ra một làn sóng tiểu cao trào, bọn họ nhanh chóng lan truyền cùng không chế bóng kết hợp lại. Ở sau đó thời điểm để bọn họ chiếm cứ thượng phong. Đầu tiên là giữa sân liên tục nhanh chóng lan truyền, phạm vi nhỏ chuyển bóng, ở sang em tần cao áp ép sát bên dưới vẫn như cũ sáng tạo ra cơ hội. Avi do chuyển Manjet đổi vị đến trung lộ sau khi đột phá đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xuất bóng, ở mạ đùi dở quay dày dưới lệch ra cột dọc không thành, Bất quá lần này xuất bóng đồng dạng cực kỳ có uy hiếp, chỉ cần đánh vào khung cửa bên trong phạm bi, cũng rất dễ dàng hình thành đi bàn. Mấy phút sau khi, City lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội tuyệt hảo, Phenandino ở giữa sân đưa ra một cái chuyển thẳng, sở linh tiếp bóng sau khi ở phía bên phải hoàn thành đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm Agüero tiểu vùng cấm biên giới cấp ở xe lịch phía trước đâm bắn, may mà xe lịch đúng lúc phãy rời, Agüero lần này đâm bắn không thể đánh tới sức mạnh, bị mẹ Nỉ Hiểm Hiểm đem bóng cấp cứu đi ra ngoài. Nhìn thấy Man City liên tục chế tạo ra cơ hội, Southampton các cầu thủ cũng bắt đầu không phục lên, con mẹ nói đây chính là chúng ta sân nhà, các ngươi san bằng điểm số sau khi lại lớn lối như vậy, quả thực chính là không đem chúng ta để ở trong mắt à. Southampton cũng cấp tốc liền khởi sướng phản kích. Ở giữa sân liên tục chuyển bóng sau khi, đổ đủ dẫn đường biên cầm bóng, sau đó phân cho trung lộ tiếp ứng Befer, Befer tiếp bóng thời điểm Vạn vợ cùng gỡ đổi vị đến bên trong vùng cấm ở Man City các cầu thủ tập trung nhìn chăm chú phòng thủ hai người bọn họ thời điểm bây nhưng đem bóng chuyển về theo vào rồi gì chính là một cú sút bóng header sần đúng lúc đổ người đem bóng đặt ở dưới thân rất nhanh đồ đu lại lần nữa chuyển bóng theo vào vạn vợ ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng xoay người sút bóng quả bóng bị Comani dùng thân thể đỡ được sau đó bị header sần được hai phút sau khi Shawhem tần lại lần nữa thông qua chuyển bóng chế tạo cơ hội bản vợ cánh phải sau khi đột phá truyền vào trong theo vào bờ Jr ở bên trong vùng cấm không giữ bóng trực tiếp boli quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. bị Man City áp chế sau khi, Southampton lại áp chế lại Man City. Này hai đội bóng ở lẫn nhau đôi công thời điểm, cũng là đánh cho có nền nếp, sắp thực chứng minh bọn họ trình độ. cùng Southampton còn có Man City so ra, Liverpool tấn công càng sắc bén, nhưng là trong bọn họ chẳng còn lâu mới có được như vậy ổn. Arsenal tiếp cận phong cách của bọn họ, nhưng là ở toàn thể năng lực khống chế cùng đạt được năng lực trên vẫn là trên lệnh một ít. Chelsea năm nay chiến thuật nhưng là có chút hoàn toàn không hợp, vẫn là chỉ có này hai chi đội ngũ chạm mặt thời điểm, mới có thể đánh ra trình độ lại cao. Tình cảnh lại đặc sắc lẫn nhau đôi công a. Có bình luận viên bắt đầu cảm thán lên, mà trên khán đài bầu không khí thì lại chứng minh hắn, mỗi lần tấn công đều sẽ đưa tới hai bên cổ động viên nhiệt tình liệt tiếng vô tay. Đây chính là giờ mi ở lít tối kỹ thuật trên tải. Chương 906, từng bước thành lập ưu thế chương 906, từng bước thành lập ưu thế tại đây dạng không ngừng qua lại tấn công bên trong, hai bên đúng là thể hiện ra cực kỳ xuất sắc năng lực tiến công cùng kỹ thuật bản lĩnh, có điều tại đây dạng đối kháng bên trong, trước sau cũng phải có người trước tiên nắm chắc cơ hội mới là. Mà xem em tần dưới tình huống như vậy, nhưng là thể hiện ra đặc điểm của bọn họ cùng giá trị đối với Southampton tới nói, ở không chế bóng trên, bọn họ muốn càng thêm xuất sắc một ít. Hơn nữa bọn họ cái khác cầu thủ cùng cầu thủ của Manchester City so ra cũng không kém, mà bọn họ còn nắm giữ hai cái yếu lược cao hơn một bậc đỉnh cấp hảo thủ. Vậy thì là đổ đủ cùng rẽ ở không chế bóng tấn công bên trong. Kỳ thực dễ dàng nhất phạm sai lầm chính là ở hậu trường lan chuyện xuất hiện sai lầm. Dù sao người không phải cơ khí, ở đối phương có độ công kích bức cướp bên dưới, hậu trường xuất hiện sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Mặc kệ là năm đó Guardiola Barcelona vẫn là hiện tại Southampton cùng Man City đoàn họ đều có xuất hiện loại này sai lầm thời điểm. Sao em tần cuộc tranh tài này trước không thì có một lần như vậy sai lầm sao? Chỉ có điều không có mất bóng mà thôi. Mà hiện tại thì lại đến phiên Man City hậu vệ xuất hiện sai lầm. Phẹn nám đi đem bóng chuyển về cho Larrkter, mà Đô lập tức liền mất bóng mất. Nhìn thấy Bepler còn ở đường biên chạy, vì lẽ đó là Larrkter liền đã thả lòng một chút. ở Đô bất cấp thời điểm, nhấc chân đem bóng chuyển cho Conani. Conani còn không cầm bóng, liền nhìn thấy Rebezier từ Phẹn nám đi nổ phía sau sút ra, nhanh chóng ra tốc nhắm phía chính mình. Mà lần này tăng mạnh bức cướp, chính là rất có độ công kích, bắt đầu đối mặt Man City hậu trường lăn chuyển. Đối mặt dê bờ duyên bước cướp, cũng không khỏi dưới chân thoáng rối loạn một hồi, mà vào lúc này khoảng cách hắn gần nhất cầu thủ bên trong, ngoặc cơ bên người có bẻ trở đang quấy rầy, lại Potter bên người có đồ đủ, lại xa một chút dịn chẹn, cổ bên người có băm bờ. Cứ như vậy, cũng chỉ có nổ có thể ra bóng. Vào lúc này Comanny quên không chế bóng lan chuyển tối kỵ, vậy thì là lựa chọn duy nhất cái kia một con đường. Người có thể nhìn ra, đối thủ cũng có thể nhìn ra. Quả nhiên, ngay ở hắn truyền bóng sau khi một cái bóng người màu đỏ từ pẹt đi nổ bên người vào tới ở người bờ ra dùng cường tráng thân thể đối kháng bên trong hắn vẫn như cũ bọt tới dùng thân thể áp chế lại pẹt đi nổ nhấc chân đem comani chuyển bóng cho cướp gãy xuống. Cướp đoạn chính là rổ gì hắn một m91 thân cao để hắn đang đối kháng với pẹt đi nổ thời điểm đều chiếm cứ thượng phong. Cướp đoạn sau khi rổ cấp tốc dẫn bóng về phía trước pẹt đi nổ muốn phản cướp nhưng không thể quay giày đến rổ gì tây ban nha nhân cấp tốc dẫn bóng đột nhập bùng cấm ở comani cùng lạ vật còn chưa kịp lại đây giày thời điểm quả đoán ngay lập tức lên chân xúc bóng. Như vậy sút bóng tựa hồ có hơi bội vàng, bởi vì hắn mới vừa gia nhập vùng cấm, nhưng mà từ thời cơ tới nói, nhưng là một cái có thể gọi tuyệt hảo thời cơ, bởi vì Man City thủ môn Nederson vào lúc này đang đứng ở một cái rất xoắn xuýt trạng thái bên dưới. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên tấn công, cần phải ổn thủ không thành. Đối phương đã đột nhập vùng cấm, nên tấn công, nhưng là Comani cùng lại vọt tớ cũng không xa, hoàn toàn có thể lập tức hình thành với công. Ngay ở hắn một thời điểm do dự, do gì liền quả đoán sút bóng. Này chân sút bóng chất lượng tương đương cao, quả bóng gào thét bay về phía không thành góc trên, tốc độ sức mạnh, cũng không có có thể soi mói. Đợi được lễ đỡ sẵn nhảy lấy đã chuẩn bị cứu thua thời điểm, cũng đã chậm một bước. Ở hắn ra sức giũi giải chính mình cánh tay thời điểm, quả bóng cũng đã từ hắn tay trước bay qua, sau một khắc bay vào Man City khung thành. Bóng vào. 21. Ở hiệp một phút thứ 37, Southampton ở cùng Man City đôi công bên trong, lại lần nữa đạt được tiên cơ. Djozi đúng lúc trước cắm vào các bóng, sau đó hoàn thành rồi đi bàn. Tây Ban Nha nhân ở gia nhập liên minh Southampton sau khi, vừa bắt đầu đã được rất dây rựa, nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn hòa vào Southampton đội hình đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Rô gì hưng phấn hướng về bên sân vận tới. Có thể ở Man City như vậy đội bóng trước mặt thể hiện xuất sắc tương tự là một cái đáng giá hưng phấn sự tình. Dù sao đối với Rô gì tôi nói, hắn tử vi là Rô ở đến Southampton đã là một cái bay vọt. Đây là giá trị trên tăng lên, nhưng là giá trị tăng lên, nhưng cũng không đại biểu thu vào sẽ tăng lên, mà ở Southampton biểu hiện xuất sắc, nhưng là đón lấy thu vào tăng lên to lớn nhất thời cơ. Từ vinh dự đến tiền tài, này đều là nghề nghiệp cầu thủ cần theo đuổi đồ vật. Jesu ở đây dưới vùng vậy một hồi năm đấm. Southampton lần này trước sân bức cấp làm được quá đặc sắc, mặc dù coi như là dỗ dị một người tác dụng, nhưng mà trên thực tế những người khác bức cấp cùng chặt đứt truyền bóng con đường lựa chọn, cũng đồng dạng trọng yếu. Thậm chí có thể nói, nếu như không có bọn họ bức cấp cùng đối kháng, sẽ không có cái này đi bàn. Ở không chê bóng cùng tợ rẹ xỉm tầm cao trên vượt qua Man City, chuyện này ý nghĩa là ở trận này thi đấu bên trong, Southampton như thế, bắt đầu càng thêm mở rộng. Guardiola dùng sức vỗ một cái bắt đuổi. Cái này mất bóng để hắn có chút cảm tức, tuy rằng hậu trường lan truyền khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, nhưng là như thế triệt để bị đối phương dùng trước sân bước cấp đoạn rơi số bóng, cũng là một cái phi thường chuyện mất mặt đa mặc dù nói ở hai bên đối kháng bên trong, Man City cũng không có rơi vào hạ phòng, nhưng là như vậy một cái mất bóng cũng chứng minh, sao Hemp tần trên thực tế vẫn là đã bắt đầu nằm ở thượng phòng. Vậy thì để Guardiola cảm thấy đến tương đương đau đầu. Hiệp 2 muốn đánh như thế nào? Muốn là thể năng liền không được, muốn thông qua áp chế cùng tấn công nhanh ở hiệp 1 đạt được nhất định ưu thế sẽ ở hiệp 2 cùng sang em tần triển khai dây dưa, ít nhất cũng phải liều một cái thế hòa mới được. Nhưng là bây giờ nhìn lại, coi như là thế hòa cũng rất khó bắt được. Phải biết thi đấu trước hắn nhưng là muốn giành thắng lợi, thế hòa dưới cái nhìn của hắn đều là có chút toán nước. Nhưng bây giờ thì sao? Guardiola bắt đầu suy nghĩ hiệp 2 phải làm gì. Bây giờ nhìn lại khống chế bóng hiệp hai quá nửa là đường nửa, bởi vì khống chế bóng cần càng nhiều tinh lực tập trung, mà hiệp một sang em tần bất cấp cùng đối với háo đã để Man City các cầu thủ tinh lực không cách nào rất tốt tập trung. Cái này mất bóng chính là một cái rất điển hình ví dụ. Hiệp 2 vẫn là chỉ có thể tăng nhanh tấn công tiết tấu a. Gadi ở trong lòng yên lặng nghĩ, có điều hắn trong tay đúng là không chút nào thiếu tấn công tay, mặc kệ là sạn rất e, giấc, phô đèn, những thứ này đều là rất xuất sắc tấn công tay, chính là trên sân tấn công thủy thủ chuẩn kỳ thực cũng không kém, dưới tình huống như vậy, thay đổi người cũng rất đau đầu, chính là thấy thế nào nhận biết trên sân cầu thủ trạng thái. Hiệp 2 các ngươi cũng chỉ có thể tăng mạnh tấn công chứ. Đến thời điểm chúng ta không chế bóng càng nhiều. Tấn công số lần càng nhiều, các người tấn công nhanh cũng chỉ có một ít năng lực tiến công mà thôi. Dưới tình huống như vậy nếu như chúng ta còn có thể bãi bởi các người, đó mới là không có thiên lý đây. Giờ khắc này GESU nhưng là ở trong lòng nghĩ như vậy. Trường 907, đi bàn mạnh nhất đội ngũ tranh tài Trường 907, đi bàn mạnh nhất đội ngũ tranh tài hiệp một trận đấu kết thúc. Tòa chấn sân nhà sau em tần tạm thời lấy 2 một điểm số dẫn trước ở hiệp 1 còn lại mấy phút bên trong, hai bên đều sáng tạo một chút cơ hội, bất quá bọn hắn ở phòng thủ bên trong biểu hiện đều tương đương xuất sắc, hệ Đờ Sơn đập ra đổ đủ một cước phi thường có uy hiếp xuất sắc, linh sau khi đột phá suốt bóng cũng bị mẹn đi cho nhào đi ra ngoài. Xem ra hiệp 2 mới là cuộc tranh tài này cuối cùng thắng bại then chốt. Bình luận viên hô lớn kỳ thực không ý nghĩa gì phí lời, hai bên cầu thủ nhưng là dành thời gian chạy về phòng thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi. Hiệp 2 thi đấu bên trong, thể năng gặp có vẻ rất trọng yếu. Thật giống như hiệp một tuy rằng David Silva biểu hiện tương đương xuất sắc, không chỉ vẫn ở chế tạo uy hiếp Còn tự mình đạt được một cái đi bàn, nhưng mà đã 32 tuổi hắn, tại đây dạng cường độ thi đấu bên trong, tiêu hao cũng là tương đối lớn, hiệp 2 liền chưa chắc có như vậy phát huy. Đặc biệt là gần nhất hắn đi làm khá cao tình huống. Nếu như nghỉ ngơi cho khỏe, hắn hiệp 2 còn có thể đá mười mấy hai mươi phút, nghỉ ngơi không tốt lời nói, Guardiola phải thay đổi người. Vì lẽ đó vừa về tới phòng thay đổi bên trong, Guardiola liền quan sát một hồi David vi và trạng thái, Tây Ban Nha lão tướng đối với hiện tại Man City tới nói nhưng là khá quan trọng mà giữa sân một gã khác lao tướng phean aul đi nổ cùng với trên hàng hậu vệ company cũng tương tự tiêu hao không nhỏ phải biết phean aul đi nổ nhanh 34 company cũng 33 này ba tên lao tướng đối với hiện tại man city tới nói kỳ thực cũng phi thường trọng yếu kinh nghiệm của bọn họ có thể làm cho man city thi đấu tiến hành đến càng thêm trơn ổn mà bọn họ tiêu hao cũng tương đối lớn có điều quan sát một hồi sau khi gary liền yên tâm các lao tướng tuy rằng thể năng giảm xuống không thể phòng ngừa nhưng là bọn họ trong trận đấu phân phối thể năng năng lực nhưng đang tăng lên dưới tình huống như vậy bọn họ đương nhiên có thể rất tốt phân phối chính mình thể năng vì lẽ đó Guardiola chờ các cầu thủ nghỉ ngơi đến gần đủ rồi sau khi bắt đầu bố trí hiệp 2 chiến thuật hán cường điệu hiệp 2 phải tiếp tục đem sự chú ý càng nhiều đặt ở tấn công trên nắm lấy cơ hội nhiều ghi bàn tấn công lấy nhanh chóng tấn công làm chủ đánh sang em tần phía sau sang em tần không chế bóng thời điểm tiến công bên mình muốn kiên trì phòng thủ không muốn mù quáng tợ rẻ xỉn tầm cao tiêu hao thể năng cho đối thủ quá nhiều không gian chiến thuật như vậy man city các cầu thủ cũng là có tâm lý chuẩn bị dù sao ở sang em thể năng chiếm ưu thế tình huống cùng bọn họ mù quáng đối kháng khống chế bóng cùng bất cướp cái kia trên căn bản chính là muốn chết dù cho bọn họ là Man City cũng không được. tại trên Man City dưới chuẩn bị hiệp hai trận đấu thời điểm. sao em tần các cầu thủ đồng dạng đang nghe gì? E sắp xếp hiệp hai tiếp tục khống chế bóng tấn công. cũng không cần có quá nhiều kiến kỵ, nói chung chính là dựa vào tấn công tới đối phó bọn họ. trong trận đấu biểu hiện càng vững vàng một điểm là được. có cơ hội liền tấn công. không nên nghĩ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. cố gắng hoàn mỹ. đối mặt Man City như vậy đội ngũ. nhu cầu hoàn mỹ là không ý nghĩa gì. chúng ta có thể không hoàn mỹ, chỉ cần thắng lợi là được. E đoạn văn này tựa hồ có hơi huyền có điều xem Henderson các cầu thủ đúng là trên căn bản đều nghe rõ ràng ý của hắn. Ý tứ rất đơn giản, vậy thì là đến trong trận đấu ngoại trừ ở khống chế bóng trên tận lực áp chế lại đối phương ở ngoài, chủ yếu vẫn phải là ghi bàn. Không thể là không chế bóng mà không chế bóng. Hiện một chúng ta lần kia phản kích liền đánh cho rất đẹp, còn có cái thứ hai ghi bàn trước sân bất cướp. Ghi bàn có rất nhiều loại phương thức, chúng ta khống chế bóng chiến thuật chính là càng tốt hơn thi đấu, mà không phải vì mỗi cuộc tranh tài xoạc ra 70 tỷ lệ không chế bóng. Điểm này tuy rằng chúng ta đều rất rõ ràng, có điều ta vẫn là muốn cường điệu một hồi. GS -E -E cười nói, Các cầu thủ dồn dập gật đầu, tại đây dạng thi đấu bên trong, đương nhiên là kết quả quan trọng nhất, mặc kệ là cái gì chiến thuật, cuối cùng đều là thu được kết quả tốt hơn mà thôi. Man City phòng thủ kỳ thực vẫn có chút vấn đề, bọn họ hậu vệ cánh trái rỉn trẹn cổ thực lực hơi yếu một điểm, nhiều tại đây cái vị trí trên làm văn, càng dễ dàng ghi bàn một ít. Jesus nói tiếp, đây chính là cụ thể chiến thuật nhằm vào bố trí còn hiệu quả như thế nào, đến xem hiệp 2 thi đấu. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ ra trận, xuất hiện ở trạng thời điểm, trên khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần cổ động viên rất hy vọng nhìn thấy đội ngũ có thể song giết Man City, tuy rằng Tần hiện tại bị kéo dài không ít phần, nhưng là nếu như có thể song giết Man City lời nói, đôi kia Tần tới nói, cũng là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa. Dù sao bọn họ cũng có khả năng cùng Man City tại Tram Tion League bên trong đội tới, song giết đối với nói, ở Tram Tion League chạm mặt sau khi, cũng sẽ xây dựng lên càng tốt hơn tự tin. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, trước tiên mở bóng Man City rất nhanh sẽ khởi xướng một lần tấn công, Sở Thơ Linh nhận được David C. chuyển bóng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ đột phá có điều hắn đón lấy dự định cắt vào bên trong thời điểm bị cản sẽ lô đem bóng phá hoại ra đường biên ngang phạt góc. David Silva mở ra phạt góc trước cắm vào kiến tạo của ở hỗn chiến bên trong cướp được đệ nhất điểm đến. Sau đó hắn đánh đầu bị bọc lót mạ gội giờ dùng thân thể anh dũng chặn ra. Zeljic lập tức chuyển giải giải vây. Đứng bước Man City lần này tấn công nhanh sau khi sao em tần cũng cấp tốc bắt đầu rồi phản kích. bọn họ đầu tiên là chuẩn bị cấp tốc đem bóng đánh tới đối phương nửa sân. Nhìn thấy Man City các cầu thủ đã cấp tốc về phòng thủ, bọn họ liền chuyển đến trận địa chiến tấn công. Thông qua không ngừng lan truyền đến tìm cơ hội. Rebuzzer phân bóng đến cánh trái, đội bị đến cánh trái. Beffer đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cấm vào rổ gì ngay lập tức lên chân xúc bóng, bị bọc lót lạ bắt tờ. Dùng thân thể đem bóng cản một hồi, Ederson cấp tốc tấn công đem bóng bắt được. Hiệp 2 vừa bắt đầu hai bên liền từng người sáng tạo một cơ hội, rất hiển nhiên chính là, không có ai hy vọng ở hiệp 2 liền dễ dàng từ bỏ cuộc tranh tài này. Man City là hậu, nhưng là chính là một cái bóng mà thôi, bọn họ vẫn như cũ nắm giữ mạnh mẽ hỏa lực. Tại đây cái mùa giải bên trong, sao em thần cùng Man City vẫn như cũ nắm giữ tờ giờ mi ở lit mạnh nhất hỏa lực? Southampton cái này mùa giải tuy rằng thành tích chập trúng bất định, nhưng là chủ yếu là bởi vì mất bóng nhiều, bọn họ ở 17 vòng giải đấu bên trong đánh vào 46 cái ghi bàn, chàng đều ghi bàn 2 điểm, 2 giờ 7 cái, cực kỳ kinh người, Man City nhưng là 19 cuộc tranh tài 51 cái ghi bàn, chàng đều ghi bàn 2 điểm, 2 giờ 6, 8, chỉ đứng sau Southampton, Liverpool đừng xem bọn, họ hiện tại ở trên cao số 1, trên thực tế bọn họ ghi bàn vẫn là không có cách nào cùng Man City cùng Southampton lẫn nhau so sánh, Liverpool hiện tại 19 vòng chỉ có tiến 43 cái bóng, chàng đều không tới 2 điểm, 2 giờ 3 cái cùng xác em tần cùng với Man City so ra vẫn có chênh lệch thật lớn vì lẽ đó ở tấn công trên hai bên đều không muốn từ bỏ ở phòng thủ trên cuộc tranh tài này hai bên làm được cũng đều không sai trung vệ cùng thủ môn thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trả thái dưới tình huống như vậy hai bên liền bắt đầu càng thêm quen thuộc lợi dụng đường biên tấn công đến chế tạo cơ hội dù sao đối lập lên hai bên đường biên phòng thủ là nhỏ yếu một ít chương 908 bạn phát sau khi kết quả chương 908 bạn phát sau khi kết quả cản sẽ lộ ở cánh phải tiếp bóng sau đó sẽ thứ bắt đầu rồi đột phá Tốc độ của hắn không tính đặc biệt nhanh, nhưng là kỹ thuật cùng đột phá năng lực xuất sắc, đồng thời cũng có không sai sót bóng năng lực, JES luôn luôn đều là tại đây một bên cho hắn đầy đủ độ tự do, để hắn có thể đầy đủ phát huy ra hắn tấn công trên năng lực. Nhìn thấy Cản Sẽ lô lại lần nữa dẫn bóng lại đây, gìn chèn cổ chỉ có thể lựa chọn cẩn thận một chút nên đón, liền ngay cả giữa sân David Silva cũng rút về, chuẩn bị hiệp trợ phòng thủ. Nhưng mà Cản Sẽ lô đột phá năng lực sắc thực tương đương xuất sắc, liên tiếp biến hướng qua người sau khi, hắn đột phá Dĩn cổ phòng thủ, dù Joe lại đây bọc lót sau khi, hắn liền đem bóng chuyển cho tiếp ứng baner. Vạn vợ thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến, liền đột nhập vùng cấm. Làm vạn vợ dẫn bóng tiến vào vùng cấm thời điểm, Man City các hậu vệ nhất định phải lại đây bọc lót. Mà bê phở cùng đổ đủ thì lại bắt đầu ở bên trong vùng cấm chạy chỗ, bao quát từ xếp sau tiến vào vùng cấm verglies đều có thể mang đến nguy hiểm lớn. Vạn vợ dẫn bóng giết tới đường biên ngang phụ cận, sau đó đưa chân, đem bóng bấm bóng đến vùng cấm phía sau. Nay chân mặc dù là bấm bóng, có điều độ cao không cao lắm, trái lại là tốc độ tương đương nhanh, sẵn chỉ có thể đứng ở trước cửa, mà không có cách nào tấn công, không phải vậy không lấy được bóng liền thảm. Nhưng mà hắn không xuất kích. Hậu quả cũng giống như vậy. Tuy rằng trung lộ theo vào Beffer bay người sạ bắn không thể đụng tới quả bóng, nhưng mà phía sau xuyên vào đổ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi bắt cơn phòng thủ. Sau đó đồng dạng xông về phía trước một bước, bay người sạ bắn. Lần này liền chính xác đạp chúng bay đến quả bóng, quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu liền đâm vào không thành góc chết. The sen sân bóng lại vang lên vì là The sen toan hô âm thanh. Đủ đủ từ dưới đất bò dậy đến, đang chuẩn bị lao ra, lại bị Gorjus cùng Beffer từ hai bên cho kèm cặp lại đây. Đồ đủ một cái thấp người, từ Godzilla bên người tránh đi. Sau đó sẽ thứ một cái dừng khẩn cấp biến hướng, lại từ rồ gì bên người trò tránh đi. Đồ đủ không thẹn là một cái linh hoạt sát thủ, thoát khỏi đồng đội hắn cũng nhanh chóng như vậy. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, đồ đủ một đường bò tới dưới khán đài, sau đó bắt đầu rồi hắn điên cuồng chúc mừng. 31 một, Saem ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, mở rộng dẫn trước ưu thế. Như vậy điểm số, để rất nhiều bình luận viên cũng bắt đầu có kết luận, cho rằng Saem Tần cuộc tranh tài này thủ thắng không có vấn đề gì. Mà ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên bắt đầu không ngừng ở đây trên dây dưa. Tại đây dạng dây dưa bên trong, sao em tận khống chế bóng cùng thể năng trên ưu thế không ngừng thể hiện ra ngoài, bọn họ phần lớn thời điểm đều khống chế trên sân cục diện, cũng không có cho Man City bao nhiêu cơ hội. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy đến tiếp tục như vậy Man City khẳng định thua chắc rồi thời điểm. Guardiola liên tục thay đổi hai tên cầu thủ, Jesus lên sân, thay đổi David Silva, gần đầu gạng lên sân, thay đổi Phép Nani. Đây là một cái tăng mạnh tấn công thay đổi người, cũng thể hiện ra Guardiola quyết đoán. Mà như vậy quyết đoán, ở trong khoảng thời gian sau đó, nhưng là đưa đến tác dụng to lớn. Ai cũng không nghĩ đến. Bao quát Man City các cầu thủ cùng chính Guardiola đã không nghĩ đến chính là, ở hắn thay đổi người sau khi ngăn ngắn 3 phút bên trong, Man City lại thần kỳ liên tiến vào hai bóng, mạnh mẽ san bằng tỷ số. Ở một lần tấn công nhanh bên trong, gần đầu gẳng cấp tốc đem bóng chuyển cho phía trước rẻ sút, lùi lại cầm bóng rẻ sốt đưa ra một cái đẹp để rời đi bóng. Sở tơ linh tiếp bóng sau mạnh mẽ cắt vào vùng cấm đại lực truyền vào trong, hắn muốn là chỉ là dự định mông một cước, bởi vì hiện tại bên trong vùng cấm cầu thủ phòng ngự số lượng vẫn là rất nhiều, nhưng mà hắn này chân chuyển vào trong nhưng đánh vào về phòng thủ di đầu gối cấp tốc biến hướng hướng lên trên, sau đó một đầu đâm vào cung. Thành góc gần. Đối mặt gái này quỷ dị phản lưới nhà, liền ngay cả mẹ đi cũng không thể làm ra phản ứng chút nào. Rõ dị rất là phiền muộn. Cuộc tranh tài này hắn ghi bàn, nhưng xếp đặt cái ô long, này càng dễ dàng để cầu thủ tâm thái xảy ra vấn đề. Có điều sang em tần trên dưới thật không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà ở ngăn ngắn 2 phút sau khi, sao em tần tấn công không thể đạt được sút bóng? Man City thuận thế phát động phản kích, gần đầu gạng đổi tương lai đến cánh trái, sau đó nhận được dẹp sút chuyển bóng sau đó lên chân truyền vào trong, Arizo hoàn thành rồi một lần bên trong vùng cấm đẹp đẽ cất điểm, hắn đang chạy bên trong bỏ qua rồi zelit, sau đó giành trước lên chân đâm bắn, quả bóng cấp tốc bay vào sang em tần cung thành, đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, mẹ đi cũng không thể làm ra phản ứng chút nào. ba ba bình, ai cũng không nghĩ đến, ở thi đấu tiến vào phút thứ 70 thời điểm, Man City đột nhiên phát lực, chỉ dùng ngắn ngắn 3 phút thời gian, liền ngay cả tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. trên khán đài sang em tần các cổ động viên phát sinh căm tức tiếng suyệt. bọn họ có thể thấy. Trước Sang Tần rõ ràng đã từ từ chiếm cứ trên sân thượng phòng, lại bị đối phương đột nhiên đến rồi cái bạo phát liền tiến vào hai bóng, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là đê tiện vô liêm sỉ chó gà. Vì lẽ đó bọn họ không chỉ không hề từ bỏ đối với Sang em Tần chống đỡ, trái lại càng thêm lớn tiếng hò hét lên. JES ú lắc lắc đầu, dưới tình huống như vậy bị đối phương san bằng điểm số, cái kia đúng là một cái khiến người ta cảm thấy rất căm tức sự tình, nhưng mà Sang Hem Tần toàn thể ưu thế cũng không có giảm xuống, đón lấy cần càng nhiều tấn công cùng mới. Đột phá. Vì lẽ đó hắn liên tục thay đổi hai người. Sản lên sân thay đổi bắn bờ, Vi Nhìn xù lên sân thay đổi bể bờ. Đây là hai cái để thi đấu chiến thuật triệt để xuất hiện biến hóa thay đổi người. Tuy rằng này hai tên tiểu tướng đều chỉ có 18 tuổi, nhưng mà bọn họ kỹ thuật cùng đột phá năng lực, lại có thể vào lúc này đưa đến kỳ diệu. Sàn Cổ tốc độ cùng kỹ thuật đều là nhất lưu, chính là khiếm khuyết thân thể đối kháng cùng vững vàng phát huy, mà Vi Nhìn xù cũng là có tài cực kỳ cao hoa bờ ra dịu thiên tài. Hắn kỹ xảo bị cho rằng là cái kế tiếp đây mà, chỉ bất quá hắn như vậy cầu thủ trẻ ở châu Âu còn cần một ít tôi luyện mà thôi. Mà tại đây loại cùng đối thủ đã đánh đến sơn cùng thủy tận tình huống Bọn họ lên sân, vừa bạn có thể để cho bọn họ tấn công trình độ triệt để phát huy được. Man City trước đã dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, bọn họ đón lấy coi như lại thay đổi người, cũng không cái gì quân đầy đủ sức lực có thể dùng. ZSU nhận đến vào lúc này mới thay đổi người, chính là vì như vậy hiệu quả. Đối với Man City bên trên xuống tới nói, bọn họ nỗ lực san bằng điểm số sau khi, vốn là coi chính mình sẽ nên đón một cái càng tốt hơn khả năng chuyển biến tốt, thì như sang em tần trên dưới sĩ khí chịu ảnh hưởng, phát huy không được, sau đó bị bọn họ thuận thế lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Này không phải không thể nào. Cái này mùa giải em tần phát huy bản thân thì có chút chậm trùng, bọn họ cũng chính là gần nhất mới khôi phục bình thường trình độ, nhưng là trong quá trình này, nếu như không ngừng tao ngộ khúc chết lời nói, như vậy thì có khả năng xuất hiện càng nhiều vấn đề. Đáng tiếc chính là, sao em tần trên dưới cũng không có bị ảnh hưởng, trái lại là để JES đổi đến rồi hai cái như hổ như sói cầu thủ trẻ. Chương 909, cần kiêm tốn một chút chương 909, cần kiêm tốn một chút vị nín sú lại lần nữa ở cánh trái cầm bóng. Hắn gặp có cái gì biểu diễn đây? Trước hắn lên sân sau khi liền liên tục hoàn thành rồi lùa phá để Man City này một bên phòng thủ vẻ vợi không thể tả, cũng làm cho Hughton tên này đội tuyển quốc gia Anh thành viên chịu đến to lớn nhục nhã, bởi vì hắn lại theo không kịp cái này bở ra dịu tiểu tử. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Vi Nỉn như một làn khói dẫn bóng tiến về phía trước. ở cơ chào đón thời điểm, hắn tựa hồ mất đi đối với quả bóng không chế, quả bóng cách hắn chân phạm vi không chế hơi hơi xa một điểm. Hughton lập tức đưa chân dự định cắt bóng, nhưng mà Vi Nỉn nhưng về phía trước vượt một bước, sau đó dành trước dẫm lên lăn bên trong quả bóng, tiếp theo cấp tốc một cái xoay người, đẹp đẽ mát City tùng còn chưa đủ gì đan như vậy mềm mại, thế nhưng tốc độ nhưng càng nhanh hơn, bơm eo lì không nhịn được than thở một tiếng. trên sân, ngót lại lần nữa cực kỳ xuôi sẹo bị Vi Nỉn cho thoảng qua đi tới, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô, Vi Nỉn Sủ lên sân sau khi bắt đầu đem kỹ thuật của hắn triệt để thể hiện rồi đi ra, cũng làm cho sang em dần các cổ động viên rõ ràng tại sao keo kiệt câu lạc bộ gặp sớm 2 năm liền tiêu tốn 2.000 bạn bảng anh khoản tiền kết sủi mua lại Vi Nỉn xủ. phải biết cái này mùa giải Vi gia nhập liên minh sau khi hắn ra trận cũng không tính rất nhiều, cũng gây nên một chút thảo luận, mọi người đều cảm thấy đến ở hai năm trước. Southampton ngay ở bị nỉn sự trên người tiêu hết 2000 vạn bằng Anh, tựa hồ là có chút quá phận quá đáng. Mà hắn tuy rằng ra trận một chút thi đấu, cũng có ghi bàn, thể hiện ra chính mình hoa lệ kỹ thuật, nhưng mà vẫn để cho người cảm thấy đến cái này tiêu tốn quyết lại. Nhưng là nhìn hắn hiện tại biểu diễn, tất cả mọi người đều rõ ràng, Southampton phản đoán, hoặc là nói là GSU phản đoán, vẫn là chuẩn xác. Có mấy người ở kỹ thuật cùng trên tốc độ, chính là như thế có thiên phú, khiến người ta vừa nhìn liền biết, tiểu tử này sau đó chỉ cần không ra vấn đề quá lớn, liền nhất định là một cái xuất sắc ngôi sao bóng đá. Vì Nhìn chính là thiên tài như vậy. Lại lần nữa đột phá hacker sau khi Vì Nhìn đường chéo dẫn bóng hướng về bên trong vùng cấm dứt tới. Lúc này Man City các cầu thủ đã dồn dập vây lại đây, làm sao cũng không thể để cái này 18 tuổi tiểu tử tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Vì Nhìn cũng không tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là một cái dừng thất cấp, đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng Reo Bjuerger. Reo Bjuerger không giữ bóng một cái chuyển thẳng, chuyển cho phía bên phải sảng cổ, sảng cổ ra tốc chạy nước rút, bỏ qua rồi dỉn chèn cổ phòng thủ. Sau đó đón Reo Bjuerger thẳng tương tự không giữ bóng trực tiếp lên chân đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ. Theo vào đồ đủ không giữ bóng trực tiếp để bóng, quả bóng tinh chuẩn ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa. Zidane mới vừa xoay người, liền nhìn thấy quả bóng bay vào không thành. Vì sử dụng đột phá phát động tấn công, sau đó rê bờ Zidane, Sako, đồ đủ liên tục ba chân không giữ bóng chuyển bóng cùng xuất bóng, liền đem quả bóng đưa vào Man City không thành. 43, sao thêm tận lại lần nữa dẫn trước? Đồ đủ mai khai nhị độ, buông nhảy một hồi nắm đấm sau khi, đồ đủ mở hai tay ra, chạy hướng về phía dưới khán đài. Cái này mùa giải hắn cũng có chút đánh đội mạnh mới hang hai ý tứ, có điều bản thân hắn liền rất am hiểu ghi bàn vì lẽ đó cái này xu thế cũng không nổi bật đối với này Jesu cũng không có nhiều yêu cầu cái gì hắn cái tuổi này cầu thủ vốn là dễ dàng chập chúng bất định nhưng là hắn vẫn đang tiến bộ vậy thì đầy đủ cố lên làm bắt cuộc tranh tài này Jesu vung vẩy nắm đấm đối với trên sân nói vào lúc này đã là thi đấu phút thứ 83, mươi sao thắng được cuộc tranh tài này đã rất gần cùi Man City ở trong khoảng thời gian sau đó khởi sướng phản công nhưng mà sao em nhưng vẫn là khống chế lại giữa sân đồng thời bởi vì bọn họ trước sân ba tên cầu thủ đều là phản công nhanh năng lực rất mạnh cầu thủ cũng rất mạnh mẽ kiềm chế bọn họ toàn thể tấn công. Thêm vào thể năng giảm xuống, ở cuối cùng mấy phút bên trong, Man City tấn công có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ có thay thế bổ sung lên sân dẻ sụt cùng gần đầu gẳng còn phát động một hai lần có uy hiếp tấn công. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, trên khán đài sangham tấn các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ hiện tại thật sự bắt đầu có lòng tin, bọn họ sangham tấn trở về, cái kia chi không gì không xuyên thủng sangham thật sự trở về. Coi như giải đấu bên trong tựa hồ còn kém rất xa, nhưng mà tại trang Dion bên trong, này sẽ làm saem tần tấn công trở nên càng thêm sắc bén. Trang Di On lục liên quan lại có hy vọng. đương nhiên, câu nói như thế này saem tần các cổ động viên cũng không hề nói ra, mà là đang bí ẩn vì là đội ngũ cô lên. Dù sao dưới tình huống như vậy, saem tần thật vất vả không phải nhiều người chỉ trích, vừa vặn có thể hẹn bọn phát dụng một hồi. Dù sao trước trong mấy năm saem tần thành tích quá chói mắt, hiện tại thoáng biết điều một hồi cũng là chuyện tốt. Rất cao hứng đánh bại Man City. Man City cái này mùa giải phi thường mạnh mẽ, chúng ta tuy rằng tại bên trong giải đấu thắng hai người bọn họ chẳng, kỳ thực thắng bại cũng đều là ở trong căn tức. Đội mạnh trong lúc đó vốn là không tồn tại cái gì tất thắng chiến thuận, chỉ có không ngừng phấn đấu tìm cơ hội mà thôi. Hiện tại chúng ta khoảng cách bốn vị trí đầu đều còn có chênh lệch nhất định, hiện tại chúng ta cần chính là từng cuộc một đem thi đấu thắng được đi. GSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cũng tương đương biết điều. Nay một vòng giải đấu sau khi kết thúc, Southampton điểm đạt đến 36 phần, bất quá bọn hắn vẫn như cũ xếp hạng thứ 6. Arsenal này một vòng tuy rằng bị Liverpool quét ngang, nhưng là vẫn như cũ còn dẫn trước Southampton 2 phần. Cái khác đội mạnh cũng trên căn bản đều đạt được thắng lợi, Liverpool hiện tại 54 điểm ở trên cao số 1, dẫn trước Man City 7 phần, Chelsea cùng hộn vỡ đều là 43 phân đặt ngang hàng thứ 3, Arsenal xếp hạng thứ 5. Southampton tuy rằng còn có 2 trận bù thi đấu không đá, nhưng là coi như cái kia 2 trận đều thắng được đến rồi, bọn họ khoảng cách 4 vị trí đầu cũng còn có một phần chênh lệch. cái này mùa giải trước mặt bọn họ xác thực làm mất đi không ít phân. Mà ở phía sau, M.U. cũng bắt đầu hung mánh chạy tới, sổ sức tiền nhiệm sau khi mang đội liên tục thắng lợi. Rất nhiều thừa thế xông lên nhằm phía đệ nhất xu thế, bọn họ hiện tại 35 phút xếp hạng thứ 7. 7 người đứng đầu tranh cướp, vẫn như cũ tương đương hung mãnh, coi như Liverpool hiện tại đã có 7 phần ưu như thế, nhưng là bọn họ cũng chưa chắc liền có thể bắt được cái này mùa giải giải đấu quán quân. Vì lẽ đó sao tần cổ động viên cảm thấy đến đội ngũ nên biết điều cũng là có đạo lý, dù sao hiện tại thắng mấy trận, cũng không đủ lấp kín phía trước hồ A này một vòng sau khi kết thúc, rất nhanh sẽ là vòng thứ 21 thi đấu. Sau đó mới là này toàn bộ tờ giờ mi ở Li Noel đến năm mới quãng thời gian này giải đặt thi đấu kết thúc đón lấy sở hữu đội ngũ đều sẽ nghỉ ngơi một tuần sau đó nên đón cup FA thi đấu cái này cũng là tờ giờ mi ở lí lịch thi đấu sắp xếp cho các đội ngũ nghỉ ngơi cơ hội coi như Southampton em trên giới cảm giác mình thể năng có thể hy vọng ở tuần sau bên trong tiến hành một hồi bù thi đấu cũng cũng được dù sao vậy thì đối với bọn họ bù thi đấu đối thủ cũng quá không công bằng có điều ở trước đó sao em còn sẽ nên đón vòng thứ 21 đối thủ Chelsea chương 910 không trải qua thất bại mùa giải chương 910 Không trải qua thất bại mùa giải tại trên Southampton nửa mùa giải cái kia có chút vô vị biểu hiện bên trong. Thứ 8 vòng sân nhà đá với Chelsea là một cái hiếm thấy điểm sáng. Ở trận đấu kia bên trong, Southampton giữa sân rèn luyện lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Sau đó đánh bại cũng tương tự ở rèn luyện bên trong Chelsea. Đáng tiếc chính là, ở trận đó sau khi thắng lợi, Southampton lại tao ngộ một cái phi pha ngày thi đấu, dẫn đến bọn họ biểu hiện lại lần nữa chịu đến ảnh hưởng. Mà Chelsea nhưng là ở trận đấu kia sau khi bắt đầu tìm về nhịp điệu thi đấu, hiện tại vẫn như cũng ở bốn vị trí đầu vị trí trụ kích Tuy rằng bọn họ hiện tại đã bị Liverpool bỏ qua rồi 11 nhưng là cũng không phải là không có cơ hội. Nay một vòng Liverpool sẽ cùng Man City đến mặt đối mặt giao thủ. Đây đối với xếp hạng ở phía sau cái khác đội ngũ tới nói đều là một cái cơ hội tốt. ở sơ Kemfordy, Chelsea mưu cầu muốn đánh bại Southampton, đạt được thắng lợi. Vì là trên nửa mùa giải thua bóng mà bảo thủ. Nhưng mà Southampton hiện tại trạng thái cũng rất tốt, bọn họ đồng dạng hy vọng tiếp tục đánh bại Chelsea. Vì là giải đấu quán quân duy trì cuối cùng hy vọng. Bất quá ngay cả tụ hai trận đá với đỉnh cấp đội mạnh, đối với Southampton tới nói cũng là một cái gánh nặng rất nặng sự tình. Dù sao đối với M.U. thi đấu, bọn họ cũng là cuối cùng thắng hiểm, mỗi cái cầu thủ cũng có thể nói là liều mạng, tiêu hao như thế, không phải là mấy ngày bên trong liền có thể giải quyết. Điểm này trên thực tế Guardiola cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó ở đối với Southampton thi đấu bên trong, hắn kỳ thực chọn dùng đối lập không muốn quá tiêu hao thể năng chiến thuật, tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng là để bọn họ tại đây một vòng bên trong, nhưng biểu hiện tương đương xuất sắc ở sớm tiến hành một vòng thi đấu bên trong, tòa trấn sân nhà Man City đánh ra một hồi tương đương đặc sắc thi đấu, bọn họ trong trận đấu rất tốt khống chế lại Liverpool tấn công, để Liverpool xuất sắc hàng tiền đạo cũng không có được bao nhiêu cơ hội. Agrizo cùng với lên sân thi đấu không có ra trận sản nghệ biểu hiện tương đương xuất sắc, bọn họ trong trận đấu các tiến vào một bóng, trợ giúp Man City 2 một nỗ lực đánh gục Liverpool, đưa cho Liverpool mùa giải này trận đấu thất bại. Cứ như vậy, Man City cùng Liverpool sự chênh lệch thu nhỏ lại đến bốn phần, giải đấu hồi hộp, một lần nữa lại bắt đầu. Mà Southampton cùng Chelsea thi đấu thì lại để rất nhiều người đều cảm thấy đến có chút thất vọng. Ở trận này thi đấu bên trong, Chelsea biểu hiện tương đương xuất sắc, bọn họ cũng không có nóng lòng tấn công, mà là kiên trì cùng Southampton ở giữa sân dây dưa. Toàn trường thi đấu bọn họ phòng thủ vững chắc, phản kích sắc bén, kiềm chế Southampton tấn công đồng thời cũng làm cho bên mình phòng thủ có vẻ càng thêm kiên cố. Cuối cùng Southampton dừng lại bọn họ thắng liên tiếp bước tiến, cùng Chelsea đánh thành cương không. Cuộc tranh tài này Southampton phát huy cũng không kém, nhưng là Chelsea phát huy cũng vẫn như cũ hoàn mỹ. Toàn trường đều không có cho Southampton quá nhiều cơ hội. Hướng về chỗ tôi nghĩ, chúng ta đã thu nhỏ lại cùng bảng tổng sắp đầu bảng một phần chênh lệnh. jsu -E ở phòng thay đồ thảo luận. Đối với trận này thế hòa, jsu -E cố nhiên có hơi thất vọng, có điều hắn cũng không hề tức giận, bởi vì cầu thủ phát huy không thành vấn đề, Chelsea phòng thủ cũng xác thực làm được rất đúng chỗ. Cái này cũng là tại sao jsu -E cảm thấy đến ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton coi như đi tới quy đạo, cũng rất khó truy đổi Liverpool cùng Man City nguyên nhân. Bởi vì đều là có ngoại ý muốn sẽ phát sinh. Trước mấy cái mùa giải sang em tồn tại bên trong giải đấu biểu hiện quá xuất sắc. Bao nhiêu gian nan thi đấu đều dựa vào bọn họ đấu trí cùng vận khí thắng được đến lớn rồi. Nhưng là tình huống như vậy kỳ thực không phải thái độ bình thường. Cái này mùa giải vận may của bọn họ bắt đầu biến kém, cũng coi như là vận khí thủ hàng kết quả. Vì lẽ đó chỉ cần đội bóng biểu hiện không thành vấn đề, sau đó ở thay phiên bên trong cũng có thể duy trì đủ thực lực, vậy thì đầy đủ. Giải đấu có thể thắng hay là muốn thắng, đồng thời rèn luyện một chút cầu thủ trẻ. Đối với giải đấu quán quân tranh cướp liền không muốn như vậy nhất định phải, chỉ cần tại trang Dion bên trong toàn lực tấn công là được đây chính là Jesu kết nối hạ xuống kế hoạch. Sau đó trong một tuần, Sao bắt đầu rồi nghỉ ngơi, mà Tram Tion vòng khở Nottingham giai đoạn rút thăm cũng xuất hiện rồi kết quả. Sao tuy rằng trở thành vòng bảng số 1, nhưng là bọn họ vẫn là ở rút thăm bên trong đụng tới một nhánh đội mạnh, Dortmund. Có điều nhìn cái này mùa giải vòng bảng thứ hai, liên biết kỳ thực cũng không tính là UEFA nhằm vào Sao vòng bảng đệ nhị bên trong ngoại trừ Dortmund cùng với hai chi cùng giải đấu đội ngũ Liverpool cùng MU ở ngoài, còn có Juventus, Ajax các đội mạnh. Dortmund không hẳn so với những đội ngũ này càng mạnh hơn. đương nhiên. Cân nhắc đến Juventus 2 năm qua bị Southampton đánh cho có chút thảm, không cho Juventus cùng Southampton phân cùng nhau, cũng coi như là UFFA thủ. Đối với kết quả này, JESU cũng không có nhiều thảo luận cái gì, mà là biểu thị đối với Southampton tới nói, tại Champions League bên trong đụng tới cái gì đối thủ đều là giống nhau, ngược lại quá khứ trong mấy năm, bọn họ đều là vẫn đánh bại nhà giàu tới được, cái này mùa giải cũng sẽ không ngoại lệ. Lục Liên Quan, có thể làm được tại sao không làm đây? Vừa bọn chúng ta cái này mùa giải giải đấu biểu hiện không tốt lắm, điều này cũng có thể để cho chúng ta đem tinh lực đặt ở Champions League bên trong đến. Trước sau ta đối với châu Âu thi đấu quán quân phi thường có cảm tình, dù sao chúng ta đã liên tục 8 năm nhất định có thể bắt được một cái châu Âu quán quân. GESú đang tiếp thu phòng vấn thời điểm nói, lời này có vẻ hơi tự đại, có điều ở GESú trong miệng nói ra, lại có vẻ tương đương tự nhiên. Cũng không ai dám đối với này có cái gì bất mãn, dù sao đối với sang em tần tới nói, bọn họ hiện tại hướng về lục quan vương xung kích, vậy thì thật là quá bình thường có điều, ai không muốn có thể bảo vệ trước vô địch liền bảo vệ trước vô địch. Chuyện như vậy không tồn tại thắng tận, có cơ hội nhiều thắng một điểm, ai cũng sẽ không bỏ qua. Sao sẽ bỏ qua cho mới lạ lạ? Ở cờ lốp sau khi rời đi, Dortmund cũng coi như là ngày càng xa sút mùa giải trước một lần rất hỗn loạn, thay đổi hai cái huấn luyện viên trưởng, thật vất vả mới bảo vệ tham gia trang Tee On League tư cách, có điều cái này mùa giải bọn họ ở Thụy Sĩ huấn luyện viên trưởng phạ giờ xuất lĩnh giới đúng là biểu hiện không tệ. trang ty On League vòng bảng thi đấu ra biên không nói, giải đấu bên trong cũng truy đổi bài đơn, không có mấy năm trước loại kia ta chỉ cần bảo vệ bốn vị trí đầu sau đó tạo tìm kiếm. Tiền sáo lộ Vất quá bọn hắn năm nay đội hình cũng xác thực có vẻ hơi bằng được, trước những người danh tướng trên căn bản đều không ở, thay vào đó chính là một ít ngôi sao mới, các lao tướng còn ở thủ vững cũng chỉ có còn lại di ớt một cái, trở về sau gờ tờ ZE cũng đã không còn nữa năm đó thần dũng, cái kia chống lại châu Âu nhắc lên báo tắp Dortmund, đã không tiếp tục để người run dậy. Đối với Dortmund thi đấu, sẽ không để cho sang em tần trên giới cảm thấy cỡ nào đau đầu, trái lại nhưng là hai trận tương đối khá đối kháng, có thể để cho các cầu thủ trạng thái, tại trang thi on lead bên trong triệt để bốc cháy lên. giải đấu đường Nếu như không thể tiếp tục bảo vệ trước vô Địch Trang Di vậy cái này mùa giải chẳng phải là rất thất bại? Ta còn không trải qua một cái thất bại mùa giải đây. G.E.S.U. ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Chương 911, mười đầy năm cũng không thể tranh lệch. Chương 911, mười đầy năm cũng không thể tranh lệch xác thực. Này đã là G.E.S.U. dạy học sang em thứ 10 cái mùa giải ở chín vị trí đầu cái mùa giải bên trong. Sao em đều đạt được phi thường huy hoàng thành tích, liên tục tám cái Châu Âu quán quân không cần phải nói. Coi như là dạy học sang em cái thứ nhất mùa giải. Southampton cũng ở liên bắt được tớ Leo và quân, lít cùng hình lần thi đấu tranh giải quán quân, này kỳ, thực cũng tương tự là một cái chưa từng có ai thành tựu. Vì lẽ đó nếu như cái này mùa giải sau em Southampton không có giải đấu quan quân, cũng không có trang The Only League quán quân lời nói, coi như bọn họ còn có thể nắm một cái cup FA, thêm vào ở UEFA Super Cup cùng plus bật bên trong thắng lợi, cái này mùa giải đối với bọn họ tới nói, đều xem như là thất bại. JESU cũng không muốn tao ngộ như thế một cái thất bại mùa giải, đặc biệt là vẫn là chính mình dạy học đội ngũ năm thứ 10. 10 là một cái số nguyên, ở rất nhiều lúc con số này đều có khác ý nghĩa, GSú -e không muốn để cho chính mình dạy học mười đẩy năm trở nên thất bại. Nghỉ ngơi một tuần sau khi Southampton nên đón cup FA thi đấu, Southampton cup FA thi đấu từ trước đến giờ đều là để nhóm dự bị ra trận, cuộc tranh tài này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sân khách khiêu chiến trang cần ship đội đủ so với quận, đây đối với Southampton tới nói là một hồi rất dễ dàng thi đấu, nhóm dự bị ở sân khách biểu hiện tương đương xuất sắc, Alan Vaz, Sancho cùng ví sụ tạo thành tam soát kích, dùng tốc độ của bọn họ cùng kỹ thuật không ngừng tìm kiếm cơ hội hiện tại sao em tần chủ lực đội hình kỳ thực cũng không tính rất cố định tiền đạo vị trí ngoại trừ đủ đủ vị trí vững chắc bây thở từ từ bắt đầu cùng bắt đi hình thành cạnh tranh ăn vạ dẹp thành tiểu thay thế bổ sung thì lại cũng thường thường có không sai phát huy giữa sân vài tên chủ lực đối lập vững chắc một điểm có điều những người khác cũng không phải là không có cơ hội trên hàng hậu vệ cũng giống như thế ba tên trung vệ đều có khả năng trở thành chủ lực cứ như vậy toàn bộ đội ngũ sức số gặp càng đủ ít. ở trận này thi đấu bên trong sao em nhóm dự bị biểu hiện tương đương xuất sắc sản cô hoàn thành rồi hai lần kiến tạo Trước sau trợ giúp Alan và dẹt cùng cắn lì tờ dứt điểm, mà vì nhìn sụt thì lại thông qua một lần cá nhân biểu diễn đánh vào thứ ba bóng, sau Hemp tần sân khách 3-1 đánh bại đối thủ, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Được rồi, bốn cái cuối tuần sau khi, chúng ta liền sẽ nên đón trang On Lee thi đấu, mà ở sau đó ở bốn cái cuối tuần thời gian trong, chúng ta thêm vào bộ thi đấu, muốn đá bảy tràng giải đấu, cùng với ít nhất một hồi cup FA thi đấu, trên căn bản chính là mỗi tuần hai trận thi đấu bộ dáng này, sẽ không có cái gì nghỉ ngơi thời gian, có điều điều này cũng đối với chúng ta tới nói là một cái truy đuổi điểm, cơ hội tốt, yêu cầu của ta là này bảy vòng đấu, chúng ta ít nhất phải bắt trong đó năm đến sáu chàng, hiểu chưa? Nếu không, chúng ta đem sẽ không có bất cứ cơ hội nào lại xung kích mùa giải này giải đấu của quân. đã xong trận này cúp FA sau cuộc tranh tài, JES ú ngay ở trong đội bắt đầu động viên toàn đội. xác thực, đón lấy khoảng thời gian này cũng chính là trang tí only vòng khờ nó Knothao bắt đầu trước, sẽ là sang em tần tiếp tục chạy nước rút cơ hội. nếu như trong khoảng thời gian này không thể đem cùng trước hai tên trinh lệ thu nhỏ lại đến một cái xem ra cũng không tệ lắm trình độ lời nói như vậy cái này mùa giải, bọn họ cũng là không có ý gì. Chúng chỉ coi như Southampton trên dưới đối với giải đấu quán quân đã không ôm hy vọng, nhưng là bốn người đứng đầu bọn họ hay là muốn tranh cướp, nếu như làm đến cuối cùng, Southampton bốn vị trí đầu đều không bắt được, coi như bắt được Champions League quán quân, vậy cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Giải đấu bốn vị trí đầu, Champions League quán quân, đây là GES đối với cái này mùa giải tối thiểu đường biên ngang, không thể so với cái này thấp hơn. Mà Southampton hiện tại giữa sân rèn luyện đã không có vấn đề gì, GES có thể dùng hắn nam hiểu nhất thay phiên chiến thuật, không ngừng ở đá với công tính rất mạnh trong đội ngũ, đạt được thắng lợi liên tục. Ổn định cấp điểm năng lực là Southampton trước mấy cái mùa giải thành công khen chốt, mà cái này mùa giải nhưng mất đi, cái này cũng là Southampton cái này mùa giải giải đấu xem ra không quá giỏi nguyên nhân. Cái này mùa giải Southampton đúng là không quá giỏi, mà không phải là bởi vì Liverpool cùng Man City biểu hiện quá tốt, bọn họ tuy rằng biểu hiện được, nhưng là cũng không phải là cho tới nay không mất điểm, hơn nữa Southampton đến hiện tại cũng chính là xếp hạng thứ 6, vậy thì không phải những người khác biểu hiện đều tốt vấn đề. Hiện tại là một cái bù đắp điểm này cơ hội tốt. Đối với Southampton các cầu thủ tới nói, bọn họ đồng dạng kết nối hạ xuống thi đấu rất là khát vọng, khát vọng có thể thông qua không ngừng thắng lợi để chứng minh chính mình. Hơn nữa đón lấy Southampton mấy cái đối thủ Leicester City, Everton, Cardiff, Torpes Williams, Burnley cùng các địch thành, cùng với bù thi đấu hai cái đối thủ hú đỡ phụ cùng West Ham buồn lại định, cũng không tính là là cái gì rất xuất sắc đội ngũ, chỉ có Leicester City xếp hạng thứ 8, cái khác đều là mười tiền có hơn đội ngũ, còn có vài chi trụ hạng đội ngũ, đối mặt này bảy cái đối thủ, không bắt 5 đến 6 phen thắng lợi, sát thực cũng không xứng đi xung kích giải đấu quan quân trên nửa mùa giải sau em kỳ thực mất điểm, phần lớn còn chính là tại đây chốt trung hạ du trên người ném, tại đây chốt đội ngũ trên người không thể bắt được đầy đủ điểm, mới là bọn họ xếp hạng ở phía sau then chốt. dù sao ở đối với trong cường đội, bọn họ nhưng là thắng man city, chelsea, hụt bừa cùng arsenal, bình mở u cũng chính là bại bởi liverpool một hồi mà thôi. nếu không là tại đây chốt trung hạ du đội bóng trên người đụng tới quá nhiều thế hòa, bọn họ hiện tại cũng có thể là nằm ở sung kích vị trí quán quân trên. có như vậy đau đớn thê thảm gào hấn, sao các cầu thủ, đương nhiên sẽ không ở trong khoảng thời gian sau đó tái phạm sai lầm như vậy. Bọn họ hiện tại điểm là 37 phân, thiếu thi đấu hai trận. Lạc hậu xếp hạng thứ nhất Liverpool 17 điểm, lạc hậu Man City 13 điểm. Đón lấy liền xem chúng ta ở trang Dionlith bắt đầu trước, có thể đem điểm tranh lệch thu nhỏ lại đến mức nào đi. ZS bung vậy nắm đấm đối với hắn các cầu thủ hô, các cầu thủ cũng lớn tiếng đáp lại tiếng la của hắn. Đây quả thật là cũng là bọn họ muốn làm được sự tỉnh, dùng trang Dionlith bắt đầu này bảy vị trí đầu tràng giải đấu, để chứng minh một hồi, bọn họ trên nửa mùa giải biểu hiện là ra một vài vấn đề, nhưng là tại hiện tại, những vấn đề này đã toàn bộ không còn tồn tại nữa. Đối với Leicester City tôi nói, bọn họ ở sau đó này một vòng giải đấu bên trong, vẫn có một ít ý nghĩ, dù sao bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 8, có thể nói khoảng cách tiến vào châu Âu khu vực cũng chính là cách xa một bước, vào lúc này đụng tới Southampton, hơn nữa Southampton tuy rằng trạng thái khôi phục, nhưng là trên một vòng cùng Chelsea đã hòa, cũng tựa hồ chứng minh tình trạng của bọn họ cũng không phải đặc biệt ổn định, dưới tình huống như vậy, Leicester City nếu như số may điểm, thắng Southampton, là có thể vì là dưới nửa mùa giải xung kích có giúp đỡ rất lớn. Southampton thần trình độ đương nhiên là rất xuất sắc, nhưng mà bọn họ Leicester City cũng vẫn như cũ có không nhỏ cơ hội. Ở tại bọn hắn sân nhà, lật tung Sao vì là dưới nửa mùa giải chạy nước rút, đặt xuống hài lòng cơ sở. Đây chính là Leicester City trên giới ý nghĩ. chương 912, Sao quý giá của cái Trương 912, Sao quý giá của cái Leicester City cái này mùa hè mất đi bọn họ tấn công hạt nhân Marziet, tên này cầu thủ đúng là một tên xuất sắc cầu thủ, người đưa biệt hiệu Mã Đông Mai, bởi vì hắn ở mùa đông biểu hiện đều là đặc biệt xuất sắc, có thể so với Messi. Như vậy một cầu thủ rời đi, đương nhiên là tương đương khó có thể bù đắp, có điều Leicester City kinh doanh tương đương không sai, bọn họ dẫn viên ánh mắt cũng rất tốt, vì lẽ đó bọn họ tân thành lập bộ này đội hình tương tự tương đương có lực cạnh tranh. Vì lẽ đó ý nghĩ của bọn họ ngược lại cũng không phải ngông cuồng tự đại, mà là xác thực có nhất định thực lực. Nhưng mà Southampton các cầu thủ đang khôi phục đến gần đủ rồi sau khi ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ dùng chính mình tốt nhất trạng thái nói cho Leicester City, cái gì gọi là biết bảy cấp bậc đội mạnh. Ngoại trừ giữa sân khống chế bóng ưu thế, Southampton ở mỗi cái phân đoạn trên đều thể hiện ra tuyệt hào trạng thái mở màn vẻn vẹn 9 phút, lịch ngay ở hậu trường đưa ra một cái đẹp đẽ quá đỉnh truyền dài, quả bóng lướt qua toàn bộ giữa sân, cao tốc xuyên vào đỗ đủ nhận được lịch truyền dài, sau đó đẹp đẽ đưa bóng sau khi đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công tiểu sờ bẹ sung dung một cước lốp bóng, vì là sang em tần mở tỷ số, bóng vào, đỗ đu. đây là hắn mùa giải này thứ 17 cái giải đấu đi bàn, cái này mùa giải hắn vừa bắt đầu số bàn thắng thật giống chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng mà trên thực tế hắn ghi bàn vẫn như cũ không ít, hiện tại vẫn là dơ lên cao xạ thủ bảng vị trí thứ nhất. Hiện tại chúng ta tựa hồ không cần hoài nghi hắn có hay không có thể bắt được tờ giờ mi ở lít đua phá lưới tam liên quan, mà là muốn bắt đầu cân nhắc, hắn có hay không có thể trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất lấy liên tục 3 năm vượt qua 30 bóng thành tích, bắt được tờ giờ mi ở lít đua phá lưới cầu thủ. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ bắt đầu rồi hắn chúc mừng, bất quá đối với hắn ghi chép, các truyền thông cũng sớm đã nhiệt xảo quá, bắt được đua phá lưới tam liên quan có giờ, Henzi cùng giải hạng 3 anh thời đại defeat, nhưng là Henzi ghi bàn đạt đến 30 chỉ có một lần Sở cùng Zipfit cũng chỉ có 2 lần, tuy rằng giờ có liên tục 3 năm ghi bàn vượt qua 30 ghi chép, nhưng mà trong đó 1 năm hắn lại bị có lệ chế trụ, cái kia mùa giải không thể bắt được. Đua pha lưới. Mà Zipfit cứ việc nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong trước sau 4 lần tại bên trong giải đấu một mùa giải ghi bàn vượt qua 30, nhưng là cũng chỉ có 2 lần là đối liền cùng nhau. Dưới tình huống như vậy. Nếu như đồ đủ cái này mùa giải còn có thể giải đấu bên trong ghi bàn vượt qua 30 đồng thời bắt được đua phá lưới lời nói, như vậy hắn liền đem sẽ trở thành hình lần đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử cái thứ nhất lại liên tục 3 cái mùa giải ghi bàn vượt qua 30 lại liên tục bắt được 3 cái đua phá lưới cầu thủ. Cái này cũng là một cái xem ra cũng là người ta cảm giác rất biến thái ghi chép, khiến người ta không thể không cảm thán, đồ đủ không thẹn là di e đệ tử, đều là có thể sáng tạo ra nhiều như vậy không ai có thể nghĩ đến ghi chép mà cái này mùa giải bắt đầu tới nay đổ đủ ghi bản hiệu suất kỳ thực là có chút giảm xuống vì lẽ đó trước cũng không người nào thảo luận hắn có hay không có thể làm được điểm này gần nhất đủ đủ trạng thái ấm lên liên tục ghi bàn cũng làm cho như vậy thảo luận lại bắt đầu lại từ đầu mà đủ đủ rất rõ ràng chính là muốn trong khoảng thời gian này nhiều tiến vào một penalty bởi vì ở trang Di trận đấu bắt đầu sau khi hắn trọng tâm liền muốn phóng tới trang Di On bên trong đi tới đối với đội bóng toàn thể lợi ích hắn vẫn là tương đối coi trọng rất sớm vì là Southampton đạt được dẫn trước sau khi đủ đủ ở đây trên chạy bắt đầu càng thêm linh hoạt mà vắt đi điểm hộ cũng có thể để cho hắn đá được càng thoải mái một ít. Hai bên ở đây trên bắt đầu tiếp tục dây dưa. Leicester City năng lực tiến công cũng không kém, bọn họ mượn sân nhà lực lượng, bắt đầu không ngừng chạy quấy giày, nhu cầu tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Mã Di Dùng ở đây thượng biểu hiện đến tương đương xuất sắc, hắn không ngừng cầm bóng đột phá, sau đó thông qua chuyển bóng đến sáng tạo ra cơ hội, chính là hắn ở hiệp một một lần phát động trợ giúp Leicester City san bằng tỷ số. Hắn sau khi đột phá phân chia đi đi, đi đi quả đoán lên chân sút xa đá ra một cái đẹp đẽ siêu phẩm, đem bóng đi bàn khung thành góc chết san bằng điểm số để Leicester City trên dưới tương đương hướng vấn, mà Southampton cấp cầu thủ nhưng duy trì bình tĩnh, bọn họ tiếp tục không ngừng chạy không chế bóng, khống chế trên sân cục diện. Như vậy bình tĩnh thái độ, để bọn họ từng bước đã không chế thi đấu tiết tấu. Leicester City coi như muốn không ngừng chạy quấy giày đối phương tấn công, cũng rất khó làm được. Mà ở tại bọn hắn từng bước bị Southampton áp chế ở chính mình nửa sân sau khi, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. ở một lần liên tục làn truyền tiếp ứng sau khi, Southampton đánh ra tinh diệu phối hợp, đồ đủ phân cho Reba Junior, giả bộ đột phá nhưng đem bóng giao cho trước cắm bảo Dù gì không giữ bóng đưa ra chuyển thẳng, cắm nghiêng vạn vợ ở bên trong vùng cấm tiếp bóng. Sau đó ngay lập tức đệm bóng góc xa dứt điểm, lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp một lại lần nữa dẫn trước Southampton trong trận đấu bắt đầu càng thêm tích cực thể hiện ra giá trị của chính mình. Tuy rằng hiệp một không thể tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, lại làm cho Leicester City các cầu thủ có chút mệt mỏi cảm giác. Loại này cảm giác rất xấu, là quá khứ hai cái mùa giải bên trong Southampton đối thủ thường thường có thể có cảm giác, cái này mùa giải xuất hiện đến không nhiều, nhưng là hiện tại lại xuất hiện. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu gỡ đột nhập vùng cấm bên trái truyền vào trong, Leicester City hàng phòng thủ chặn lại xuất hiện sai lầm, đồ đủ ung dung đệm bóng không thành trống, đánh vào trận đấu này cái thứ hai đi bàn. mở rộng dẫn trước ưu thế Southampton bắt đầu càng thêm dùng không chế bóng đến bảo đảm ưu thế, gắn litter, bây cùng sản cổ trước sau bị phái lên sân, Southampton thành công tỷ số duy trì đến trận đấu kết thúc 3-1, Southampton sân khách đánh bại Leicester City, vì là khoảng thời gian này thi đấu, mở ra một cái thật đấu. mà ở thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton vị trí đi tới một bước, bọn họ bắt đầu đi đến người thứ năm, Arsenal này một vòng lại thua bóng gần nhất tình trạng của bọn họ trượt đến mức rất lợi hại, điều này làm cho Samem tần vượt lại bọn họ. Mà hôm bữa này một vòng cũng không có thể thắng bóng, bọn họ bại bởi gần nhất trạng thái rất tốt mở u. Cứ như vậy, Samem tần cùng bốn người đứng đầu sự chính lệnh, cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Vì lẽ đó cứ việc này một vòng Man City cùng Liverpool đều đạt được thắng lợi, nhưng là Samem tần các cổ động viên vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao bọn họ hiện tại đã từng bước tiếp cận bốn vị trí đầu. Về phía trước chạy nước rút cũng đến từng bước từng bước đến, Man City cùng Liverpool trạng thái tốt như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề gì. Sao Hampton tần chỉ cần mình có thể làm đến nơi đến chốn từng cuộc một tháng được đến, cơ hội đều là gặp có. Ở phương diện này, sao Hampton các cổ động viên đúng là có kinh nghiệm phong phú, bởi vì tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, sao Hampton cũng không phải vẫn thuận buồn xuôi gió, bọn họ rất nhiều lúc đều là hậu phát chế nhân xung kích quá quân, vì lẽ đó sao Hampton các cổ động viên ở tình huống như vậy, vẫn có tương đương tự tin cùng bình tĩnh. Này cũng tương tự là thuộc về sao Hampton quý giá của cải. Chương 913, giật chặt lý rồng ý nghĩa chương 913 rì chặt lý dòng ý nghĩa trận này giải đấu sau khi kết thúc, Southampton nên đón vòng thứ 18 một hồi bù thi đấu, cái này tuần này vốn là là Cup FA vòng thứ 3 bù thi đấu, có điều hù đội phụ cùng Southampton đều không có bù thi đấu nhiệm vụ, tự nhiên có thể tiến hành giải đấu bù thi đấu. Hù đội phụ cái này mùa giải biểu hiện rất bình thường, bọn họ hiện tại điểm lưng đấy, 21 vòng chỉ lấy đến 11, đã bị trụ hạng khu bỏ qua rồi tám phần nhiều, có điều lấy bọn họ quy mô, trước có thể thăng cấp cùng mùa giải trước có thể trụ hạng, đã xem như là vận khí rất tốt, thực lực của bọn họ chỉ là như vậy mà thôi, dưới tình huống như vậy có thể ở giờ mi ở lịch chờ hai cái mùa giải, chỉ là phí phát sóng chia làm liên tiếp cận 200 triệu, đối với bọn họ tới nói có thể duy trì thời gian. Rất lâu chi. Vì lẽ đó hũ đỡ phía trên giới kỳ thực cũng tương đối bình tĩnh, bọn họ nỗ lực đi đá thi đấu, nhưng sẽ không vì là kết quả của cuộc so tài mà lo lắng. Đương nhiên, như vậy một cái trụ hạng đối thủ là sao em tần yêu thích. Cuộc tranh tài này bên trong GESU thay phiên một phần cầu thủ, B thủ phát cùng GESU hợp tác tiền đạo, Sango cùng Cán Lý Tờ cũng thu được thủ phát cơ hội, mà B sợ thể hiện ra hài lòng trạng thái, hắn dù sao hiện tại đã 25 chính là một cái cầu thủ tối hoàng kim thời điểm chỉ cần chiến thuật cùng thân thể không thành vấn đề thường thường gặp có hài lòng biểu hiện mở màn vẹn vẹn 13 phút bây phở ngay ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng nhận được sản cổ truyền bóng sau đó quả đoán lên chân xúc bóng quả bóng dường như sao băng bình thường bay vào khung thành góc trên bên phải một hùng, sao em tần sân khách dẫn trước sao em tần tấn công đánh trò tương đương trôi chạy không thể không nói bọn họ gần nhất thi đấu trạng thái tinh thần cũng phi thường không giống ở đây trên chạy tiết đấu cùng cầm bóng động tác đều phi thường có tinh thần xem ra hiện tại sao Hempton mới thật sự là sao em đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, bê phở chạy hướng về phía Cổ, sau đó cùng hắn ôm nhau. Sau 10 phút, Sanghempften tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, cái này ghi bàn liền đến đô đủ, đây là một cái tương đương điển hình đô đủ ăn bánh ghi bàn, hắn ở trước sân cũng không có nhận bóng, mà là không ngừng chạy chỗ, sau đó hắn chuẩn xác xuất hiện ở re bờ winger đường vòng cùng bóng chuyển vào trong điểm đến dưới, ngay lập tức nhảy lấy đà, bắt đầu công môn, đem bóng ghi bàn cùng thành góc chết. Hai bóng dẫn trước sau khi Sanghempften đã được càng thêm thành thạo điều luyện, Sango ở hiệp 2 đánh vào một hạt đối mặt không thành bóng. Mà thay thế bổ sung dỗ đủ ra trận ẩn bạ cũng tương tự thu được một lần đối mặt không thành cơ hội, đem bóng lần thứ 4 đưa vào hũ dở phiệu không thành. 4-0, Southampton ở sân khách đạt được một hồi đại thắng, đồng thời cũng bắt vòng thứ 18 bù thi đấu. Tháng liên tiếp 2 trận sau khi, Southampton điểm đạt đến 43 phần, lạc hậu một nửa 2 phần, lạc hậu Chelsea bốn phần, tiếp tục xếp hạng thứ 5. Mà phía sau mở vũ cùng Arsenal điểm thì lại đồng dạng là 41 điểm, bảy người đứng đầu trong lúc đó gấp mắc, cũng thực sự là càng ngày càng sâu. Southampton gần nhất trạng thái lên, bọn họ có thể thừa thế xông lên không ngừng bắt thắng lợi sao? đón lấy bọn họ có thể không cái gì cương định. Có bình luận viên đánh giá rằng, sau đó vô cùng hưng phấn biểu thị, theo sang em tần trở lại thắng lợi trong hàng ngũ, đón lấy tờ giờ mi ở list gặp càng thêm đặc sắc. Rất hiển nhiên chính là, tên này bình luận viên nếu như không phải sang em tần cổ độc viên, vậy thì nhất định là cái việc vui người. Đối với cái khác đội bóng tới nói, này không phải là một tin tức tốt, cái này mùa giải trước vài tiền tranh cướp đã tương đương kịch liệt, sang em tần đi vào nữa lời nói, quả thực chính là tưới dầu lên lửa. Nhưng là sang em tần đã bắt đầu vượt khởi mạnh mẽ, cái khác đội ngũ tạm thời tới nói cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn. Trận này bù thi đấu sau khi, vòng thứ 23 thi đấu rất nhanh sẽ tới gần, này một vòng tiêu điểm chiến là Arsenal sân nhà đá với Chelsea thi đấu. Arsenal gần nhất tình huống rất xấu, nếu như lại thua lời nói, muốn vị trí đầu trên căn bản liền không có cái gì hy vọng. Mà ở trận này tiêu điểm chiến bên trong, Arsenal nhưng là phấn khởi đánh bại đối thủ, bọn họ ở sân nhà hay không nỗ lực đánh gục Chelsea, ổn định vị trí của chính mình. Cái khác đội mạnh nhưng là dồn dập thắng lợi, Liverpool, MU, Man City cùng một cửa đều thu được thắng lợi, đón lấy liền xem Southampton có thể hay không tiếp tục không ngừng cố gắng đánh bại Everton. Muốn nói Everton cũng là một nhánh khá mạnh đội ngũ, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 10, ở đệ nhất tuần hoàn thi đấu bên trong, bọn họ liền từng ở sân nhà cùng sang tần đá hòa, đưa cho sang tần mùa giải này trận đấu thế hòa, cuộc tranh tài này tuy rằng bọn họ vị trí không trên không, dưới, tựa hồ không có ý chí chiến đấu gì, nhưng mà đối mặt sang tần thời điểm, bọn họ vẫn là rất muốn biểu hiện một chút. Bọn họ trước sân gì chặt lì rồng, xì si củ họ sần các hàng tướng vẫn là muốn rất tốt ở sang em tần trước mặt biểu hiện một chút, bọn họ tuổi cũng không lớn, hơn nữa có xuất sắc thực lực, đối với đội mạnh biểu hiện, thường thường thì có thể làm cho bọn họ có cơ hội đi càng to lớn hơn câu lạc bộ. bọn họ đúng là có chút xuất sắc cầu thủ, có điều năng lực cá nhân hiện tại đối với chúng ta vô dụng, để chúng ta để bọn họ nhìn, chúng ta khống chế bóng chiến thuật không kẽ hở sau khi gặp có ra sao biểu hiện. Jesu ở phòng thay đồ bên trong bung vẩy nắm đâm nói, sao em tần các cầu thủ đồng dạng rồn rập gật đầu, dù sao bọn họ gần nhất liên tục thắng lợi, trạng thái xác thực đã bắt đầu đi ra. Trên một hồi sang thay phiên vài tên chủ lực. Cuộc tranh tài này bọn họ thì sẽ không lại thay tiền, hầu như sở hữu chủ lực đều xuất hiện ở thủ phát bên trong, Everton dù sao vẫn có nhất định thực lực. Đối với tuổi trẻ bờ ra dự Tiền Đạo dị chặt lý rồng tới nói, hắn rất khát vọng tại đây dạng thi đấu bên trong có thể có biểu hiện, hắn cùng đấu đủ là cùng một năm, nhưng là nhìn đấu đu biểu hiện, hắn liền bắt đầu cảm thấy thôi, thời gian không chờ ta à. Có điều thành tựu bờ ra Dư Tiền Đạo, dị chặt lý rồng biểu hiện cũng coi như là một năm một nấc thang, 17 tuổi tiến vào đội chủ lực, 18 tuổi đã trên ba ấc, 19 tuổi bắt đầu đá bờ dạ sầy ở hai cái mùa giải nghề nghiệp cuộc đời sau khi Hắn liền gia nhập liên minh Tờ giờ mi ở Liverpool. Một cái mùa giải hạ xuống biểu hiện không tầm thường. liền tại đây cái mùa hè, hắn lấy tiếp cận 40 triệu euro giá trị con người gia nhập liên minh Everton, bắt đầu chính thức bước lên một đường tiền đạo hàng ngũ. Cái này mùa giải hắn cũng trúng cử bờ gia diệu đội tuyển quốc gia. Đồng thời ở bờ gia diệu đội tuyển quốc gia hoàn thành rồi chính mình khởi đầu. Đối với gì chặt lì rồng tới nói, hắn cực kỳ khát vọng ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Sau đó thu được đi càng to lớn hơn câu lạc bộ cơ hội. Tiếp theo ở đội tuyển quốc gia đánh tới chủ lực. nay cũng không phải cái gì mơ hão mà làm một tên xuất sắc mở ra dự tiền đạo cần trải qua con đường. Vì lẽ đó xuất hiện ở chạng thời điểm, hắn liền có vẻ phi thường hứng phấn. Hơn nữa nhìn bên cạnh trong hàng ngũ đứng cái kia bạn cùng lứa tuổi, hắn thì càng có khát vọng cùng đối phương đó sức một trận, tuy rằng hắn biết Đỗ Đủ ghi bản năng lực so với mình xuất sắc rất nhiều. Với lúc đó, hắn nhìn thấy Đỗ Đủ quay đầu nhìn thấy hắn, sau đó lộ ra nụ cười thân thiện. Di Trát Ly rùng sững sợ, có điều hắn vẫn là rất nhanh sẽ báo lại một cái nụ cười. Hắn lại chủ động cùng ta chào hỏi. "Chú ý tới ta trước biểu như sao?" Di Trát Ly không nhịn được ở trong lòng nghĩ, Chương 914, định cấp tiền đạo năng lực chương 914, định cấp tiền đạo năng lực nghĩ đến độ đủ khả năng quan sát qua biểu hiện của chính mình, gì chắc lý dầu đối với cuộc tranh tài này thì càng thêm tràn ngập đấu chí. Dù sao đổ đủ nhưng là sao em tần hạt nhân cầu thủ, tuy rằng không phải đội trưởng, nhưng là huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân hắn lại tuổi trẻ, địa vị lại cao, sớm đã bị những người khác xem thành tương lai đội trưởng, hơn nữa như vậy cầu thủ thường thường ở trong câu lạc bộ rất có lời nói quyền, vạn nhất hắn cảm giác mình rất xuất sắc, hy vọng đội ngũ mua được làm hợp tất đây. GESU cũng sẽ lưu ý hắn lời nói đi, nghĩ đến bên trong dị chặt ly rồng thì càng hưng phấn. Có điều hắn không biết chính là ở hai bên cầu thủ ra trận sau khi đứng tại sau lưng đỗ đủ gỡ liền hiếu kỳ hỏi đỗ đủ một câu. làm sao? ngươi cùng gái kia bở ra du tiểu tử rất quan sao? đỗ đủ trả lời nói cũng không có chưa từng thấy. có điều nhìn hắn một bộ hưng phấn giả vẻ liền nghĩ tới ta lúc đó ở sang em tần lần thứ nhất ra trận thời điểm vì lẽ đó có chút cảm thán A. gỡ không nói gì. ngươi này một bộ người từng trải khẩu khí là xảy ra chuyện gì? ngươi cùng hắn cùng tuổi a đại ca. có điều ngấp lại đỗ đủ mấy năm qua biểu hiện. Xét thực có thể nói là đi qua phần lớn cầu thủ 30 tuổi cũng không thể đi qua con đường, hắn có như vậy đổi già, cũng là nên. Hai bên cầu thủ ra trận sau khi, trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Southampton các cổ động viên ở trên khán đài dùng sức vỗ tay, gần nhất đội Ngũ Liên tục thắng lợi, đặc biệt là tựa hồ hờ hợt liền đem đối thủ đánh bại loại này làm thái, để các fan bóng đá bắt đầu càng thêm có lòng tin, cho rằng bọn họ có thể càng tốt hơn đạt được thắng lợi. Nay kỳ thực bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau sự tỉnh, đội ngũ bản thân đánh cho đẹp đẽ, fan bóng đá thì càng có lòng tin, fan bóng đá tự tin ngược lại lại sẽ ảnh hưởng đến đội bóng phát Huy. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên gặp biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Sau hêm tần các cầu thủ dồn dập bay về khán đài ra hiệu, cuộc tranh tài này Everton phái ra chính là một cái 451 trận hình, hoặc là nói là 4231, là một cái điển hình phản kích trận hình, gì chắc ly dòng cái tốc độ này kỹ thuật năng lực cá nhân đều không tầm thường tiền đạo một người ở trước, sau lưng hắn mai phục chính là sỉ vụ họ sần, hai cái đường biên đều đối lập am hiểu chạy cùng phòng thủ một điểm, hoan cốt đều bị Everton đặt ở trên ghế dự bị. Ở sân khách dùng phòng thủ phản công đối phó Southampton, đây là hầu như sở hữu Southampton đối thủ cũng sẽ làm như vậy, dám cùng Southampton triển khai đôi công, cũng là như vậy mấy chi đội ngũ mà thôi. Trên thực tế cũng chỉ có phòng thủ phản công, có thể làm cho Tần tấn công đánh cho càng thêm khó khăn một điểm, cũng chỉ có phòng thủ phản công, có thể để những đội ngũ này tại trên người Southampton cấp được điểm. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi, Southampton cấp tốc liền bắt đầu ở giữa sân không chế bóng, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Everton phòng thủ vẫn là rất xuất sắc, bọn họ hiện tại mất bóng chỉ so với xếp hạng thứ 3 Liverpool, Man City cùng Chelsea nhiều, so với Arsenal, Chelsea, hỗn của cùng Southampton mất bóng đều muốn thiếu một ít, có thể ở khống chế bóng trên chiến thuật cũng không chiếm ưu thế tình huống mất bóng ít như vậy, đủ để chứng minh bọn họ trình độ. Đương nhiên, bọn họ ghi bàn đến hiện tại cũng là 33 cái, điểm này so với 7 người đứng đầu đội mũ đều muốn giảm rất nhiều. Đã khống chế giữa sân sau khi Southampton bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công, để Everton phòng thủ bắt đầu không ngừng chịu đến thử thách. Ở phạt góc hôn chiến bên trong quả bóng bị giải vây đi ra theo vào vặn vợt trực tiếp đem bóng chuyển đến bên trong bù cấm, mà đội giờ không giữ bóng trực tiếp sút bóng bị địch phật bay người đập ra. Hai phút sau khi, Reber Junior chuyển bóng, đồ đủ tiếp bóng sau hướng ngang dẫn bóng sút bóng, thoáng cao hơn sàng ngang. Sao em truyền thẳng đánh cho rất nhiều, bởi vậy chế tạo lượng lớn phạt góc. Có điều Everton phòng thủ trên không bóng cũng khá, sao em tuy rằng đón lấy liên tục chế tạo ba cái phạt góc, đồng thời trên căn bản đều cấp được điểm, nhưng là ở Everton ra sức ngăn cản bên dưới, cũng không có khả năng hình thành dứt điểm. Mà Everton phản kích cũng ở đứng vững sang hem tần này một làn sóng hung manh tấn công sau khi bắt đầu rồi di chặt lì rồng hoàn thành rồi một lần mạnh mẽ cá nhân đột phá hắn nhận được hậu trường chuyển bóng dài sau khi mạnh mẽ đột phá đến vùng cấm bên trái sau đó lên chân sút bóng này chân sút bóng chất lượng tương đương cao bị mẹ đi bay người đập ra cái này mở ra dữ tiểu tử năng lực cá nhân không sai a jesu cảm thán một tiếng đúng đấy mùa giải trước hắn ở bắt phốt một gia nhập liên minh liền đánh tới chủ lực một cái mùa giải hạ xuống ra trận 41 thứ tiến vào năm bóng tiến tạo bốn bóng số liệu rất tốt hơn nữa ở đây trên hắn đột phá cùng cá nhân hiệu quả rất tốt cái này mùa giải gia nhập liên minh everton sau khi cũng biểu hiện rất xuất sắc. Vợ thì trả lời nói, quả thật có chút ý tứ, đáng tiếc là loại này tiền đạo cánh không giống tiền đạo cánh, trung phong không giống trung phong cầu thủ, chúng ta có một cái đã đủ rồi. jesu nói, hắn lời nói gây nên trên ghế dự bị các cầu thủ một trận cười bang. jesu nói rất rõ ràng chính là đồ đủ. bọn họ này nợ nụ cười, trái lại để trên sân tấn công thất bại dị chặt lì rộng có chút buồn bực, làm sao chính mình hoàn thành rồi như thế một lần có nguy tấn công, trái lại bọn họ bắt đầu nợ nụ cười đây. trên sân. Sao em tần cấp cầu thủ nhưng không có bị Everton lần này tấn công mà chịu đến cái gì ảnh hưởng. Bọn họ cấp tốc lại lần nữa khởi sướng tấn công. Lần này Lan Truyền bọn họ liền tương đương kiên trì, đang không ngừng qua lại lôi kéo sau khi, quả bóng truyền đến trước cắm vào kiến tạo mạ gùi dở dưới chân. Nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, mạ gùi dở vung lên chân phải, sau đó dụng lực đem bóng bắn ra ngoài. Quả bóng gạo thét bay về phía bên trong vùng cấm, địch phật cũng đúng lúc làm ra phản ứng, nhưng mà ở quả bóng bay đến bên trong vùng cấm thời điểm, nhưng đánh vào không tránh kịp hậu vệ trên người, đàn hồi đến vùng cấm mặt khác một bên ở vị trí này vừa bạn xuyên vào đổ đủ đón bay đến quả bóng, trực tiếp chân trái má ngoài vò ly. sở dĩ dùng cao như vậy độ khó sút bóng động tác, cũng không phải đủ đủ muốn trăm bước, mà là quả bóng phi hành độ cao, chỉ thích hợp dùng như vậy sút bóng động tác. quả bóng gào thét bay về phía không thành dưới góc phải, đi phật cũng lại khó có thể làm ra hữu hiệu cứu vua, chỉ có thể chớ mắt nhìn quả bóng bay vào không thành. trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. đối với hiện tại đủ đủ, sao em tần cấp cổ động viên có thể nói là yêu chết hắn. Dù sao coi như là Sang Em Tần trong lịch sử xuất sắc nhất tiền đạo lệ đệ sơ, cũng không có có thể xem hắn như vậy điên cuồng ghi bàn quá. Trước Sang Hem Tần xạ thủ Bao Quát Sa dễ, ghi bàn cũng rất nhiều, nhưng là đồ đủ nhưng là duy trì thời gian dài nhất. Then chốt là hắn hiện tại vẫn chưa đi, vậy thì đầy đủ để Sang Em Tần các cổ động viên đem hắn phong thần. Đối với cái này mở tỷ số xạ thủ, bọn họ phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Mà gì chặt lý rồng nhưng là hai tay chống lạnh, vừa nãy đổ đủ cái này bóng bại ra xuất sắc tố chất thân thể, để lấy tố chất thân thể tăng trưởng hắn, cũng bắt đầu cảm nhận được chiến Ta ở nơi nào dạng tình muốn có thể làm được sao? Di Chấn Lỵ rổng không nhịn được ở trong lòng như thế nghĩ. Chương 915, náo tâm hai cường chương 915, náo tâm hai cường xuất hiện ở quả bóng điểm đến phụ cận, có thể là vận khí vấn đề, nhưng là đối mặt như thế một cái đàn hồi biến hướng bóng, ở điện quang kia đá lựa trong lúc đó, dùng phương thức thích hợp nhất đem bóng đá ra đi, đây chính là trình độ vấn đề. Như vậy đàn hồi bóng kỳ thực tối thử thách cầu thủ sút bóng bản lĩnh, dù sao này không phải chuyển bóng, không phải vì để tiếp bóng cầu thủ thoải mái mà chuyển đến bóng, loại này đàn hồi bóng không quy luật gì đó, cường độ cũng không tốt nắm giữ độ cao cũng thường thường rất khó chịu dưới tình huống như vậy đạt được ghi bản tương tự cũng là một cái tiền đạo tổng hợp tố chất bày ra độ đu bay ra không nghi ngờ chút nào là một cái đỉnh cấp tiền đạo trình độ có điều gì chặt lý giống bị kết quả như thế đả kích sau khi hắn đúng là đón lấy biểu hiện tốt hơn rồi dù sao hắn như vậy tuổi trẻ tiền đạo muốn đả kích bọn họ kỳ thực cũng là thật khó khăn bọn họ luôn có đấu trí mà không giống lớn tuổi cầu thủ như vậy đã không cái gì hùng tâm bản thân hắn chính là từng cái từng cái người năng lực tương đương xuất sắc tiền đạo có thể đột có thể bắn thông nói, còn có xuất sắc khống chế bóng năng lực, có thể dựa vào chính mình phát huy đến lấy đến hiệu quả tốt hơn, dưới tình huống như vậy, Everton phản kích chiến thuật cũng có thể để cho hắn đem chính mình năng lực triệt để phát huy được. Vì lẽ đó ở đỗ đủ ghi bàn sau 10 phút, dị chặt lì dùng thông qua một lần cá nhân đột phá, trợ giúp Everton san bằng tỷ số. Đồng dạng là nhận được hậu trường chuyền dài sau khi, hắn dẫn bóng mạnh mẽ hướng về bên trong vùng cấm đột phá, sau đó đem bóng kéo trở về, tiếp theo hắn cũng không có mạnh mẽ sút bóng, mà là đem bóng chuyển ra ngoài. Theo Baseland đại thư của họ sần đón lăn tới được quả bóng không giữ bóng trực tiếp sút bóng, Zhe Lịt qué chậm một bước, này chân sút bóng vừa nhanh vừa mạnh hơn nữa chất lượng vừa cao, mẹn đi tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Một một bình. Everton ở hiệp một phút thứ 30 san bằng tỷ số. Đây chính là năng lực cá nhân thể hiện, bất kỳ một nhánh đội bóng có như thế từng cái từng cái người năng lực đột xuất tiền đạo, đều là thi đấu dễ dàng đánh một ít. Nhưng mà cá nhân biểu hiện cũng không thể che lấp toàn đội bị động. Soap Hampton đối với giữa sân cấm chế, để bọn họ có thể không ngừng chế tạo ra cơ hội tới. Everton phòng thủ coi như rất xuất sắc, cũng không chịu nổi Southampton như thủy chiếu tấn công. Rất nhanh, ở hiệp 1 kết thúc trước, Southampton liền lại lần nữa đạt được dẫn trước, Zebra Jr đem bóng phân cho Gullis, Gullis đưa ra một cái chuyển thẳng, vắt đi trước tắm vào tiếp bóng sau khi không giữ bóng trực tiếp ở bên trong vùng cấm lên chân xuất bóng, quả bóng tinh chuẩn bay vào khung thành góc xa. Hai cái tiền đạo ghi bàn trợ giúp Southampton đạt được dẫn trước, mà ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, thì lại đến phiên giữa sân phát huy. Sanghamton cánh phải hợp tác ở hiệp 2 bắt đầu sau 20 phút trợ giúp Sanghamton mở rộng dẫn trước ưu thế, một lần hầu như thất bại tấn công, bị Cản sẽ Lô cứu trở về, hắn ở đường biên, cái trước phi sạn, chấp nhận muốn ra biên quả bóng đá về cho vợ, Đoàn vợ tiếp bóng sau khi thuận thế xoay người rết vào vùng cấm, sau đó ở tiểu vùng cấm góc trên quả đoán lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc xa. Ba một điểm số để Sanghamton thắng lợi trên căn bản đã được vững, nhưng mà gì chặt lì rộng nhưng cũng không muốn từ bỏ, hắn vẫn như cũng không ngừng tầm bóng, không ngừng đột phá, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Có điều hắn thái độ như vậy lại làm cho Southampton Tần các hậu vệ bắt đầu càng thêm thật lòng nhìn chăm chú phòng thủ hắn, ai cũng không muốn bị đối phương lại tiến vào một cái bóng. Liên ở cản sẽ lộ cùng lịch liên thủ nhìn chăm chú đề phòng, gì chặt lì rộng rất thê thảm trong thời gian còn lại, cũng không có khả năng đạt được bất kỳ đột phá, trái lại mình bị nhìn chăm chú đến không quen. Mà Southampton thì lại thông qua một lần phản kích ở kết thúc trước lại lần nữa đạt được ghi bàn, đồ đủ đường biên cắt vào vùng cấm sau khi chuyển bóng, đi phát nhào bóng từ tay, thay thế bổ sung lên sân bê phở gọn, dung lên chân, đem bóng ghi bàn Everton khung thành đạt được 3 thắng liên tiếp. Jesus vung dậy một hồi năm đấm, nay một vòng ngoại trừ Chelsea ở ngoài đội mạnh đều thắng, nhưng là Southampton dưới tình huống như vậy đặc biệt là nhất định phải thắng, không phải vậy liền sẽ bị lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Cái này mùa giải, Derby ở lead trước vài tên cướp điểm năng lực, đúng là quá mạnh mẽ. Southampton đạt được 3 thắng liên tiếp, bọn họ ở sân nhà đối với Everton hoàn thành rồi một hồi gần như như bẻ cảnh khô bình thường thắng lợi. Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn là xếp hạng thứ năm, nhưng mà khoảng cách Chelsea nhưng chỉ còn giữ lại một phần chức lệnh, khoảng cách một vua cũng là còn lại hai phần mà thôi. Nếu như ở sau đó bù thi đấu bên trong bọn họ có thể đạt được thắng lợi lời nói, như vậy bọn họ liền đem gặp một hơi vượt qua hụt vừa cùng Chelsea, đi đến giải đấu thứ ba vị trí. Vì luận viên bắt đầu đánh giá trận thắng lợi này sau khi chỗ tốt. Southampton các cổ động viên thì lại không còn lo lắng đội bóng liền bốn vị trí đầu cũng không vào được. Nếu chúng ta đã khôi phục cấp điểm năng lực, như vậy ở sau đó thi đấu bên trong, chúng ta liền không thể tái xuất vấn đề gì. Vòng kế tiếp bù thi đấu đối thủ là Hèmmer West Ham United, nhưng là West Ham United dựa vào cái gì ngăn cản Southampton đi tới đây? Chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Tuy rằng không ít truyền thông vẫn còn có chút xem suy Sáng Hemton, bởi vì em Hemton cái này mùa giải muốn nói biểu hiện tốt thi đấu thật không ít, nhưng là bọn họ đều là kiên trì không được mấy trận liền bắt đầu tụt dây xích, cái này cũng là bọn họ không ngừng bị Liverpool cùng Man City mở rộng dẫn trước ưu thế nguyên nhân. Hemmmer tuy rằng thực lực bình thường, nhưng là bọn họ cái này mùa giải biểu hiện cũng không sai, cùng em tần so ra, như vậy đội ngũ một khi hợp lại, vẫn rất có uy hiếp. Nói không chắc ở trận này bù thi đấu bên trong, Hemmmer liền có thể ở the sền sân bóng để Sáng Hemton thắng liên tiếp xu thế ngừng hẳn đây. Rất nhiều người đều tại đây rằng ý đặc biệt là gần nhất bị Southampton truy đuổi đến có chút luống cuống tay chân hồn của cùng Chelsea vốn là bọn họ chiếm cứ bốn vị trí đầu đã thời gian rất lâu, tuy rằng xung kích trước hai tên cơ hội rất ít nhưng mà vị trí của chính mình vẫn tương đối vững chắc, đặc biệt là MU cùng Arsenal trước sau kéo hôm sau khi nhưng là Southampton quật khởi mạnh mẽ, đầu tiên xung kích chính là bọn họ bốn vị trí đầu vị trí cứ như vậy cũng làm người ta rất phiền muộn, nhưng mà Southampton đón lấy đá với đều là trung hạ du đội bóng coi như bọn họ muốn ngăn chặn cũng không có cách nào. Ngày 23 tháng 1, cái này tuần này là lit vòng bán kết hiệp hai ngày thi đấu. Có điều mặc kệ là Southampton hay là West Ham United, đều không tiến vào lít cuộc vòng bán kết, vì lẽ đó vào lúc này tiến hành cuộc tranh tài này bù thi đấu, cũng là rất chân nhắn lựa chọn. Mà hội vừa cùng Chelsea thì lại còn muốn ở lít cuộc vòng bán kết hiệp hai bên trong liệu một hồi, một bên muốn quan tâm Southampton có thể hay không vượt qua bọn họ, một bên còn muốn nghĩ tất cả biện pháp đến tiến vào trận chung kết, khỏi nói nhiều náo tâm. Hiệp một là hụt vừa sân nhà một không dẫn trước Chelsea, hiệp hai còn có đến liều mạng không giống mặt khác một hồi vòng bắn kết, Man City đối thủ là giải hạng 3 Anh đội Ngũ Đoạt tận, Man City hiệp 1 ngay ở sân khách đánh đối phương một cái 0-0, hiệp 2 chỉ là qua loa mà thôi. Chương 916, hắn chính là như vậy cầu thủ chương 916, hắn chính là như vậy cầu thủ ở các đối thủ nháo tâm thời điểm, GSU -E nhưng là rất như thường bắt đầu chuẩn bị đón lấy cuộc tranh tài này, bởi vì đón lấy một cái tuần này là cúp FA thi đấu, vì lẽ đó GSU -E cũng không cần hết sức đi thay phiên, vẫn là lấy lực lượng chính làm chủ, dù sao giải đấu lúc nào đều so với cúp FA trọng yếu. Muốn nói cúp FA Mặc dù là trên thế giới lịch sử lâu dài nhất nghề nghiệp thi đấu, ở rất nhiều ỉn lần đội bóng trong lòng, tầm quan trọng so với giải đấu còn cao hơn, nhưng là này nhưng cũng không bao quát gì Không riêng bởi vì hắn không phải một cái người nước Anh, còn có cái then chốt nhân tố chính là, tại trên GSU mặc cho trước, Southampton, cái kia bẩn cùng danh dự bên trên, lại thì có một cái cup FA quan quân, vì lẽ đó vậy thì để GSU vẫn không trọng thị cup FA, bởi vì lý cốt cùng cái khác cup thi đấu quan quân, đều là Southampton không năm quá, bắt được như vậy quán quân có thể tăng cường thành tựu, thu được ngoài ngạch điểm thành kiểu, mà bắt được cup sẽ không có như vậy chỗ tốt rồi. Vì lẽ đó GSU đối với của FA vẫn luôn rất coi thường. Thay đổi như bây giờ tình huống, hắn thì càng thêm coi thường của FA. Ở trận này thi đấu bên trong, GSU tiếp tục phái ra hầu như toàn bộ chủ lực, duy nhất biến hóa chính là BF thay thế được bắt đi cùng đố đủ hợp tác, này tựa hồ cũng là một cái xu thế, bắt đi tuy rằng trạng thái vẫn là rất tốt, có điều hắn hiện tại lực xung kích giảm xuống một chút, ở đây trên chiến thuật ảnh hưởng hàng, trái lại là BF ở trước sân đạt được năng lực cùng truyền bóng năng lực có thể càng tốt hơn trợ giúp Đỗ đủ. vì lẽ đó BF bắt đầu từ từ càng nhiều đánh chủ lực một ít nay kỳ thực chính là căn cứ gần nhất trạng thái đến bây giờ gần nhất trạng thái được hắn chính là chủ lực nếu như đón lấy hắn trạng thái trưởng vắt đi khôi phục trạng thái cái kia vắt đi lại là chủ lực bình thường cạnh tranh đi làm West Ham United cái này mùa giải biểu hiện không tệ bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 11, có điều điểm nhưng cùng gần nhất biểu hiện trượt Leicester City đặt ngang hàng cái này mùa giải ở giờ mi ở Liêu Trung du đội bóng đơn giản chính là Watford, sói Leicester City Everton bước Lật mau hơn nữa một cái West Ham United bọn họ ở thứ 8 đến thứ 13 vị trí không ngừng qua lại biến hóa nhưng cũng rất sớm liền thoát khỏi giáng cấp vận rủi, mà ở tại bọn hắn bên dưới nhưng là bờ gì tờ tổng, so với bọn họ điểm chung quy phải ít một chút, nhưng cũng sẽ không rơi đến trụ hạng khu vực. Còn lại 6 chi đội bóng, mục tiêu chủ yếu chính là trụ hạng, bao quát Cersito hẻm, Berlin, cá sổ những đội ngũ này, vì lẽ đó đại khái tới nói, cái này mùa giải tờ giờ mi ở lịch đội ngũ chính là chia làm 3 cái bộ phận, 7 chi đội mạnh, 7 chi trung du đội ngũ, 6 chi trụ hạng đội ngũ, tương đương bình quân. trên một vòng ở sân khách bại bởi bước cũng làm cho bọn họ trạng thái tựa hồ có hơi kém, có điều ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ cũng đồng dạng thể hiện ra tương đối khá trạng thái. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền tăng mạnh chạy, tích cực chiến đấu, máy giày sang hem tần giữa sân khống chế bóng cùng lan truyền. Trận hình cũng vẫn là 4-5-1. Cũng không thể nói West Ham United không có sự sáng tạo, trên thực tế đá với thực lực và kỹ thuật đều cao hơn chính mình ra một bậc đối thủ, vẫn đúng là cũng chỉ có thể sử dụng phương thức như thế để hoàn thành thi đấu, mới càng có khả năng bắt được điểm. Kỹ thuật không được, đương nhiên cũng chỉ có thể liệu thể năng nếu như kỹ thuật cùng thể năng đều bị đối phương áp chế, cũng chỉ có thể thu về phòng thủ chuẩn bị phản kích so vật ký. Những này cũng không được, vậy thì là nằm thẳng mặt cho trả đạm. vì lẽ đó bóng đá thi đấu kỳ thực nói đến cũng rất đơn giản. ở West Ham hôm nay cướp bên dưới, Southampton ở giữa sân vẫn như cũ không chế được không sai, đã hoàn toàn rèn luyện thành công Southampton giữa sân càng khó bị đối phương bất cướp mà xuất hiện sai lầm rồi, mà đang không ngừng quấy rầy sau khi Southampton vẫn là rất thuận lợi thông qua một lần phạt góc, trước tiên đạt được rất điểm. Reba mở ra phạt góc bị đối phương hậu vệ giải vây đi ra, quả bóng nhưng bay về phía đường biên trước cắm vào cản sẽ lộ cắt xuống quả bóng, sau đó đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, đồ đủ tựa lưng cầm bóng, sau đó ở rỡ xuống bóng sau khi linh xảo một cái xoay người từ đối phương hậu vệ bên người tránh đi, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần, đặc sắc ghi bàn, Đồ đủ quả thực không ai có thể ngăn cản. Nay đã là hắn liên tục trận thứ tư thi đấu vì là sang em tần mở tỷ số, mà ba vị trí đầu tràng hắn mở tỷ số ghi bàn đều vì sang em tần bắt thắng lợi, ai nói đủ đủ không xong rồi. Từ giờ mi ở lít xạ thủ bảng đệ nhất ngôi sao bóng đá làm sao có khả năng không được. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em tầng các cổ động viên tiếp tục phát sinh to lớn tiếng hoan hô, liên tục ghi bàn đổ Đủ đã đem chính mình giải đấu số bàn thắng tăng lên tới thứ 21 cái, ở mùa giải này xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước, hiện tại cũng có điều là giải đấu vòng thứ 23, nếu như nói trước Đỗ Đủ muốn liên tục 3 cái mùa giải ghi bàn vượt qua 30 đã rất khó khăn lời nói, như vậy hiện tại, Đỗ Đủ vượt qua 30 bóng sát xuất, đã gia tăng thật lớn. Tiểu tử này, kiềm chế một chút a, ghi bàn nhiều lắm lưu một điểm tại bên trong trang Diola. Vỗ nẹo ly một bên vỗ tay, một bên cười nói với gì EDU. tâm đi. Hắn áp chế tình trạng của chính mình đây. Điểm này hắn có thể rất rõ ràng. GESU cười trả lời. Một cái cầu thủ trình độ có cao hay không, hoặc là nói một cái tiền đạo thực lực xuất sắc không xuất sắc, chỉ nhìn giải đấu ghi bàn, kỳ thực cũng không thể giải thích quá nhiều vấn đề. Nhưng là tại trang Dion Lit bên trong đạt được có đủ nhiều ghi bàn, vậy thì rất có thể nói rõ vấn đề. Đồ đu địa vị, kỳ thực không riêng là tự ở tờ Mi ở Lit liên tục 2 năm lấy ghi bàn vượt qua 30 thành tích bắt được tờ Mi ở Lit đua pha lưới. đương nhiên thành tích như vậy đã đầy đủ làm người ta giật mình cùng có hàm kích lượng. Nhưng là chân chính để hắn ở dư luận bên trong bị cho rằng có thể cùng Messi và Ronaldo song vai, dựa vào chính là hắn liên tục hai cái mùa giải, đều ở Trang Tionlich thi đấu bên trong bắt được đua phá lưới, dùng số bàn thắng lực để ép Messi và Ronaldo. Đây mới là hắn bị thế giới hầu như sở hữu thể dục truyền thông đều cho rằng có thể tiếp nhận Messi và Ronaldo, trở thành cái kế tiếp đỉnh cấp cầu thủ then chốt. Cùng đấu đủ so ra, bạn vẹn ở Paris biểu hiện tuy rằng cũng rất xuất sắc, nhưng mà bởi vì Trang Tionlich bên trong ghi bàn không nhiều như vậy, vì lẽ đó trước sau cũng làm cho người cảm thấy đến còn suýt chút nữa cái gì. Dù sao trong lòng người vẫn có cân đòn. Hiện tại Trang Dionlith hàng kim lượng cùng thi đấu tầm quan trọng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đến chịu phục. Như vậy tại Trang Dionlith bên trong thể hiện xuất sắc mới là đặt vững một tên xạ thủ địa vị then chốt. Đối với điểm này, đồ đủ kỳ thực cũng là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó ngoại trừ tại bên trong giải đấu ghi bàn ở ngoài, hắn cũng không buông tha tại Trang Dionlith bên trong biểu hiện. Lần này Trang Dionlith hắn vòng bảng thi đấu vẫn là sáu chàng tiến vào sáu cái, không quyết đại như vậy. Thế nhưng cũng là Messi và Ronaldo cấp bậc biểu hiện. Như vậy đồ đủ, đủ là sẽ không đem chính mình ghi bản vận. Toàn bộ đều tại bên trong giải đấu tiêu hao hầu như không còn. Có thật không? Hắn còn có thể như thế không chế chính mình ghi bàn dục vọng. Vỡ nèo thì có chút không dám tin tưởng. Tin tưởng ta đi, hắn chính là như vậy cầu thủ, có cầu thủ trời sinh thì có như vậy bản năng cùng tự mình điều tiết năng lực. Jesu cười ha ha, sau đó nhìn về phía trên sân. Chương 917, Jesu chân thực ý nghĩ chương 917, Jesu chân thực ý nghĩ Jesu đối với đồ đủ tự tin, đương nhiên cũng không phải miệng tháo, mà là thông qua chính mình quan sát mà phán đoán ra được. Mới ở Southampton đánh chủ lực đổ đủ, kỳ thực rất không ổn định, bạo phát lên một hồi thi đấu tiến vào hắn hai cái ba cái, trạng thái trượt là tốt rồi mấy trận không đi bàn, cái kia mùa giải hắn tuy rằng ghi bàn rất nhiều, nhưng cũng không ổn định, nhưng là tại hạ cái mùa giải, hắn liền hầu như không có trình diễn H mà là ở giải đấu cùng trang Dion League bên trong một hồi một hồi đi bàn, mãi cho đến mùa giải giai đoạn cuối cùng, mới đến rồi cái tổng bạ phát, một hơi trình diễn liên tục bốn cái H làm cho cả châu Âu cũng vì đó rung dậy. Mà cái này mùa giải bắt đầu tới nay, bởi vì trạng thái không tốt lắm, vì lẽ đó đổ đủ tại giải đấu bên trong vẫn đối là bắt chế mà đem chính mình ghi bàn đặt ở trang Dionys bên trong giải đấu là từng bước bắt đầu rồi ghi bàn cùng bạ phát như vậy cầu thủ làm sao có khả năng tại đây cái trang Dionys vòng khờ nó còn chưa bắt đầu thời điểm liền đem viên đạn toàn bộ cho đánh hết đây ngấm lại cũng không thể a đạt được dẫn trước sau khi sao thêm tần giữa sân không chế bóng càng thêm Thành thạo điêu luyện bơ mèo lì thì lại bắt đầu thật lòng quan sát đủ đủ chạy hắn muốn biết tại sao ZSU gặp làm ra phán đoán như vậy quả nhiên hắn lập tức liền nhìn ra rồi cùng ghi bàn trước so ra, đồ đủ chạy liền không như vậy tích cực, thậm chí có lúc còn có thể ở đây trên toàn bộ. đương nhiên, như vậy toàn bộ cũng không phải ở trước sân bước cấp thời điểm, nên chạy hắn vẫn là chạy, chỉ có điều rất nhiều lúc hắn bắt đầu giảm thiểu chính mình vô hiệu chạy. như vậy cách đá so sánh tương đối dưỡng sinh, cũng có thể để cho cầu thủ tập trung bạo phát thực lực của chính mình, nhưng là bình thường là tuổi khá lớn kỹ thuật hình cầu thủ mới sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì bọn họ vừa đến địa vị tương đối cao, thiếu chạy một điểm đồng đội không ý kiến. thứ hai bọn họ có sung túc kinh nghiệm đến nhận biết, lúc nào giảm thiểu chạy, đối với đội bóng không có ảnh hưởng gì. Đồ Đủ có thể đồng dạng làm được điểm này sao? Điều này làm cho Bợn Mẹo lì có chút ngạc nhiên. Có điều hắn rất nhanh sẽ nhìn ra, Đồ Đủ cũng thật là ở không ảnh hưởng toàn đội công phòng thủ thời điểm, tỉ như bên mình phòng thủ, bóng lại cách mình khá xa thời điểm, mới dừng lại chạy toàn bộ, xem ra rất tự nhiên, không có chút nào hết sức. Vì lẽ đó Bợn Mẹo lì trước xem so tài mới không quan sát đi ra, mãi cho đến khi nhắc nhở sau khi, hắn đặc biệt quan tâm, mới phát giác điểm này. Phát giác điểm này sau khi, Bợn Mẹo lì cũng là ở trong lòng cảm thán một tiếng, tên biến thái này Từ vừa mới bắt đầu bạo phát thức đạt được, đến kéo dài ghi bản trạng thái, lại tới mở rộng phạm vi hoạt động, đến hiện tại thích hợp tiết kiệm thể năng, đồ đủ phong cách bắt đầu cấp tốc hướng về một cái cực kỳ thành thục lao tướng đi tới, rất nhiều lao tướng đến 30 tuổi liền trạng thái hằng, cũng là bởi vì bọn họ không học được điều chỉnh tình trạng của chính mình cùng phân phối chính mình thể năng, mà những người khác thì lại gặp có ý thức như thế điều chỉnh chính mình cách đá, cho nên mới có thể đá thời gian rất dài, mà đồ đủ hiện tại mới 21 không tới 22 tuổi, cũng đã bắt đầu tự động làm như vậy rồi, hắn tiếp tục như vậy lời nói, đem có thể đem mình trạng thái kéo dài được thật tốt. Đỉnh cấp thiên tài lẽ nào chính là bộ dáng này sao? Bvnéo tùy xưa nay chưa từng thấy như vậy cầu thủ, dù cho 10 năm này ở Southampton đã từng gặp qua vô số thiên tài, nhưng là xem đồ đủ như vậy, vẫn là lần thứ nhất đấy. Hán tương lai gặp có thành tựu giả sao đây? Bvnéo tùy bắt đầu càng ngày càng có hứng thú. Southampton ở đây trên tiếp tục không ngừng thông qua không chế bóng khống chế cục diện, có điều với Ham United các cầu thủ giờ khắc này thể năng dồi dào, bọn họ chạy vẫn là tương đối tích cực, không ngừng phá rầy Southampton tấn công. Đã dẫn trước Southampton tự nhiên không đội bọn họ cùng đối phương ở đây trên dây dưa, từ từ làm hao mòn đối thủ nhựa khí. Đối phó đối thủ như vậy ứng đối, Saphampton trên dưới đã rất nhuuyễn. Hiệp 1 cuối cùng điểm số là 1-0, Saphampton dẫn trước, nhưng mà ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Saphampton liền thông qua ngăn ngắn trong vòng 3 phút 2 cái ghi bàn, đặt được thắng cùng. Zheber Júnior chuyền thẳng, Gaskell cánh trái xuyên vào tiếp bóng sau chuyển vào trong, Befer khoảng cách gần đón rơi xuống quả bóng trực tiếp đánh đầu sung đỉnh dứt điểm, 2-0. Vẹn vẹn 2 phút sau khi, chỉ ở đường biên chuyền vào trong, Đồ đủ giành trước đánh đầu chuyển ngang, Vạn Vở trước cắm vào tiếp bóng. Sau đó ở đối phương hậu vệ bắt đầu phòng thủ trước, nhấc chân công phá West Ham United không thành, 3-0. Ngăn ngắn mấy phút bên trong bạo phát để sang Southampton đặt vững thắng cục, GESU bắt đầu điều binh khiển tướng, để đô đủ, Zhever cùng Cản sẽ lộ đều ra sân nghỉ ngơi, phòng ngừa bọn họ tiêu hao quá nhiều. Nhưng là coi như như vậy, West Ham United cũng không thể ở phía sau thời gian trong hòa nhau điểm số, cuối cùng Southampton ở sân nhà 3-0 toàn thắng West Ham United, bắt trận thứ hai bù thi đấu thắng lợi. 4 thắng liên tiếp. Ngăn ngắn hai tuần bên trong, Southampton bắt hai trận giải đấu thắng lợi, đồng thời cũng thu được hai trận bù thi đấu thắng lợi. Tại đây bốn trận thi đấu bên trong, Southampton đánh vào 14 cái bóng, chỉ làm mất đi 2 cái bóng. Bọn họ điểm thừa thế xông lên đạt đến 49 phần, vượt qua 48 phần của cùng 47 phần Chelsea, đi đến giải đấu thứ ba vị trí. Mà bọn họ hiện tại lạc hậu Man City 7 phần, lạc hậu Liverpool 11, giải đấu còn có 15 vòng, Southampton rốt cục chính thức trở lại xung kích giải đấu quán quân trong hàng ngũ. Các đường truyền thông bắt đầu dồn dập đưa tin Southampton thắng lợi, liền ngay cả Chelsea lịch chuyển hoàn của giết vào trận chung kết League tin tức đều bị đặt ở người thứ hai, có điều cũng là lấy sang em gần nhất xu thế, bọn họ tuy rằng vẫn là lạc hậu Liverpool 11, nhưng mà ở giải đấu còn sót lại 15 vòng tình huống, này 11 chiến lệnh, xác thực cũng không tính cái gì. đối với này, jeffu tiếp tục biểu thị biết điều. chúng ta còn cha ly vật phổ thật nhiều phân đây, lại nói chúng ta cũng chính là gần nhất thắng liên tiếp mấy trận, nhưng là Liverpool không cũng chỉ là bại bởi Man City một hồi. bọn họ cướp điểm năng lực cũng là tương đương xuất sắc, dưới tình huống như vậy, chúng ta chỉ có thể tận lực một hồi một hồi thắng được đi, bảo vệ bốn vị trí đầu vị trí lại nói còn giải đấu quán quân, như vậy tùy duyên đi. Nếu như Liverpool cùng Man City đều tụt dây xích, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. JES hữu lời này nói tới đúng là phi thường thực sự, vì lẽ đó các truyền thông trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao phản ứng là được, chỉ có điều đối với giải đấu bên trong cái khác huấn luyện viên tới nói, đặc biệt là đối với cờ lốt cùng Guardiola tới nói, cái kia đáng sợ nhất đối với nói, rốt cục bắt đầu của thời. Cũng còn tốt chính là bọn họ trước tích lũy ưu thế còn có đủ nhiều, chỉ cần bọn họ có thể không ngừng đạt được thắng lợi, như vậy vẫn rất có hy vọng tiếp tục gáp chế lại Southampton. Southampton coi như trạng thái hài lòng. Nguy hiểm cũng có thể là mùa giải tiếp theo sự tình. Giải đấu bên trong kỳ thực cơ hội của chúng ta xác thực không lớn. Chúng ta làm như vậy, chỉ có điều chính là kiềm chế một hồi tinh lực của bọn họ mà thôi. Đừng quên, bọn họ cũng có Trang thi đấu môn đá. Nói không chắc chúng ta liền sẽ cùng bọn họ tại Trang Dionyli bên trong đụng với. Nếu như giải đấu bên trong không thể cho bọn họ chế tạo đầy đủ áp lực lời nói, cái kia Trang Dionyli bên trong chúng ta liền sẽ ở hạ phong. jsu -e nói với bọn mèo ly ra chính mình chân thực ý nghĩ. Chương 918, Vương giả tâm thái trở về chương 918. Vương Giả Tâm thái trở về sau đó cuối tuần Cup FA vòng thứ tư thi đấu JES nhưng là phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, đối thủ của bọn họ cũng là một nhánh đội yếu, giải hạng 4 Anh ạ cờ gì tuần. Như vậy đội ngũ tự nhiên rất khó ngăn cản Southampton tấn công, Southampton tuổi trẻ các cầu thủ đem bọn họ kỹ thuật cùng thiên phú phát huy đến vô cùng nguyễn, mẽ, Sancho cùng Vinícius từng người hai chuyền một bán, trận vạ dẹt mai khai nhị độ, Southampton 4-0 sân khách toàn thắng đối thủ, tiến vào Cup FA vòng thứ năm. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi Tuần này Southampton đối thủ là này City. Cardiff London đội bóng hiện tại xếp hạng thứ 15, thế nhưng trên thực tế bọn họ chỉ có 22 điểm. Xếp hạng 18 Pháp City cũng có 19 điểm, vì lẽ đó bọn họ trụ hạng nhiệm vụ vẫn như cũ rất nặng. Chỉ có điều coi như là ở trên nửa mùa giải, đối mặt trạng thái cũng không tốt sao Southampton, bọn họ cũng ở chính mình sân nhà thua một số không so với ba, hiện tại đối mặt trạng thái đã khôi phục sao Southampton, lại là ở Southampton sân nhà, bọn họ lại muốn đạt được thắng lợi cũng là một cái chuyện phi thường khó khăn. Ở trận này thi đấu bên trong Jesu tiếp tục phái ra một phần thay thế bổ sung cầu thủ thành tiểu pha trộn, có điều đủ đủ cùng Re mở này hai tên hạt nhân vẫn là tập thể thủ phát. Cerrito Pelis nhưng là ở sân khách phái ra một cái ba tiền đạo đội hình, giả hạ hệ rẻ cùng tạo thành ba tiền đạo. Benet hiện tại trạng thái hàng đến khá là lợi hại, ở Cerrito Pelis cũng đánh không lên chủ được. Cảm thán một hồi tiểu tử này xa đoạn tốc độ quả thực là tốc độ ánh sáng sau khi, Jesu sẽ không có quá quan tâm, vốn là đối với Benet hắn liền không quá nhiều cảm tình. Tiểu tử này số may ở sang em cái thứ nhất mùa giải liền cầm một cái mi ở lit đua pha lưới sau đó liền du lên, một lòng muốn đi nhà giàu, mà sau còn luôn cảm thấy là sang em tần có lỗi với hắn, như vậy cầu thủ Jesú cũng sẽ không có tình cảm gì. hắn hiện tại mặc kệ hình dáng gì, đều cùng Jesú không có quan hệ gì. Cờ diệt tổ Pellis ở sân khách vẫn là đã được rất ngoan cường, phái ra ba tiền đạo liền có thể nhìn ra đội ngũ này vẫn còn có chút ý nghĩa, có thể là nhìn thấy gần nhất những này trung du đội bóng dùng giữa sân chiến đấu cùng váy giày biện pháp cũ không còn tác dụng gì nữa, liền dứt khoát không thèm đến sửa đá đôi công, xem có thể hay không tại trên người sang em tần căn xuống mấy khối thì đến phải biết giờ giờ mi ở lit hiện tại tài lực đều không kém nên tiền bọn họ cũng có thể mua mấy cái tương đối khá cầu thủ. Cờ jits tổ Pellis cũng không ngoại lệ. Dạ hạ người gọi dạ cầu vương. rất sớm ngay ở cờ jits tổ Pellis thể hiện xuất sắc. sau đó thu được gia nhập liên minh M.U. cơ hội. đương nhiên ở M.U. hắn không có thu được cơ hội gì. nhưng mà trở về cờ jits tổ pè sau khi, vẫn như cũng là cái kia thể hiện xuất sắc dạ cầu vương. tốc độ của hắn nhanh, rê bóng kỹ thuật được, là một cái điển hình tiền đạo cánh. mà ở giờ mi ở Lít trên sàn thi đấu có tốc độ cùng kỹ thuật cầu thủ thường thường liền có thể trong trận đấu thể hiện ra to lớn lực sát thương. ở hai bên đôi công một trận sau khi chính là dạ hạ ở hiệp một thông qua liên tiếp đường biên sau khi đột phá cắt vào bên trong xuất bóng vì là cờ rít tổ phe lị trước tiên đạt được ghi bàn. đường xa mà đến mấy trăm tên cờ rít tổ phe list các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ chúc mừng cái này ghi bàn, hy vọng có thể ở sân khách mang về điểm, cho mùa giải này trụ hạng thu được càng nhiều quả cân. đáng tiếc chính là đối với sang em tần các cầu thủ tới nói, bọn họ hiện tại muốn chính là thắng lợi cái này mất bóng sẽ không để cho bọn họ chịu đến cái gì ngăn trở, sẽ chỉ làm bọn họ thi đấu đã được càng thêm bình tĩnh. ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, sao thêm tần tiếp tục khống chế giữa sân, tựa hồ đang bất vấn bất hòa khởi xướng tấn công. cái này cũng là đặc điểm của bọn họ, mặc kệ vào lúc nào, bọn họ đều sẽ không quá sốt ruột. nhưng mà rất nhanh, độ đủ liền chứng minh, tại sao hắn có thể tiến bộ đến nhanh như vậy, tại sao hắn có thể trong trận đấu biểu hiện càng thêm xuất sắc? cũng là bởi vì hắn đều là không chịu thua, đều là trong trận đấu thích cùng người phân cao thấp. đối thủ lấy cái gì phương thức tấn công, hắn liền sẽ dùng tương đồng phương thức đáp lại đương nhiên có thể làm được điểm này cũng là không dễ dàng, chủ yếu vẫn là đồ đủ kỹ thuật bằng diện. Hán ngoại trừ gặp cấp điểm ở ngoài, cá nhân đột phá cùng chuyển bóng năng lực cũng tương đương xuất sắc. ở không chế bóng áp chế sau khi, Reberjiner đem bóng chuyển cho dẫn đường biên đồ đủ. Đồ đủ ở đường biên cầm bóng, điểm này kỳ thực vẫn không có có thể làm cho Cerriz tổ bé lì trên dưới có quá nhiều cảnh giác. Dù sao đồ đủ đường biên cầm bóng uy hiếp hay là muốn nhỏ rất nhiều, nhưng mà rất nhanh, đồ đủ ngay ở vùng cấm bên trái bắt đầu rồi mạnh mẽ đột phá. Đối mặt với đối phương phòng thủ hậu vệ, đồ đủ đầu tiên là giả bộ dẫn bóng cắt ngang sau đó mạnh mẽ hướng về đường biên ngang phụ cận bắt đầu đột phá. hai người này động tác giả đổ đủ làm được tương đương nhanh chóng, lập tức liền thoáng qua đối phương hậu vệ, bắt đầu cắt vào vùng cấm. mà cắt vào vùng cấm sau khi, hắn cũng không hướng về đường biên ngang cắt vào, mà là đường chéo nhằm phía khung thành phương hướng. Tựa hồ chuẩn bị cùng vừa nãy giả hạ như thế, sau khi đột phá lật đổ Hoàng Long. động tác như thế lập tức gây nên đối thủ đàn hồi. Saku cùng một gã khác hậu vệ đồng thời hướng về đối đủ vồ tới, không muốn để cho hắn như vậy dễ dàng đạt được bàn. nhưng mà đối thủ nhưng một cái dừng khẩn cấp, đem bóng kéo trở lại, sau đó vừa nhấc chân đem bóng chuyển về đến vùng cấm định vòng cùng một vùng. Ở vị trí này theo vào Gutslys không giữ bóng trực tiếp lên chân trái sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Bóng vào. Đồ Đủ kiến tạo, Gutslys dứt điểm. Đồ Đủ vừa nãy đột phá làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cho hắn có phải là mạnh mẽ hơn đột phá sút bóng, kết quả đang hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi, hắn nhưng đem bóng chuyển ra ngoài. Gutslys này chân sút bóng không có chịu đến bất kỳ cái dậy. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, chỉ vào Đồ Đủ, sau đó chạy tới, Đồ Đủ cười ha ha, mở hai tay ra cùng hắn ôm nhau. Cứ việc chỉ là san bằng điểm số, nhưng là đối với Sanghem Tần tới nói, san bằng điểm số chính là bọn họ tiếp tục đạt được dẫn trước phải vượt qua con đường mà thôi. Không cần quá hư vấn, chỉ là thường vi thao tác. Như vậy Tâm Thái đủ để chứng minh Sanghem Tần ngoại trừ chiến thuật đã rèn luyện thành công ở ngoài, Tâm Thái cũng khôi phục lại trước loại kia quét ngang thiên hạ vương giả Tâm Thái. Đối thủ coi như tình cờ đạt được ưu thế, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ dao động, càng thêm sẽ không cảm thấy biểu hiện của chính mình có vấn đề gì. Tại đây dạng Tâm Thái bên dưới, Cờ Zito vẽ Liscott như muốn khởi, cũng rất khó có cái gì có thể dao động Sanghem năng lực. San bằng điểm số sau khi, Sanghamton tiếp tục khống chế giữa sân, mà đối phương tấn công thì lại cũng không thể đối với bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng, coi như dạ hạ không ngừng cầm bóng đột phá, cũng sẽ ở Sanghamton phong sắt cùng đối kháng bên trong, rất khó sẽ tìm tìm tới cơ hội gì. Trái lại là tần tấn công, nhưng là một làn sóng tiếp một làn sóng bắt đầu uy hiếp cỡ tổ vẽ lì không thành. Vắt đi sút bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người bắn ra đường biên ngang, Zheber Júnior mở ra phạt góc, quả bóng cấp tốc bay về phía phía sau, ở phía sau điểm nhảy lấy đà bắt đi ở mạ gối hộ bên dưới nên bóng xuống đỉnh, đem bóng ghi bàn không thành góc gần. 2-1, Southampton vượt lại điểm số. Vẹn vẹn 2 phút sau khi hậu trường Zhelit đưa ra một cái tinh chuẩn quá đỉnh chuyền dài, trước cắm vào đỗ đủ rỡn xuống quả bóng đột nhập vùng cấm, bình tĩnh đệm bóng góc xa dứt điểm, 3-1. Vẹn vẹn là hiệp 1 Southampton liền đặt vững thang cụ. Chương 919, càng ngày càng gây cấn tột độ chương 919, càng ngày càng gây cấn tột độ cuối cùng cuộc tranh tài này, điểm số là 4-1. Hiệp 2 cản sẽ lỗ lợi dụng một lần đá phạt trực tiếp thêm gắm thêm hoa, Southampton tại bên trong giải đấu bắt được 5 thắng liên tiếp, mà tại đây một vòng bên trong, ngoại trừ Southampton ở ngoài, các đội mạnh có thể nói là dồn dập tan nát két thua. M.U. dừng lại bọn họ thắng liên tiếp bước tiến, bọn họ cùng Burnley đánh thành 2-2 bình. Chelsea ở sân khách lại không muốn thảm bại cho bước Bournemouth, hồn vừa bại bởi Hartford, chỉ có Arsenal biểu hiện vẫn được, bọn họ 2-1 đánh bại cắt địa phòng City, không có để cho mình tiếp tục liên tiếp thất bại xuống. Mà trước hai tên Man City cùng Liverpool, nhưng là đồng thời ăn cái thiệt lớn. Liverpool sân nhà bất ngờ bị Leicester City 1-1 bất hòa, vốn là đây là một cái Man City tiếp tục thu nhỏ lại thế yếu cơ hội tốt, nhưng mà Man City nhưng thua trận mùa giải này trận thứ 4 giải đấu. Bọn họ bị vì chủ hạng mà chiến lưu cá sồ ở sân nhà hai một đánh bại, cứ như vậy, Liverpool trái lại mở rộng dẫn trước ưu thế, dẫn trước Man City 5 phần. Đương nhiên, nay một vòng to lớn nhất người thắng, đương nhiên là Southampton. Bọn họ điểm đạt đến 52 phần, lạc hậu Man City 4 phần, lạc hậu Liverpool 9 phần, từ cao nhất lạc hậu Liverpool 18 điểm, đến hiện tại lạc hậu 9 phần, Southampton bắt đầu điên cuồng cướp điểm thời điểm, thành tích của bọn họ quả thực làm người cảm thấy đến nổ tung. Southampton các cổ động viên bắt đầu rồi một làn sóng tiểu chúc mừng, bọn họ kỳ thực cũng không phải đắc ý với báo chính là muốn thông qua phương thức này đến đối với bọn họ các đối thủ tạo áp lực mà thắng được cuộc tranh tài này sau khi sao thêm tần người thứ ba vị trí lại lần nữa được củng cố trái lại là mặt sau bốn chi đội ngũ bắt đầu cuốn kít lấy nhau hụt vừa 48 phân Chelsea 47 phân Arsenal này một vòng thắng sau khi cũng là 47 phân MU nhưng là 45 phân này bốn chi đội bóng xem ra muốn ở còn lại 14 vòng giải đấu bên trong vì cái cuối cùng trang Diolit tiêu chuẩn bắt đầu điên cuồng tranh cướp đối với này G.E.S.U. biểu thị càng như vậy càng tốt dù sao giữa bọn họ với nhau cản Sao là có thể ở thứ ba vị trí vững vàng tác dụng, nhìn cái gì thời điểm đuổi theo trước hai tên? Duy trì tốt tình trạng của chúng ta, không muốn quá quan tâm cái khác đội ngũ, Man City cùng Liverpool gần nhất trạng thái có chút chật trùng, nhưng là bọn họ nhất định sẽ lập tức liền điều chỉnh xong, chúng ta không thể hy vọng bọn họ đón lấy còn có thể cho chúng ta quá nhiều cơ hội, vì lẽ đó đã tốt chính mình thi đấu là tốt nhất. GESU ở trong đội nhưng là đối với các cầu thủ nói như vậy. Các cầu thủ rồn rập gật đầu, điểm này bọn họ đều rõ ràng, hiện tại tuy rằng bọn họ chỉ là hậu Liverpool Nhưng là phía trước còn có hai cái đội ngũ muốn truy đuổi, như này một vòng như thế hai bên đồng thời tụt dây xích khẳng định là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa Southampton sau đó phải có trang tí on thi đấu phân tâm, hơn nữa mặt sau còn có đội mạnh muốn đối phó, thời gian sau này, gặp càng khó một ít. Khoảng thời gian này dù sao đối thủ đều là trung hạ du đội bóng, Southampton muốn thắng cũng dễ dàng một chút. Sau ba ngày, vòng thứ 25 giải đấu cũng lại lần nữa khai hỏa, trong khoảng thời gian này, GGB ở lead lịch thi đấu vẫn tương đối dày đặc, chủ yếu là Southampton có bù thi đấu muốn đá hơn nữa bọn họ không có lít của nhiệm vụ nếu không bọn họ thi đấu gặp càng thêm dày đặc cái này cũng là tại sao tớ giờ mi ở líp có tam quan vương nhưng không có tứ quan vương nguyên nhân tứ quan vương muốn đá thi đấu thực sự là quá nhiều rồi sao em tân này một vòng là sân khách khiêu chiến berlin này chi trụ hạng đội ngũ trên một vòng sân khách hai bước hòa mở u để so sánh tiền nhiệm sau các hạng thi đấu 8 thắng liên tiếp ghi chép liền như vậy ngân hẳn, bất quá bọn hắn dù sao cũng là trụ hạng đội ngũ jesu cũng sẽ không đặc biệt coi trọng bọn họ ở trận này thi đấu bên trong jesu tiếp tục chọn dùng thay phiên chiến thuật Khoảng thời gian này thay phiên là để lực lượng chính thay phiên nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Dù sao rèn luyện phương diện trên nửa mùa giải bọn họ đã làm được quá nhiều. Mà ở trang thi on list sau khi bắt đầu trên căn bản không cho phép có cái gì thay phiên, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy vào lúc này để nhóm dự bị rèn luyện một chút, để lực lượng chính nghỉ ngơi một chút là thời cơ tốt nhất. Murray cũng không có đặc biệt gì xuất sắc danh tướng, bọn họ cầu thủ trên căn bản đều là thực lực phái, dựa vào toàn thể cùng chiến đấu tại bên trong giải đấu cấp điểm, vì lẽ đó những năm này vẫn có thể trụ hạng thành công. Có điều đánh như vậy đội ngũ, sao em tẩn trái lại càng thêm có tâm đắc đối phương toàn thể không sai, không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ, từng bước gáp chế là được, trái lại không cần lo lắng bọn họ gặp có cái gì năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ làm ra một điểm chuyện gì đến. Tỷ như trên một vòng giả hạ, kỳ thực là có năng lực làm ra điểm sự đến, tuy rằng sang em tần cuối cùng thắng, nhưng là nếu như bọn họ vận khí không tốt hoặc là trạng thái không được, lũ công không được lời nói, nói không chắc liền bị đối phương tuân ra một cái ít lưu ý vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, sao hem tần không chế lại giữa sân, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội, từng bước sẽ ra phòng tuyến của đối phương. Loại này vững vàng chiến thuật tuy rằng bởi vì lực lượng chính chỉ lên một nửa cũng không thể đạt đến thập toàn thập mỹ trình độ, nhưng là vẫn như cũ đầy đủ áp chế lại Berly. Vòng này thủ phát sản cụ thể hiện xuất sắc, hắn ở đường biên cầm bóng đột phá trở thành Samem thần tấn công cội nguồn. Trong trận đấu hắn hai lần sau khi đột phá đưa ra đẹp đẽ kiến tạo, trước sau trợ giúp độ đủ cùng cắn lì tờ đạt được ghi bàn. Samem thần không đánh mà thắng 2 không đánh bại đối thủ, cũng bắt được 6 thắng liên tiếp. Sớm một vòng hoàn thành rồi JSU bố trí nhiệm vụ, ta đã không thể lại thỏa mãn. Dù sao tại đây 6 vòng đấu bên trong, bọn họ lấy ra không thể soi mói biểu hiện. Đón lấy Jamdyolity đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ta nghĩ chúng ta có thể mang sự chú ý càng nhiều phóng tới trang Thi on bên trong đi. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, có điều phần lớn người đều là khịt mũi con thường, GESU lời nói, cái kia thật không thể tin. Hơn nữa này một vòng giải đấu bên trong, tuy rằng Man City cấp tốc khôi phục trạng thái, bọn họ ở sân nhà 3-1 nỗ lực đánh của Cacenal, nhưng mà Liverpool này một vòng lại bắt đầu có chút chậm trúng bất định, bọn họ cùng Miss Ham tiện 1-1 đáng hòa, cứ như vậy, sao thêm tần cùng Liverpool sự chinh lệnh, liền thu nhỏ lại đến 7 phần. Mà Man City cùng Liverpool sự trên lệnh thì lại bắt đầu từ cao nhất 7 phần, thu nhỏ lại đến hiện tại 3 điểm, đã chỉ có một hồi thi đấu tranh lệnh. Liverpool đến hiện tại 25 vòng giải đấu chỉ thua một hồi, chính là bại bởi Man City, bình 5 trận, kết quả chỉ dẫn trước Man City 3 điểm, đây quả thật là đủ khiến người giờ mình. Man City so với bọn họ chuyển nhiều 3 trận, có điều cũng ít bình 3 trận, thắng trận buổi diễn đều là 19 tràng. Như vậy cạnh tranh cùng đối kháng, có thể nói là giờ Mi ở lịch trước này chưa từng có. Trước kịch liệt nhất tranh cướp đơn giản là Southampton cùng Chelsea tranh cướp, cái kia mùa giải cuối cùng Southampton bắt được 94 phân, Chelsea là 93 phân, mà hiện tại Liverpool cùng Man City đã bắt được 62 phân cùng 59 phân, chiếu cái này xu thế xuống, bọn họ nói không chắc gặp so với cái kia mùa giải Southampton cùng Chelsea điểm còn cao hơn. Mùa giải này tranh cướp, càng ngày càng gây cấn tổ độ.